bốn phía đỏ như màu máu nước biển lại như là sôi trào như thế, không ngừng mà lăn lộn bọ khí, thỉnh thoảng còn có hai cái rồng nước phóng lên trời, đón lấy vừa tàn nhẫn đập xuống, khí thế cuồn cuộn trong không khí, mùi máu tanh càng ngày càng đậm, làm người buồn nôn. giờ khắc này lấy vòi rồng làm trung tâm, bên trong tám tầng ở ngoài tám tầng dậy đặc xếp vài mấy chiếc thuyền hải tặc, tiếng ồn nào chẳng ngập. các ngươi mau nhìn cái kia thuyền, ta trời, thật lớn thuyền, cái kia đó là thiên long nhân bọn họ phía sau những tên kia là chính phủ không nhanh nhanh để bọn họ qua đi không thể đắc tội bọn họ đang lúc này một cái nắm giữ năm tầng to lớn xa hoa thuyền tự phía đông đi tới mỗi một tầng trên bong thuyền đều có mấy mập mạp nam nữ bọn họ có hiện ra đặc thù cái kia chính là trên đầu thủ săn một cái lồng pha lê chờ thấy rõ này điều hào hoa đại người trên thuyền trang phục thời điểm một đám băng hải tặc dồn dập lộ ra vẻ mặt sợ hãi không hẹn mà cùng khởi động thuyền cho này chiếc hào hoa đại thuyền nhường ra vị trí Này chiếc hào hoa đại thuyền như vào chỗ không người, rất nhanh liền tới đến khoảng cách vòi rồng gần nhất vị trí. chương 464, nộ phương hành hạ đến chết thiên long nhân. Không nghĩ tới những này, run dế còn rất thức thời xa hoa trên du thuyền, một cái béo ị người đàn ông trung niên một mặt xem thường quét mắt một đám hải tặc hừ lạnh một tiếng. Không chỉ là hắn, chiếc thuyền này lên hết thảy thủ sắn lồng pha lên người, trên mặt đều mang theo tự kiêu vẻ mặt, một bộ cao cao tại thượng răng rớp. Tựa hồ tất cả mọi người ở trong mắt bọn họ đều là người hạ đẳng như thế. Thiên Long Nhân, 800 năm trước thành lập chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ, quanh năm ở tại Thánh địa Mạ Gì Hệ Duật Thế Giới Quý Tộc. Bọn họ vẫn lây chúa sáng thế hậu duệ tự xưng cũng coi đây là bản hung hăng càng quái, bởi tự cho mình vĩ đại, do đó xem thường cả người hô hấp đồng dạng không khí mà đầu mang theo bong bóng bọc đầu. Ở Thánh địa Mạ Gì Hệ dọc, nơi đó xã hội càng là thuộc về thời đại trước nô lệ chế xã hội hệ thống Bởi Thiên Long Nhân có rất mạnh chủng tộc cảm giác ưu việt, vì lẽ đó ngoại trừ ngang nhau Thiên Long Nhân ở ngoài, bọn họ đối với bất kỳ người nào đều báo lấy nghiêm trọng kỳ thị thái độ thậm chí, không đem bất luận người nào cho rằng người đối xử. Ở thế giới này, nếu như có người đối với Thiên Long Nhân ra tay, hải quân bản bộ đại tướng hoặc là chính phủ không thì sẽ xuất lĩnh quân đội đến đây. Cũng nguyên nhân chính là này, trương kỳ lạm dụng quyền lực ở các quốc gia các nơi làm ra ác liệt bá đạo hành vi. Cái kia cờ hải tạ cái kia đó là băng hải tặc dâu trắng, bọn họ cũng tới, hắn chính là ạ sở sao? cái kia gây nên mạ gì nệ phò sự kiện lớn dây dẫn lửa, các ngươi mau nhìn phía tây, zefot sơ hào, tứ hoàng sạ cũng tới, Hàn có nữ đế cũng tới, thực sự là đẹp quá a, liên hải quân đều đến rồi, nguyên soái xèn gỗ cũ, đại tướng ạ hảo kỳ, kỳ gì, còn có hải quân anh hùng gá, theo thời gian trôi đi. Càng ngày càng nhiều có danh vọng băng hải tặc đến một ít lúc trước chiếm cư thượng giai vị trí thuyền hải tặc, ở nhìn thấy những này đại hải tặc sau, dồn dập thoái vị. Thật sự bàn về đến, vào lúc này ý gì ẩn đảo hải vực tụ tập đại nhân vật còn muốn nhiều hơn rất nhiều trước mạ gì nệ phỏ sự kiện. Không nghĩ tới các ngươi đều đang tới rồi tập hợp lần này náo nhiệt, thực sự là có chút ý nghĩa ngô phương đứng ở tứ hoàng cái đủ trên người, ánh mắt đảo qua phía dưới hơn mấy trăm ngàn chiếc thuyền chỉ, khỏe miệng mang theo ý cười. quãng đời còn lại chi niên. Nếu là không đến xem thử tòa này đảo, e sợ chết không nhắm mắt giá nếu là có thể, mong rằng bằng hữu có thể cho phép ta leo lên dạp kẹo. Nhìn một chút Roger đã từng leo lên tòa này đảo, nó đến tột cùng có cái gì cho tới cái gọi là bảo tàng, ta chắc chắn sẽ không chạm dâu trắng đứng trên bông thuyền. Ánh mắt ném ở Ngô Phương trên người mở miệng nói, "Tùy các ngươi liền, ta không làm ngăn cản Ngô Phương nhún vai một cái, lấy thực lực của hắn căn bản không sợ những người này đoạt đồ ăn trước miệng hổ." Đa Tạ Dâu trắng gật gật đầu, trong giọng nói mang theo cảm kích. Hắn chính là cái kia tiền thưởng 100 ức nam nhân sao. Liên dâu trắng đều đối với hắn như thế khách khí. ngươi sợ là không nhận ra hắn phía dưới con thần lòng kia vật cưới chứ. Vậy cũng là tứ hoàng một trong bách thú cải đủ, được xưng biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật. Sức một người kinh sợ hết thể hải quân, để băng hải tặc dâu trắng an toàn rút đi, hơn nữa còn giết chết tứ hoàng bác gái. Bây giờ tận mắt vừa thấy, quả nhiên cùng qua báo chí như thế, khí vũ hiên ngang, rồng trong loài người A. Vô số hải tặc ánh mắt rơi vào cái đủ trên lưng nô phương trên người, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo cao thượng kinh ý. Cha, hắn chính là qua bào chi đang người đàn ông kia sao? Ta liền muốn hắn, muốn hắn làm ta nô lệ, mạnh nhất nô lệ. Còn có cái kia dở dạ gồng, nhìn thật là uy phong a, ta cũng phải hắn làm ta vật cưới. Sa hoa thuyền lên, một người dáng dấp thai to mặt lớn, trên mặt còn mang theo nước mũi buồn nôn nam tử cơ cơ bên cạnh trung niên cánh tay của nam tử làm nũng nói. Được được được. Nếu con trai của ta muốn bọn họ làm ngươi nô lệ, vậy hãy để cho bọn họ làm ngươi nô lệ đeo kính đen người đàn ông trung niên sủng chìm vô vô buồn nôn nam tử. Về sau nhìn về phía ngô phương cùng cái đủ, các ngươi nghe được con trai của ta sao? Hắn muốn các ngươi làm hắn nô lệ. Người đàn ông trung niên tên là Sen Rộ Soạn, tiếng nói bên trong mang theo không cho từ chối mệnh lệnh ngữ khí. Chuyện này đối với thiên long nhân phụ tử nói chuyện âm thanh cũng không có hết sức hạ thấp rộng, cũng là ở hắn hai trong lúc đó nói chuyện thông qua không khí bồng bệnh Đặc biệt là người đàn ông trung niên xem thường dùng tay chỉ vào Ngô phương thời điểm, không khí trong sân nhất thời trở nên quái dị lên. Đám này ngớ ngẩn, ha ha, thật coi mình là thế giới này chúa tể sao? Mộ Bỉ giờ ít cờ cờ lên, mắt cô không nhịn được phát sinh tiếng cười lớn. Mắt Ưng Mỹ Hạt, xa các loại đều hướng về Thiên Long Nhân phụ tử ném đi tới ánh mắt đùa cợt, lại như là ở Liếc si như thế. Một đám không có thông minh heo, nói lời này cũng không nhìn một chút đối tượng là ai sao? Trung tướng gặp Liếc mắt Thiên Long Nhân, không nhịn được lầu bầu nói gặp trung tướng bọn họ nhưng là thiên long nhân a ngài vừa dĩ nhiên nói bọn họ là cái kia một tên thuộc hạ tướng lĩnh nhắc nhở gặp hả như vậy à vậy ngươi làm ta không nói vừa không tính gặp một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ vẻ mặt đón lấy hứng hờ nói rằng cho tới bốn phía một ít băng hải tặc nhỏ từng cái từng cái tuy rằng không dám lên tiếng nhưng nhìn về phía thiên long nhân trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi ở ngoài lại nhiều một chút dị dạng hai người các ngươi đó là ánh mắt gì Không nghe ta vừa lúc chưa nói, còn chưa cút hạ xuống làm con trai của ta nô lệ, sen rổ xoan nhựt nhữ, nhữ mẩy lần thứ hai hướng về Ngô Phương cùng cái đủ ra lệnh muốn ta cho cái kia con lợn béo đáng chết làm thú cưới. Ngô Phương chưa có tỏ thái độ, cái đủ đã mở ra giữ tận miệng lớn, trong miệng hắc viêm hội tụ thành một trái cầu lửa thật lớn. Xì xì. Hắc viêm quả cầu lửa phun lên, trong nháy mắt hướng về xa Hoa Du thuyền đánh tới, tại này cô hỏa diễm dưới, hư không đều bị bỏng vằn lớn mặt run rế. Ngươi lại dám công kích bản thánh, sen rổ xoan kinh hô một tiếng, trong thanh âm có chút kinh hoàng. Về sau lập tức xem hướng hải quân chiến hạm phương hướng, sen gỗ củ, các ngươi còn không bắt lại cho ta bọn họ, thực sự là nhóm trêu chọc tên phiền toái. Ảo kỳ di lắc lắc đầu, về sau nhảy lên đến không trung, hàn băng bạo chĩ, tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy Ảo kỳ cánh tay phải vô số hơi lạnh hội tụ, một cái băng chim lướt ra khỏi, cắt phá trời cao cùng cái kia hất viêm quả cầu lửa va và chạm vào nhau. Một trận hòa vào nhau đan dệt tiếng ma sát bên trong, băng chim cùng hắc viêm quả cầu lửa hai nguồn sức mạnh va chạm nhau, đồng thời tiêu tan. Kịt dị, Sen Goku, gặp, ba người các ngươi lo lắng làm gì? Còn không đồng thời lên, đem bọn họ bắt lại cho ta. Sen rổ soàn hướng về trên chiến hạm Sen Goku lần thứ hai phát ra mệnh lệnh, về sau hung tận trừng mắt ngô phương cùng cải đủ, trong ánh mắt đầy dây nồng đậm sắc ý. ạ kỳ gì tiểu nhi, ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao? Cải Đủ hiếp lại mắt nhìn chằm chằm A Hạo Kỳ gì, một tiếng rồng gầm vang vọng vòng trời. "Không có cách nào à, bảo vệ đám gia hỏa này nằm trong chức trách của Kỳ gì nhún vai một cái, một bộ bị ép vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực sự là ổn nào một đám gia hỏa." Ngay ở cái đủ chuẩn bị lại ra tay thời điểm, Ngô Phương thanh âm bình tĩnh tự trong không khí vang lên. "Chương 465: Giết chết Thiên Long Nhân, dạm Kiều xuất hiện." Ở Ngô Phương dứt tiếng trong tích tắc, A Hạo Kỳ gì vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, cực kỳ cảnh giác. Ban về thực lực đến, hắn cùng ạ kệ nũ đại khái tương đương, thật muốn đánh cái mười ngày mười đêm phòng trừng còn có thể là hắn bị thua liền ạ kệ nù ở đối phương một đòn bên dưới đều chết không có chỗ trôn, chỉ sợ hắn kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Một đám không có thực lực rắc rưởi cũng dám cản rỡ, lấy đâu ra tư cách. Lạnh leo thanh âm đạm mạc lại vang lên, chỉ thấy ngô phương tay phải mở ra, một vệ tia chấp xa xa kéo dài đến xa hoa trên du thuyền. Cũng đúng vào lúc này. Cái kia tại đấy thiên long nhân 5 tầng du thuyền bị một do kim quang diễn biến mà thành to lớn màu vàng lớn trưởng từ trong nước biển nâng lên, trực tiếp nâng đến không trung. Dung dế, ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Treo ở trên không trung, một đám thiên long nhân sắc mặt rốt cục thay đổi, trong ánh mắt mang theo một chút kinh hoàng. Gỗ sen gỗ cũ, Xèn rổ soàn lần thứ 2 hướng về trên quân hạm xèn gỗ cụ phát sinh giống to, tiếng nói mang theo lo lắng. Đại Phật trùng kích. Tham thẳm tiếng thở dài bên trong. Sẻn gỗ củ toàn thân đột nhiên phong thích hào quang màu vàng, tiếp theo hình thể bành trướng mấy lần, bên ngoài thân lại như là độ một tầng như kim loại, giống như một cái thật sự phật chi. Theo rứt tiếng, to lớn bàn tay phải trước hình thành một cái nửa trong suốt màu vàng sóng trùng kích, ép sụt hư không, đánh về phía ngô phương. Nô phương nhàn nhạt liếc mắt sẻn gỗ củ phương hướng, tay trái dò ra chỉ tay, một cái lôi rắn ảnh một tiếng như bẻ cảnh khô giống như phá hủy sóng trùng kích, đồng thời len ken một tiếng, đánh ở sẻn gỗ củ lồng ngực nơi. Nhất thời, sẻn gỗ củ cái kia thân thể cao lớn như đạn pháo giống như, từ đầu thuyền đập đến đuôi thuyền, lồng ngực nơi càng là sâu sắc ao hãm đi vào mấy chục cm, một ngụm máu tươi phun ra. Đây chính là vô vị kiên trì à, nghe ta, vẫn là đừng ngồi vị trí này như vậy à, không chắc còn có thể sống thêm chút năm gặp vội vàng đem sẻn gỗ củ nâng dậy, trong miệng quên giải. Không không thể. Nhìn miệng phun máu tươi sẻn gỗ củ, một đám thiên long nhân đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Ngươi không đem chúng ta những này chúa sáng thế để ở trong mắt, sẽ gặp đến chính phủ cùng hải quân toàn lực can giết. Sen rổ xoan như cũ dáng vẻ cao cao tại thượng. Ôn ảo, còn có lời gì đi Diêm Vương chỗ ấy nói đi không chen lẫn chút nào tâm tình chập trần âm thanh tự Ngô Vương trong miệng phun ra, ở trong không khí tràn ngập ra. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia do kim quang đan dệt mà thành lớn bàn tay to đột nhiên nắm chặt. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia năm tầng xa hoa du thuyền bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Ngoại trừ thân tàu mảnh vỡ ở ngoài, chính là cái kia mang theo mùi tanh màu đỏ tươi mưa máu, nhìn thấy mà giật mình. Xung sụp, nổ tung qua đi, không khí trong sân trong tích tắc trở nên tinh mịch. Mặc dù là dâu trắng, mắt ưng mị hạt, xả đám người, trong con ngươi cũng là nẻ qua ngắn ngủi kinh ngạc vẻ. Tựa hồ có hơi vượt qua dự liệu A xạ liếc nhìn Ngô phương phương hướng, không khỏi thì thầm một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, này sen rổ soạn phụ tử đắc tội rồi Ngô phương. Tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt bọn họ cũng nghĩ tới ngô phương sẽ trực tiếp kích giết hai người bọn họ, nhưng bất luận làm sao cũng không ngờ tới, đối phương vừa ra tay, chính là xóa bỏ một thuyền thiên long nhân. Lão đại, ngươi cách làm rất phù hợp khẩu vị của ta. Không tên, ta dĩ nhiên có chút sùng bái ngươi. Nhìn trong biển rộng thuyền mảnh vỡ, cùng với vô số thịt nát rối, cải đủ tâm tình thoải mái vô cùng. Lại qua một hồi lâu, còn lại băng hải tặc tử trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại. Giết, hắn thật sự giết thiên long Nhân. Không chỉ là đôi kia phụ tử, một thuyền thiên long nhân toàn giết, một cái đều không lưu. hắn rốt cuộc là ai? Thật sự không sợ thế giới này pháp luật sao? Không lo lắng chính phủ cùng hải quân trả thù sao? Có điều nói đi nói lại, đánh giết giả kẻ đủ, đánh giết tứ hoàng bác gái, cải đủ thành vật gưỡi, chỉ tay trọng thương nguyên xoái xẻn gỗ củ, còn có ai có thể bắt hán? Quả nhiên, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh đến mức nhất định, những này trong ngày thường cao cao tại thượng cái gọi là thiên long nhân, cũng bất quá là một đống phân. Người bí ẩn này. Hắn làm ta vẫn muốn làm nhưng lại không dám làm, thực sự là hà giận, thoải mái. Vô số hải tặc ngẩng đầu nhìn ngộ phương, tiếng ổn ào bên trong bí mật mang theo sùng bái kích động lời nói âm thanh. Xem ra lần này không muốn thoái vị cũng đến thoái vị nhìn trên mặt biển trôi nổi cái kia liền hài cốt đều không còn lại nát huyết nục nguyên xoáy xẻn gỗ cụ thật dài thở dài một tiếng. Cái này ngươi đã tận lực, dù sao thực lực của hắn bày ra ở nơi đó, cùng chúng ta căn bản không phải một cái tầng cấp gặp vỗ nhẹ nhẹ gỗ cù vai Lấy ra một khối bánh đô nứt nhét vào đối phương trong miệng. Đáng chết. Ngươi thực sự là quá kiêu ngạo. Đang lúc này, cách đó không xa lại đi tới một chiếc to lớn thuyền, trong khoang thuyền phát sinh một tiếng mang theo ngập trời tức giận tiếng gạo. Không ra chốc lát, năm bóng người từ trong khoang thuyền đi tới trên bong thuyền, hiện lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Ồ, cái kia năm cái ông lão là ai? Dùng thuyền dĩ nhiên cùng thiên long nhân như thế. Lẽ nào bọn họ là chính phủ cấp lãnh đạo? một đám hải tặc ánh mắt ném đến ngũ lao tinh trên người. Ha ha, làm tốt. Thực sự là hả hê lòng người. Đáng tiếc, đám này thiên long nhân không phải do ta mà giết. Đống nhiên, một tiếng thô lô cười to từ phía đông truyền đến. Đây là một chiếc toàn chiến thuyền màu đen. Trên chiến thuyền cờ sĩ có một phen đặc biệt đặc sắc, quân cách mạng ba cái chữ lớn màu đỏ quạch càng dễ thấy trên bong thuyền đứng mấy bóng người. Người cầm đầu là một người mặc màu xanh đậm áo khoác, mặt trái có màu đỏ mới văn hình xăm người đàn ông trung niên. Cái kia đó là trên thế giới hung ác nhất tội phạm, quân cách mạng thủ lĩnh, giờ dạ gồng, vua ổ cà mạ Y văn cô, đông quân đội bờ lô bẹ tỷ đế, tây quân đội trưởng Mõ ly, nam quân đội trưởng bự, bắc quân đội trưởng cả giả. Ta trời, những này quân cách mạng cán bộ dĩ nhiên toàn bộ điều động. Giờ dạ gồng hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng phải chia sẻ vua hải tặc bảo tàng sao? Bộ phận loại cỡ lớn băng hải tặc nhận ra người sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Hải tặc, hải quân, chính phủ, quân cách mạng. Không nghĩ tới đều đến đủ. Cũng thật là náo như ta. Giữa không chung, cải đù phát sinh thanh âm hùng hồn. Lao cha. Dâu trắng thuyền hải tắt lên, vì cầm trong tay thịt heo nhét vào trong miệng sau hướng về giờ dạ gồng phất lên tay đến. Giờ dạ gồng hướng về phi mỉm cười gật đầu ra hiệu sau, ánh mắt tìm đến phía gạp. Lao cha, thật sự không cân nhắc gia nhập quân cách mạng sao. Tiểu tử thúi, Lao tử một ngày vì là hải quân, trung thân đều là hải quân, duy trì thế gian chính nghĩa. Gặp thả tay xuống bên trong bánh đô hai tay cắm ở bên hông, cái kia ấn có chính nghĩa hai chữ lớn áo choàng múa may theo gió. Có tìm được im đại nhân sao? Không có. Ngũ lao tinh liếc nhìn không trung nô phường, về sau ánh mắt nhìn quét bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì. ầm ầm ẩm. Đột nhiên, trung tâm vùng biển vòi rồng phát sinh một tiếng quái dị ong ong. Dưới một sát, ở mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt. Trong nước biển màu đỏ tươi huyết dịch dĩ nhiên toàn bộ hướng về vòi rồng cái kia sâu không thấy đáy trung tâm tuần tới. Chương 466: Trung cực chi trên đảo quỷ mị. Trong biển máu tươi biến mất rồi. Cái kia vòi rồng bên trong tựa hồ có đồ vật muốn đi ra. Sẽ là cuối cùng chi đảo dạ kẹo sao? Y gì ân đảo hải vực, nước biển bắt đầu bốc lên, từng tầng từng tầng to lớn sóng biển vỗ bàn đứng dậy khu vực trung tâm vòi rồng bên trong, truyền ra liên miên quỷ dị chấn động tâm hồn thanh âm, phảng phất một viễn cổ đồ vật hiện thế dấu hiệu. Rốt cục, ở giữa sân vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, một cái quái vật khổng lồ ở vòi rồng bên trong lộ ra một góc, đón lấy toàn bộ hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một tòa khổng lồ hòn đảo, thuần túy màu đen khiến lòng người đầu không tên một sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngọn núi là màu đen, cây cối là màu đen, hoa cỏ là màu đen liền trên hòn đảo không khí, đều bị quần cuộn hắc vụ chuyển, nhìn thấy mà giật mình. Hòn đảo này vòng ngoài có một tầng tương tự mô như thế vật chất đem vây kín mít. Làm cho nó mặc dù chìm vào đáy biển cũng sẽ không phải chịu nước biển ảnh hưởng. Này đây chính là dạ kẹo hạ. Nhìn phía trước trôi nổi ở trên mặt biển màu đen hòn đảo, mọi người trở nên hoàng hốt, phục hồi tinh thần lại sau, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiện nhiên, này dạ hình dạng cùng bọn họ tưởng tượng hòn đảo, ra vào quá to lớn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, này nắm giữ bảo tàng cuối cùng chi đảo tất nhiên là hoa thơm chim hót, giống như một phương tiên cảnh. Có thể sự thực nhưng là, đen làm người giận sôi Tựa hồ không có bất luận hơi thở của sự sống nào chậm chợn. 900 năm, vẫn là dáng dấp này, thực sự là một điểm biến hóa đều không có a. Mọi người ở đây còn chìm đắm đang kinh ngạc bên trong thời điểm, một đạo có chút thanh âm trầm thấp tự trong không khí vang lên. "Im đại nhân." Nghe được âm thanh, Ngũ Lao tinh nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. "Ai đang nói chuyện?" Mọi người lông mày nhíu lên, tìm kiếm âm thanh đầu nguồn. Không bao lâu, ở tại bọn hắn trong tầm mắt, một đạo bị khói đen bao vây toàn thân. Không thấy rõ hình dạng bóng người quỷ dị xuất hiện ở giữa không trùng, về sau hạ xuống ở ngũ lao tinh trước người. Hắn lại là người nào? Xem cái kia năm cái ông lao thái độ, địa vị bất phàm A. 900 năm. Nghe hắn, lẽ nào hắn leo lên qua tòa này trung cực chi đảo, hơn nữa còn sống 900 năm. Không thể, có thể sống 200 năm đều đỉnh ngày Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người tập trung ở im trên người. Liên hắn đều đã kinh động sao. Dâu trắng, sen gô củ, xa gặp đám người trong con ngươi đồng thời xuất hiện dị dạ. Im đại nhân ngài không phải nên ở chúng ta trước liền đã tới chưa? Ngũ lao tinh trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Đi làm một chút chuẩn bị, trì hoãn chút thời gian im liếc nhìn trên mặt biển thiên long nhân thịt nát, vừa nhìn về phía không trung nô phương, ánh mắt ngưng tụ lại, mang theo sắc ý. Giữa không trung, nô phương liếc mắt im sau, ánh mắt liền rơi vào dạo kéo lên, về sau, tay phải dương lên, quần cuộn lôi đỉnh ảnh kích ở hòn đảo ở ngoài tầng kia nửa trong suốt mô lên lanh lảnh tiếng rắc rắc bên trong, mô chất vỡ vụn, chấn động tâm hồn khói đen từ hòn đảo bên trong dâng trào ra. Hầu như trong tích tắc, này hải vực trên không đều bao phủ ở trong bóng tối. Nô Vương hóa thành ánh chớp, trước tiên leo lên hòn đảo, ở tại phía trước, hết thảy khói đen lại như là tao ngộ khắc tinh giống như, tự mình lùi tán. Đồng thời, kệ bùn sổ cụ hạ kỳ phóng thích đến từ hạ, bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Nhưng mà để hắn hơi kinh ngạc chính là, hòn đảo này trung tâm dĩ nhiên có một cái hồ nước khổng lồ. Chính giữa hồ nước còn có một tòa đẹp đẽ hòn đảo, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ dĩ nhiên không cách nào tham dò vào. Vào đảo. lãnh đạo âm tiết hạ xuống, im tự trong hư không biến mất. Tùy theo, ngũ lao tinh, dâu trắng, sạ, sèn gỗ củ, giờ dạ gồng các loại tất cả mọi người tranh nhau chen lấn leo lên tòa này quỷ dị màu đen hòn đảo. hoang nên đi tới dạm kẹo. Mọi người ở đây bước lên hòn đảo trước mắt, một cái mịt mờ âm thanh đột nhiên ở mọi người trong đầu vang lên. Không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại, nguyên bản hắc ám trên hòn đảo đột nhiên sáng lên vô số trùm sáng. Trời ạ, ánh mắt ta không hoa, cũng chưa từng xuất hiện ảo giáp đi. Người không nhìn lầm, toàn tất cả đều là trái ác quỷ. Ba cái, năm cái, mười cái trời ạ, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Thấy rõ những chùm sáng kia bên trong vật thể, cả đám miệng mở lớn, đầy giấy nồng đậm kinh ngạc vẻ. Mặc dù là xà, dâu trắng, sen gỗ củ những này gặp sóng to gió lớn người, giờ khác này nội tâm cũng nổi lên sóng lớn khó có thể bình tĩnh. Ngước mắt nhìn lại, này mỗi một cái chùm sáng bên trong đều có một cái vân tay chạm trái cây, màu sắc bất nhất ngoại trừ rất nhiều chưa từng gặp trái cây ở ngoài, còn có một chút đã bị người nắm giữ trái cây. Chẳng lẽ đây chính là Zoro lưu lại bảo tàng sao? Chẳng trách, chẳng trách được hắn bảo tàng liền sẽ trở thành cái kế tiếp vua hải tặc. Nhiều như vậy trái cây, nếu là lấy ra đi bán, đủ để chống đỡ lấy một cái khổng lồ quốc gia. Nếu là dùng để bồi dưỡng năng lực giả, Cái kia chính là một cái đánh vỡ thế giới cân bằng thế lực đáng sợ. Càng la nhìn trước mắt này hơn mấy trăm ngàn trái ác quỷ, trong lòng mọi người càng ngày càng chấn động. Xèo xèo xèo. Nhưng mà ngay ở có người chuẩn bị vô lấy một viên trái ác quỷ thời điểm, những này trùm sáng đồng thời hóa thành cầu vồng, hướng về cái kia giữa hồ đẹp đẽ đảo nhỏ bay đi. Muốn nắm giữ ngàn năm tuổi thọ sao? Muốn trở thành thần hậu dễ sao? Vậy hãy tới đây đi, dũng cảm bước ra bước đi này. rộng mở Lúc trước mịt mở âm thanh lần thứ hai ở mọi người trong đầu vang lên. hào hào ào. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh màu đen hồ nước kịch liệt bước lên lên. Một cái có tới cao trăm trượng cầm liêm đào bóng đen từ trong hồ nước bay lên. Hai đạo trùm sáng màu đỏ phóng ở trên mặt biển. Hình thành hơn mấy trăm ngàn điều màu đen đại đạo bày ra ở trên mặt biển. Này đây là. Nhìn cái kia đột nhiên ngang ở trên mặt hồ như là ma bóng mờ Dù cho là dâu trắng, sèn gỗ củ mấy người cũng là trong lòng run lên bẩn bật Đối phương phản phất từ địa ngục mà đến, trong lúc lơ đãng thả ra khí tức làm người ta sợ hãi. Hắn đến cùng là người vẫn là quỷ. Này trung cực chi trên đảo làm sao còn có thể có nhân vật như vậy? Mọi người kinh ngạc nhìn quỷ mị bóng mở, một mặt liễu lưới. Trên mặt hồ không, nô phương ở nhận biết đánh giá một phen cái này bóng mở sau, không khỏi hiểu ý nợ nụ cười. Không giống với nơi này bản thổ cư dân, hắn nhưng là đi khắp với các, mỗi cái, đại vị diện, cái gì yêu quái quỷ quái chưa từng thấy. Cái này từ trong hồ nước trồi lên đến bóng mờ tuy rằng quả thật có chút thủ đoạn, nhưng nếu là đặt ở đấu phá vị diện, cũng là đại khái cùng đấu tôn tương đương. Một cái dựa vào thu nạp trên đảo âm khí tu hành mấy ngàn năm mà thành yêu vật thôi. Các ngươi liền không muốn giống như hắn, sống được ngàn năm sao? Quỷ mị bóng mờ đột nhiên ngón tay hướng về không trung im. Cái gì? Nguyên lai hắn thật sự sống 900 năm, hơn nữa chính là bái trước mắt này thần bí sinh vật ban tạo. Chẳng lẽ đây là chúng ta kỳ ngộ? Trên đảo bảo tàng một trong Ngàn năm tuổi thọ A, như vậy kỳ ngộ có thể nào bỏ qua. Ngay vậy, vô số hải tặc ánh mắt rơi vào im trên người, trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau. Một người trong đó trước tiên bước lên trong hồ nước một cái màu đen đại đạo. M. chương 467, Bảo tàng, cây trái ác quỷ. Ta cũng phải trường sinh. Đối mặt khổng lộ như thế mê hoặc, có người số một đi đầu, người phía sau dồn dập không trần chừ nữa, tranh nhau chen lấn bước lên màu đen đại đạo, chỉ lo đi đã muộn mà không có vị trí bên mờ dâu trắng xa sẹn gồ cụ đám người nhũ như mày không có vội vã bước lên đại đạo một mặt ngờ vực nhìn quỷ mị bóng mờ theo càng ngày càng nhiều người bước lên màu đen đại đạo chính giữa hồ nước cái kia quỷ mị bóng mờ trên mặt bắt đầu toát ra âm mưu thực hiện được cởi gian máu tươi đầy đủ bổ dưỡng a nhiều như vậy dương khí đợi đến âm dương điều hòa ta liền có thể thật sự hóa thành người đột nhiên quỷ mị bóng mờ vẻ mặt trở nên dữ tợn lên trong miệng phát sinh người thường khó có thể lý giải được lời nói Tình huống tựa hồ có gì đó không đúng a nhưng mà ngay ở một ít hải tặc ý thức được sự tình khác thường chuẩn bị trở về đến trên bờ thời điểm thình Linh phát hiện thân thể chính mình dĩ nhiên không thể động đậy a theo từng tiếng kêu thảm thiết Phạm La là, là đạp ở màu đen trên đại đạo hải tặc vẻ mặt không không phải đột nhiên trở nên vặn bạo lên trong miệng phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại như là chính gặp một loại nào đó thống khổ giàn vặt phóng tầm mắt nhìn lại vô số nhỏ máu trâu dĩ nhiên không bị khống chế từ những này hải tặc trong cơ thể chui ra. Tiện đạt tụ hợp lại một nơi hướng về cái kia quỷ mị bóng mở mà đi. Không, không được. Máu của ta làm sao biết bay đi rồi. Hắn đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Lại muốn làm cái gì? Âm u, đây nhất định là cái âm u. Hắn căn bản sẽ không cho chúng ta ngàn năm tuổi thọ. Ta có thể cảm giác được ta sinh cơ đang trôi qua. Hắn muốn lấy mạng chúng ta. Trên mặt hồ, một đám hải tặc bởi vì huyết dịch trôi qua. Sắc mặt bắt đầu trở nên trắng xám từng cái từng cái trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi, kinh hoàng tiếng gào ở trên mặt hồ đồng bền. Tiểu tử, ngươi có thể để ta chờ đợi gần 900 năm A. Có điều cũng may, ngươi mang đến những người này số lượng có đủ nhiều, cũng không hưởng công năm đó ta ở trên thân thể ngươi đầu tư ở mới mẻ huyết dịch truyền vào dưới. Quỷ mị bóng mở bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng tụ, nhìn về phía không trung im thời điểm, trên mặt mang theo một chút vui mừng. 900 năm trước, im đi nhầm vào hòn đảo. Nó vì có thể làm cho càng nhiều người đi tới trên hòn đảo, không tiếc tiêu hao lượng lớn tinh nguyên vì là đối phương tranh thủ ngàn năm tuổi thọ. Hắn bản ý là muốn mượn cái này mê hoặc, hấp dẫn đến càng nhiều người làm hắn chất dinh dưỡng đông nhiên mấy trăm năm qua đi, cuối cùng liền nên đón một cái rô rơ băng hải tặc, cuối cùng hắn còn thất thủ làm cho đối phương chạy trốn. Người cả nghĩ quá rồi, từ mới bắt đầu ta liền biết người không có lòng tốt ta lần này đến đây, là chạy cái kia trung tâm đảo đến. Im liếc mắt quỷ mị bóng mở. Về sau đưa tay chỉ về giữa hồ đảo nhỏ. Ngươi có biết cái kia trên đảo có cái gì không? Ngươi biết nó khủng bố đến mức nào sao? Liên ngay cả ta đều chỉ có thể quan sát từ đằng xa, thậm chí không dám tới gần nó, và ngươi còn vọng tưởng chia sẻ nó, chết một vạn lần cũng không đủ. Quỷ mị bóng mở hư lạnh một tiếng, nhìn về phía im trong ánh mắt mang theo nồng đậm xem thường. Gần ngàn năm trôi qua, ta có thể không phải năm đó thiếu niên kia. Im một tiếng quát lạnh, tiện đà nhanh chóng bay về phía trung tâm đảo nhỏ. Hào hào hào. Nhưng mà ngay ở im mới vừa xuất hiện ở trung tâm đảo nhỏ trên không thời điểm, một trận cảnh cây chập trần âm thanh tự trên hòn đảo nhỏ truyền ra. Sau một khắc chỉ thấy một gốc cây hình dạng quái dị cổ thụ tự trung tâm trên hòn đảo nhỏ ngưng tụ thành hình, cổ thụ càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng dĩ nhiên bao phủ toàn bộ trung tâm đảo nhỏ. Cổ thụ cành lá lay động, ong ong trong tiếng, mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất màu sắc tự bên trên không đáng dạng mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng, cuối cùng lướt qua hồ nước tràn ngập ở toàn bộ giáp eo. Lẽ nào trái ác quỷ đều là từ cây này lên mọc ra sao? Khiến người ta khiếp sợ không thôi chính là, này viên khổng lồ cổ thụ lên, mọc đầy vân tay trái cây, màu sắc đa dạng, chính là cái kia trái ác quỷ. Các người có hay không cảm thấy giờ khắc này trái ác quỷ giao cho sức mạnh ở bạo động? Theo một tên năng lực giả kinh ngạc thốt lên, những người còn lại cũng rất nhanh phát hiện ở này quả cổ thụ chập trần dưới, trong cơ thể trái ác quỷ lực lượng dĩ nhiên không bị khống chế tự mình lưu chuyển lên. Một ít hệ lỏ gì ạ năng lực giả dĩ nhiên trực tiếp nguyên tố hóa. Này đây là ác ma chi thủ sao? Trái ác quỷ căn nguyên. Chỉ cần có nó, trái ác quỷ sẽ quẩn quẩn không ngừng. Nhìn cái kia thần bí khó dò cổ thụ che trời, ngũ lao tinh không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Cái kia sốc nổi kích động biểu hiện căn bản không hề có một chút chính phủ thế giới người trưởng không nên có bình tĩnh. Cái này chẳng lẽ chính là dô dơ trong miệng bảo tàng? Nguyên lai like chính hắn căn bản cũng không có được. dâu trắng Sen gỗ củ đám người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc. xa xa nhìn trên hòn đảo cây kia mọc đầy trái ác quỷ, tràn ngập cổ lão mùi vị như đứng sừng sững ở bên trong trời đất cổ thụ. Từng cái từng cái trái tim cũng là ầm ầm nhảy lên kịch liệt lên. Quả nhiên, quả nhiên là trái ác quỷ nơi khởi nguồn. Cây trái ác quỷ xuất hiện tựa hồ xác minh im suy đoán. Này một sát giữa hai lông mày đầy dây nóng rực theo bản năng liếm liếm môi trong con ngươi tràn đầy tham lam, cực kỳ âm thanh kích động hạ xuống. Im bóng người tiêu tan, sắc thực nói, hẳn là hóa thành lượn lờ khói đen chỉ thấy những này khói ở trên hòn đảo mới diễn biến, đang dệt thành một cái cực kỳ bàn tay khổng lồ, mò về cây trái ác quỷ, tựa hồ muốn đưa nó nhổ tận gốc. Ào ào ào. Có thể không giống nhau, không chờ này khói đen bàn tay khổng lồ chạm được chủ thân cây, cây trái ác quỷ cành lá chớp trợn, một hơi gió mát phất qua. Hầu như trong nháy mắt, cái kia khói cự trưởng liền bị đánh xuyên qua, im một lần nữa hóa thành hình người. Như đạn pháo giống như mạnh mẽ đập rơi trên mặt đất, đồng thời mang ra một trận thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Làm im tử trong hố sâu bỏ ra thời điểm, nguyên bản tóc đen thui dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành màu trắng, cả người lại như là bị tức đoạt năm tháng như thế, nguyên bản mặt đỏ thắm má cũng là trở nên trắng bệnh, phản phất sinh mệnh đi đến cuối con đường. Hiển nhiên, vẹn vẹn là cái kia cành lá chập trần mang theo một hơi gió mát liền để hắn bị thương nặng, thậm chí suýt chút nữa ngã xuống. Im đại nhân, ngài không có sao chứ? Ngũ lao tinh lập tức đi tới im bên cạnh, trên mặt mang theo thân thiết. Chết không được im trong miệng ho ra máu, phất phất tay đẩy ra ngũ lao tinh sau, lần thứ hai nhìn về phía trung tâm hòn đảo cây kia cây trái ác quỷ thời điểm, trên mặt đầy dây nồng đậm sợ hãi. Ta không phải nhắc nhở qua người, đừng có ý đồ với nó sao. Bằng không thì chết một vạn lần cũng không đủ quỷ mị bóng mở trong giọng nói mang theo trâm trọng. Trên bờ dâu trắng, sen gỗ củ mấy người cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ cũng không ngờ tới này khỏa ác ma chi thụ dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trung cực chi đảo bảo tàng đang ở trước mắt, nhưng bọn họ nhưng căn bản là không có cách được. Im trừng mắt quỷ mị bóng mờ, hư lệnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Nhưng mà, cũng mọi người ở đây lại một lần nữa quan sát cây trái ác quỷ thời điểm, giữa không trung nguyên bản vẫn nằm ở quan sát trạng thái ngô phương, ánh chấp lấp lóe xuất hiện ở cây trái ác quỷ trên không. chương 468, thu ác ma chi thụ, hệ thống tiến hóa.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 Tự cây trái ác quỷ hiện hiện thời điểm, từ nơi sâu xa, nô phương liền cảm thấy được mình cùng đối phương cái kia cô chém không đứt liên hệ. Sắc thực nói, hẳn là trái ác quỷ hệ thống cùng cây trái ác quỷ cái kia chém không đứt ràng buộc. Lại là một cái không sợ chết nhìn rơi vào cây trái ác quỷ trên không nô phương, quỷ mị bóng mờ lắc lắc đầu, im cũng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, không có ai so với hắn càng hiểu rõ cây này đáng sợ. Hào hào hào. Đúng như dự đoán ở ngô phương rõ ra tay chuẩn bị xoa xoa cây trái ác quỷ thời điểm, người sau cảnh lá lần thứ hai chập trần lên. Có điều mọi người kinh ngạc vạn phần chính là, cùng lúc trước đối xử im thời điểm không giống, vào lúc này cây trái ác quỷ càng như là cái thảo đường ăn đứa nhỏ, vung vẩy cảnh lá như là đang cùng ngô phương chơi đùa, cái kia hào hào trong thanh âm bí mật mang theo hài đồng giống như tiếng cười. Này cái này không thể nào. Hắn rốt cuộc là ai? Cây kia ác ma chi thụ làm sao sẽ như vậy thân cận hắn? Nhìn cái kia múa cảnh lá hoan hô nhảy nhót cổ thụ, quỷ mị bóng mở đầy mặt kinh ngạc, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Về sau, cái kia lần thứ hai nhìn về phía im trong ánh mắt mang theo chất vấn, như là ở hỏi giò ngô phương lai lịch. Lẽ nào hắn trước đây cùng cây này từng qua lại sao? Bọn họ nhìn qua lại như là nhiều năm không thấy bạn cũ như thế. Chẳng lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết tòa này trung cực chi trên đảo bảo tàng chính là này khỏa mọc đầy trái ác quỷ cây? Ta trời, hắn đến tuột cùng cái gì lai lịch à? Thật sự chỉ là ở bề ngoài xem một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi sao. Có thể hắn như cái kia im như thế, thậm chí hoặc so với đối phương còn phải xa xưa hơn, là việc mấy ngàn năm quái vật đây. Không chỉ là im, ngũ lao tinh, dâu trắng, sen gô cụ, sạc các loại giữa sân hết thể mọi người lộ ra ngạc nhiên biểu hiện. Nhưng mà, làm bọn họ càng thêm hoảng hốt chính là đón lấy một màn. Cái kia bao phủ toàn bộ trung tâm đảo nhỏ, mọc đầy trái ác quỷ, gần đẳm, cao tới, ngàn trượng cây trái ác quỷ. Dĩ nhiên thả ra trăm nghìn loại màu sắc đan dệt mà thành yêu dị ánh sáng, đón lấy hình thể một chút nhỏ đi, cho đến đi vào tiến vào Ngô phương trong thân thể, biến mất không còn tâm hơi. Cây kia là bị hắn nuốt chừng à. Hẳn là cùng hắn hòa làm một thể đi. Nói như vậy, vậy hắn có phải là có thể tiện tay chế tạo ra trái ác quỷ? Nhìn cái kia biến mất cây trái ác quỷ, mọi người bản năng nuốt nước miếng một cái, chố mắt ngoát mồm, như lôi hoanh lôi điện. Ký chủ thành công vì là hệ thống thu được cây trái ác quỷ. Đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Ký chủ một phút bên trong trở về huyền hoang đại lục, vượt qua thời gian, hệ thống đem cưỡng chế trục xuất ký chủ. Trái ác quỷ hệ thống tiến hóa bên trong, tiến độ 10%. Trái ác quỷ hệ thống tiến hóa bên trong, tiến độ 20%. Trái ác quỷ hệ thống tiến hóa bên trong, tiến độ 30%. Liên tiếp hệ thống máy móc gâm ở trong đầu vang lên. Giờ khắc này, nô phương vẻ mặt có chút ngưng trệ. Trong óc trái ác quỷ hệ thống dĩ nhiên phát sinh từ đầu đến đuôi biến hóa. Nguyên bản đa nguyên hóa hệ thống bảng dĩ nhiên rủ xuống ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, cây kia chính là cây trái ác quỷ chỉ có điều trong óc này khỏa cây trái ác quỷ lên, cũng không có lúc trước những kia thành phẩm trái ác quỷ, có chỉ là cái kia ngàn vạn viên vẫn không có nảy mầm đầu đỏ hạt. Chợt nhìn lại, này cây trái ác quỷ dĩ nhiên cùng hệ thống bảng dung hợp thành một thể thống nhất. Cứu ta, cứu lấy chúng ta. Đột nhiên, màu đen trên đại đạo Những kia vì vì là cây trái ác quỷ mà bị lãng quên một đám hải tặc, thân thể bắt đầu trở nên khô gắt, trong miệng phát sinh suy yếu tiếng cầu cứu. Cái kia nhìn về phía sẹn gỗ cũ, dâu trắng đám người trong ánh mắt đầy dây nồng đậm cầu xin. Đại phật trúng kích, đối đầu mấy ngàn hải tặc ánh mắt cầu khẩn, sẹn gỗ cũ hơi làm do dự sau, toàn thân đột nhiên phong thích hào quang màu vàng, hình thể bành trướng mấy lần, to lớn bàn tay phải trước hình thành một cái nửa trong suốt màu vàng sóng trúng kích, ép sụp hư không, hướng về quỷ mị bóng mờ đánh tới. Hàn băng bạo chí. ạ kỳ dị nhảy vào trên không đồng thời ra tay, chỉ thấy ạ kỳ dị cánh tay phải vô số hơi lạnh hội tụ, một cái băng chim lướt ra khỏi. Đại viêm giới viêm đế, ạ sở trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra mấy vòng to lớn hình dạng xoắn ốc hỏa diễm, hỏa diễm nhanh chóng tụ tập, hình thành một cái mật độ cực cao hỏa cầu khổng lồ đánh ra ngoài. Cờ xạ nạt nốt dù gì, kỹ lòng bàn tay thả ra vô số óng ánh chói mắt quang tử, những này quang tử ngưng tụ tập cùng một chỗ cho đến hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Kim Quang né qua lớp về phía quỷ mị bóng mờ, không bạo. Dâu trắng thả ra đao bản rộng, hai tay nắm tay, lẫn nhau giao nhau, bắp thịt toàn thân tăng cao về sau, hai quyền đột nhiên đánh về phía hư không, lanh lảnh trong tiếng, hai cỗ sức mạnh đáng sợ thông qua hư không vết nứt lấy tốc độ đáng sợ lan tràn đến quỷ mị bóng mờ bên cạnh. Ta cũng tới thử một chiêu kiếm. Thanh âm trầm thấp hạ xuống, mắt ưng mị hạt rút ra phía sau, con lấy cái kia so với hắn người còn cao hơn hắc đao, hai tay cầm đao đánh xuống. Đáng sợ màu xanh thăm thẳm ánh đao trực tiếp cắt ra mặt hồ. Nghe được một đám hải tặc kêu rên tiếng cầu cứu, bao quát hải quân nguyên soái, đại tướng ở bên trong giữa sân cao thủ hàng đầu, gần như cùng lúc đó hướng về quỷ mị bóng mờ đánh ra đáng sợ công kích. Một đám rung rế, dù cho cùng tiến lên thì lại làm sao? Nhưng mà, quỷ mị bóng mờ trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Mang theo nồng đậm xem thường rất tiếng, quỷ mị bóng mờ hơi rung nhẹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một luồng khói đen. Chờ đến khói đen tản đi, nó lại như là tiến hóa giống như vậy, bên ngoài thân lại phụ thêm một tầng khói đen khôi giáp đồng thời, con mắt vị trí bắn ra hai điểm đỏ ánh sáng, chỉ, tiếp theo, toàn thân mang theo quỷ dị ma sát tiếng, một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Gào. Một tiếng phản phất đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng ở hồ nước phía trên, khủng bố sóng âm vang vọng ở toàn bộ dạm kẹo, trên hòn đảo núi đá chấn động linh tinh phát vang. Thời khắc này. Quỷ mị bóng mở lại như là một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thu tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn. Bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tiếng gào khởi nguồn. Tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất 2 ách. Một trường vô dưới, trong lòng bàn tay mang theo một trận màu đen vòi rồng, trong nháy mắt đánh tan đến từ bốn phương tám hướng công kích sau, ầm ầm ở bên bờ muốn nổ tung lên. Hầu như trong tích tắc, sen gỗ củ, dâu trắng, xả đám người đồng thời đánh bay ra ngoài. Khí huyết quay cuồng. Nó thực lực của nó như thế khủng bố sao? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Không, không, hắn còn có thể cứu chúng ta. Màu đen trên đại đạo, mấy ngàn hải tặc đã khô quắt gầy chơ cả xương, sợ hãi qua đi, cuối cùng cầu cứu ánh mắt tìm đến phía ngô phương. Chương 469, ngô phương vs viễn cổ binh khí, thiên vương. Cái tên này, sen gô củ, dâu trắng, xa các loại một đám cường giả từ dưới đất bò dậy. Lần thứ hai nhìn về phía quỷ mị bóng mờ trong ánh mắt đầy dây vẻ kinh hãi, đối phương xa so với bọn họ tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Hệ thống tiến hóa hoàn thành, triệu hoán bảng mở ra. Ký chủ vua hải tặc vị diện, độ danh vọng đạt đến 80, khen thưởng gói quà đem ở ký chủ trở lại huyền hoang đại lục phân phát. Giữa không trung, nô phương trong đầu lại vang lên hai đạo hệ thống âm. Độ danh vọng giới, ở vua hải tặc danh vọng vừa đột phá 80, sau đó mới gói quà khen thưởng cũng sáng lên. Để hắn kích động chính là Hệ thống thành công tiến hóa sau, trang chủ diện cột lên ra tăng rồi một cái mới màu vàng lớn nút bấm, nút bấm lên triệu hoán hai chữ càng dễ thấy. Thần nghiệm mở ra nút bấm, đây là một cái triệu hoán giới, giới phía dưới có tưởng thuật nói rõ. Nhiên, không giống nhau, không chờ ngô phương thử một chút cái này mới tăng thêm công năng, phía dưới liên miên cầu xin tiếng kêu khiến cho không thể không trở lại trên thực tế đến. Đại nhân, van cầu ngải cứu lấy chúng ta. Chúng ta còn không muốn chết ta. Sau đó ta cũng không tiếp tục đặt chân cái này hòn đảo. Nô phương quét mắt phía dưới trên mặt hồ một đám toi thốt hải tặc sau, ánh mắt rơi vào quỷ mị bóng mờ lên. Ta nhưng là đợi bọn họ đầy đủ 900 năm. Mặc dù là ngươi, cũng đừng muốn ngăn cản ta triệt để hóa hình. Nhận ra được nô phương ánh mắt, quỷ mị bóng mờ hư lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra hai đạo màu đỏ tươi trùng sáng. Đồng thời, bên ngoài thân ở ngoài khói đen phun trào, hình thành một cây to lớn trường mâu, xì xì quỷ dị trong tiếng, xuyên thủng hư không bắn về phía Nô Phương, ngươi cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, không nên xuất hiện ở đây. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc hạ xuống, Nô Phương hai ngón tay giò ra, nắm cái kia khiếp người khói đen trừng mâu, đầu ngón tay khẽ động trực tiếp đem chấn động thành hư vô. Về sau, Dương vung tay lên, cuồn cuộn ngọn lửa màu tím tự hư không không tên tuôn ra, tiện đà che ngập bầu trời dâng tới quỷ mị bóng mờ. Lẽ nào ngươi liền nên xuất hiện ở đây sao? Quỷ mị bóng mờ phát sinh một tiếng gào thét, hai tay liên tục múa. Lượng lớn hắc khí tụ tập ở tại trước người, giương chào đón lấy ngọn lửa màu tím. Xì xì xì. Hai người đan dệt hòa vào nhau, chói hai tiếng ma sát thẳng lay động giữa sân tâm linh của mỗi người. Nhưng mà, tình thế căng thẳng vẹn vẹn kéo dài 2 giây, quỷ mị bóng mờ thả ra khói đen liền cấp tốc tan tác, chỉ chốc lát sau liền bị ngọn lửa màu tím hết mức nuốt chửng. A. Tiếp theo, thê thảm thống khổ trầm thấp khàn khàn âm thanh tự trong không khí đồng bình ra, như là gặp tầng 18 địa ngục không phải người dàn trận. Tiếng kêu rên nghe chi khiến lòng người sinh thương hại. Ở mọi người ánh mắt đờ đẫn dưới, cái kia quỷ mị bóng mờ bị ngọn lửa màu tím bao vây, từ giữ tận vẻ mặt cùng với lăn lộn rẽo rùa bên trong có thể thấy được ngọn lửa màu tím khủng bố. Thê thảm âm thanh nước trừng kéo dài 30 giây, dần dần biến mất, mà cái kia quỷ mị bóng mờ ở ngọn lửa màu tím bên trong cũng hóa thành hư vô. Gần như cùng lúc đó, mặt hồ hẹ hạ dạ bản thoi thốc bảy hải tặc lại như là được cứu rỗi, trên mặt vẻ mặt thống khổ lập tức được giảm bớt từng cái từng cái ngay tại châu ngã quép, trong miệng thở hổn hển khí thô, như là được hiểu rõ thả như thế. Tạ tạ đại nhân cứu giúp hơi làm nghỉ ngơi, những này hải tặc lập tức hướng về không trung nô phương quỳ xuống, liên tục phát sinh lời cảm kích. Thuận lợi mà vì là nô phương hướng về một đám hải tặc khẽ gật đầu ra hiệu, về sau nhìn về phía hai mắt trừng tròn xoe cái đủ, ta tức sắp rời đi, ngươi đã tự do, có thể tiếp tục trở lại làm ngươi tứ hoàng. Lão đại, người muốn đi đâu? Ta có thể tiếp tục làm vật cưới của ngươi. Cùng ngươi cùng đi sao Trong lúc mơ hồ, cải đù như là nhận ra được cái gì Một mặt nịnh mà vẻ Thế giới bên ngoài rất tàn khốc Ngươi đi với ta, không ra hai ngày Thì sẽ bị người làm thành xiên thịt nướng Ngô Phương bình tĩnh nhìn cải đù Như là ở trình bày một cái cực kỳ chân thực sự thực Cái này vậy tiểu đệ ta Vẫn là nhìn theo ngươi rời đi đi ngay vậy Cải đù rụt cổ một cái Một mặt nghĩ mà sợ Không, không, ngươi không thể rời đi Đem trái ác quỷ cây lưu lại Nghe được ngô Phương muốn rời khỏi. Tóc trắng phơ im vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tận lên, lại như là như là phát điên gào thét. Im đại nhân, ngài làm sao? Nhìn hai mắt đỏ như máu, toàn thân nổi gân xanh im, ngũ lao tinh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết sai. Không giao ra trái ác quỷ cây, ngươi, còn có các ngươi toàn bộ đều phải chết. Im bay đến không trùng, tay chỉ chỉ ngô phương lại chỉ về dâu trắng, xạ, mỏ kỳ dê dở dạ gỗng các loại tất cả mọi người. Đầy dây uy hiếp lời nói hạ xuống. Im hóa thành một tia hắc quang biến mất không còn tăm hơi ầm ầm ầm ngay ở im sau khi biến mất không tới 30 giây giảm kèo bắt đầu kịch liệt run rẩy lay động lên sắt thực nói là toàn bộ ý gì ấn đảo hải vực rung động lên lạ như là xuất hiện biển động như thế mấy khổng lồ u u mù mịt ở mặt biển hiện lên mỗi một cái cũng như chọn người muốn nuốt hung thú mở ra giữ tận miệng lớn đinh hai nhức góc trong tiếng nổ chen lẫn kịch liệt sóng biển đánh âm thanh nghe ngóng làm người ta sợ hãi biển rộng trên không triệt để âm tối lại Mây đen cuồn cuộn, trong đó nương theo từng đạo từng đạo đáng sợ sấm xét, phản phất thế giới tận thế đến. Đây là phát sinh cái gì? Vừa còn bình tĩnh biển rộng làm sao đột nhiên liền kịch liệt rung động. Đến tột cùng là cái gì gây nên biển động? Các người mau nhìn trên trời, im xuất hiện. Trên người hắn xuyên cái kia là cái gì? Luồng khí tức kia thật là đáng sợ. Hòn đảo lay động, mọi người cực lực ổn định thân hình, trên mặt mang theo kinh hoàng. Đang lúc này, có người chú ý tới xa xa giữa bầu trời xuất hiện lần nữa im. Không nhịn được lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. So với lúc trước, giờ khác này im toàn thân mặc màu đỏ thám chiến giáp, chiến giáp dị xét loan lộ, phản phất trải qua mấy ngàn hơn vạn năm năm tháng ăn mòn Giờ khác này, nếu là nhìn chăm chú nhìn lại, có thể phát hiện im toàn thân máu tươi chính đang xa xa không ngừng chuyển vào cái kêu màu đỏ thám chiến giáp bên trong. Im đại nhân, lẽ nào này đây chính là ngài nói thiên vương sao? Cảm thụ màu đỏ thám chiến giáp lên lan tràn ra khiếp người khí tức, ngũ lao tinh thân thể vì đó run lên lại có loại phải lệ dưới cúng bái kích động, im hảo quang màu đỏ như máu đảo qua ngũ lao tinh, trầm mặc không nói. cái gì? đó là cổ đại binh khí thiên vương. nghe được ngũ lao tinh, sen gỗ củ, gặp dâu trắng, xạ, mỏ kỳ dê dở dạ gồng các loại hết thể mọi người đổi sắc mặt. viễn cổ binh khí, tuy rằng bọn họ không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng chúng nó uy danh nhưng là sâu sắc dấu ấn ở trong đầu, mỗi một cái cũng là có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Này ba cái nắm giữ thần danh hiệu cổ đại binh khí, phân biệt là Minh Vương, Hải Vương, Thiên Vương. Minh Vương, chính là họa tở sẽ vẫn kiến tạo trong lịch sử nhất ác chiến tàu, một pháo có thể hủy diệt một tòa đảo. Hải Vương, chính là mấy trăm năm mới phải xuất hiện một vị nắm giữ thông xoáy Hải Vương năng lực Vương. Mà ngày này Vương, chính là ba Vương bên trong thần bí nhất tồn tại, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một cái màu đỏ thám chiến giáp, hơn nữa còn mặc ở im cái kia người điên trên người. Trường 470, trở về huyền hoang đại lục. Giao ra trái ác quỷ cây. Giữa bầu trời, im trên người mặc thiên vương giáp, trên mặt nổi gân xanh, cam tức ngô phương giống to. Thân thể đang run rẩy toàn thân máu tươi đang bị thiên vương giáp rút lấy, từ vặn vẹo vẻ mặt đến xem, hiện nhiên là ở gặp thống khổ giàn vạn. Người đi chết ta. Nhìn thấy ngô phương không hề bị lay động, như cũng một bộ bình tĩnh thông dong tư thái, còn có cái kia ánh mắt đùa cợt, im mang theo sát ý ngút trời tiếng gạo ở vùng thế giới này vang lên dưới một sát thân thể đột nhiên hóa thành xương máu, triệt để hòa tan vào thiên vương giáp bên trong. ầm ầm ầm, cũng là ở trong nháy mắt này, bầu trời, biển rộng, hòn đảo đồng thời có tần suất rung động, phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng nổ vang rền. luồng hơi thở này, dâu trắng, xa, gặp, sen gỗ củ, cải đủ các loại cường giả đỉnh cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng thời hoàn toàn biến sắc, trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ. đây chính là thôi thuốc sau thiên vương sao. ngũ lao tinh nhìn nhau một chút trong con người đầy dẫy nồng đậm kinh ngạc, nay một sát dạp trên không thiên vương giáp lại như là có sinh mệnh như thế, điên cuồng thu nạp năng lượng trong thiên địa, mây đen bên trong lôi điện chi lực, biển rộng nước lực lượng, hòn đảo đất lực lượng vô số đạo dị dạng ánh sáng tụ hợp lại một nơi, dồn dập tràn vào ngày đó vương giáp bên trong. dần dần, nay cố năng lượng tụ tập càng ngày càng khổng lồ, cho đến ở thiên vương giáp phía trước hình thành một cái vạn trượng đường kính nhiều tầng màu sắc đan dệt dung hợp quả cầu ánh sáng, giang rác giang rác nguồn sức mạnh này dưới, hư không vì đó nước ra, vô số đạo khe hở xa xa lan tràn ra đi, như mạng nện. điên rồi, điên rồi. thiên tiên là muốn mượn thiên vương hủy diệt toàn bộ dạo kẹo à? Viễn cổ binh khí dưới, tất cả đều vì cho bụi. chúng ta còn có thể sống mệnh sao? nay căn bản là không phải là sức người có khả năng chống lại sức mạnh này so với thiên thai còn đáng sợ hơn a. nhìn lên trời vương giáp trước vạn trượng quả cầu ánh sáng đột nhiên nhắm ngay dạ kẹo, hết thể hải tặc con ngươi đột nhiên co rú lại. Hàn ý nhập vào cơ thể mà ra, trong lòng càng là vì đó run lên, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Ẩm. Một tiếng nổ đùng, vạn trượng quả cầu ánh sáng trực tiếp đánh về ngô phương cùng với phía dưới dạp kẹo. Không được, thân thể cứng lại rồi, không động đậy được nữa. Thời khắc này, có hệ lọ gì ạ năng lực giả muốn nguyên tố hóa chạy trốn, nhưng cũng kinh hai phát hiện toàn thân bị một luồng sức mạnh vô hình định ra ở. Cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu ánh sáng kia ở trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Mạnh như sèn gỗ củ, gặp, dâu trắng đám người, cũng bị ổn định đối mặt này được sương thần viễn cổ binh khí, từng cái từng cái cảm giác vô lực, chỉ có thể không cam lòng trung đẳng đợi tử thần Giang Lâm. Xì xì xì. Đột nhiên, giữa bầu trời vang lên một đạo hết sức không hài hòa thanh âm trói thai. Là hắn. Lẽ nào hắn đã mạnh đến liền viễn cổ binh khí đều có thể chống đỡ à? Hắn chí ít còn có thể động, không phải sao? Nghe được câm thanh, hết thể mọi người đưa mắt tìm đến phía ngô phương trên người cái này không biết lai lịch người bí ẩn là bọn họ cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng giữa không trung chỉ thấy Ngô Phương phía sau thiêu thiêu trái cây tiếng sấm trái cây lấp lánh trái cây kim loại trái cây bốn mẹ nọ ảnh hiện lên lẫn nhau trùng điệp cuối cùng dĩ nhiên hợp thành một thể đồng thời một đạo bốn màu chùm sáng rát hủy thiên diệt địa giống như khí tức đón lấy vạn trượng quả cầu ánh sáng ầm một tiếng nổ vang rung trời óng ánh chói mắt rực rỡ ánh sáng cướp đoạt tầm mắt mọi người từng cái từng cái bản năng nhắm hai mắt lại Đợi đến ánh sáng tối lui, mọi người lần thứ hai mở mắt thời điểm, trong vòng trời vạn trượng quả cầu ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Thiêu thiêu trái cây, tiếng sấm trái cây, lấp lánh trái cây, kim loại trái cây bốn loại trái cây dung hợp đánh ra bốn màu chùm sáng cũng chẳng biết đi đâu. A. Đột nhiên, thiên vương giáp bên trong truyền ra một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Chẳng biết lúc nào, cái kia đỏ đậm sắc thiên vương giáp lại bị xuyên thủng một cái vòng tròn hình lỗ thủng, tiếp theo hành một tiếng muốn nổ tung lên, dường như rực rỡ pháo hoa tỏa ra. Hóa thành mưa ánh sáng trên không trung tiêu tan. Cùng lúc đó, mơ hổ có thể nghe được im cái kia không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, có điều theo Thiên Vương giáp tiêu tan cùng nhau biến mất. Thiên Vương nguy cơ giải trừ sao? Hắn thậm chí ngay cả viễn cổ binh khí đều có thể hủy diệt. Lẽ nào hắn là thần? Nhìn lên bầu trời bên trong lô phương bóng lưng, trên hòn đảo một ánh mắt mọi người dại ra, vẻ mặt hốt hoảng. Nhiên, không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bóng người kia giơ tay xé ra hư không, cất bước đi vào biến mất không còn tâm hơi. 6. Huyền Hoang Đại Lục, tử Vân Tông. Xuống đại điện, đen kịt lỗ thủng hiện lên, nô Vương bóng người từ từ hạ xuống. Gia thiên vị diện nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát, phục chế bản vạn vật mâu khí đỉnh, tùy cơ tu vi, bán thánh 8 sao, tiếng sấm trái cây một cái, thời hạn 30 phút. Sau khi bán hoàn thành khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thánh giả 3 sao, hạ sổ củ hạ kỳ 3 lần, kẹp bùn sổ củ hạ kỳ 3 lần, mỗi lần thời gian giới hạn một cái canh giờ. Đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống thành công tiến hóa, cất thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thánh giả bảy sao, võ kỹ, chiêu thiên nhất nộ. Vua Hải tạc độ danh vọng gói quả phân phát, tùy cơ tu vi, thánh giả 9 sao. Nô phương vừa xuống đất, liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Cùng dĩ vãng không giống, lần này trở lại huyền hoang đại lục, hắn trái cây năng lực tuy rằng suy yếu đến cực hạn, nhưng vẫn chưa biến mất, hắn như cũ có thể cảm thấy được cái kia 4 loại trái ác quỷ lực lượng. Chỉ có điều khai phá trình độ nhược đến có thể lơ là. Lẽ nào là được cây trái ác quỷ, hệ thống tiến hóa nguyên nhân? Nô Phương nỉ non một tiếng. Về sau, nhìn về phía hệ thống bảng lên khen thưởng, Nô Phương thỏa mãn gật gật đầu, lần lượt mở ra tu vi gói quả. Bán thánh 4 sao. Bán thánh 5 sao. Bán thánh 6 sao. Theo thời gian trôi đi, Nô Phương trong cơ thể chân võ khí càng dâng trào hùng hồn. Thánh giả 3 sao. Thánh giả 4 sao. Thánh giả 5 sao. Lam Nô Phương Tu Vi từ bán Thánh Chín sau lần thứ hai kéo lên một cảnh giới lớn thời điểm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể bốn phía không gian trực tiếp nổ tung từng đạo từng đạo lỗ thủng. Nay cố kéo lên khí tức vẫn đạt đến Thánh giả Chín sao mới dần xu ổn định. Huyền Hoang Đại Lục hệ thống tu luyện bên trong, tầng thứ nhất lần tôi khí cảnh, luyện thể; tầng thứ hai thuế phán cảnh, chân võ khí bên ngoài; tầng thứ ba lần xúc võ cảnh. Cái này đại cảnh giới bên trong lại phân võ linh, ngưng tụ linh khải, võ tướng, ngắn ngủi ngưng lại hư không. Võ vương, bay trên trời. Xúc võ cảnh bên trên vì là tầng thứ tư, nhập thánh cảnh. Cái này đại cảnh giới bên trong lại chia làm bàn thánh, thánh giả, thánh hoàng ba cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều là 9 sao. Thông qua hệ thống khen thưởng tu vi trong chất, nô phương hiện tại chính là thánh giả 9 sao tu vi. Đến cảnh giới này, nô Vương có thể cảm nhận được đối với cái kia lực lượng không gian điều động, như với đấu phá vị diện cảnh giới so với, thực lực bây giờ của hắn đại khái tương đương với 5 sao đấu tôn. Đạp, đạp, đạp. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần mà đến. Bên trong cung điện tại sao có thể có tiếng nổ mạnh rất nhanh, một đội tám người ở bạch phong dẫn dắt đi xuất hiện ở ngô phương trong tầm mắt. Tiểu sư thúc, một cái váy tím thiếu nữ đầu tiên là sức sở, tiện đà trước tiên hương phấn kinh kêu thành tiếng. chương 471, triệu hoán 8.000 năm sau tiêu viêm. Sư thúc, người lần này vừa đi chính là một tháng A. Lần sau sẽ rời đi thời gian dài như vậy, nhất định phải sớm nói một chút. Mộ Tuyết Nhi chạy mau đến Ngô Phương bên cạnh, kích động kéo lại đối phương cánh tay sau, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, chu cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm lên. Sư thúc bảo đảm không có lần sau. Ngô Phương liên tiếp nói rồi ba chữ hảo sau, dò ra tay bản bản Mộ Tuyết Nhi tóc đen, một tháng không gặp, Tuyết Nhi càng đẹp đẽ đây. Mỗi lần trở về đều treo gẹo ta Mộ Tuyết Nhi hai gò má ửng hồng, giận mắt Ngô Phương. Tông chủ, thu vi của ngài có phải là lại đột phá? Bạch Phong ngờ vực nhìn Ngô Phương. Đối phương lúc rời đi là bán thánh ba sao, hắn tuy rằng nhìn không thấu, nhưng còn có thể cảm giác được trên người đối phương chân võ khí chập trờn, có thể lần này trở về, hắn dĩ nhiên chút nào không phát hiện được, đối phương lại như là đã biến thành một người bình thường như thế. Miễn cưỡng lại tới một cảnh giới ngô phương cười cợt, Cụ thể là, Bạch Phong trong con người né qua một tia kinh ngạc, lập tức truy hỏi. Thánh giả chín sao ngô phương đưa ra đáp án. Ngay vậy, Bạch Phong hít vào một ngụm khí lệnh, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cái này chừng 20 tuổi tông chủ dĩ nhiên đã mạnh đến mức độ này, khoảng cách cái kia thánh hoàng cảnh vẫn còn có cách xa một bước. Không chuyện gì liền đều đi ra ngoài đi, tuyết nhi ngươi lưu lại. Ngô phương hướng về bạch phong các loại một đám kỳ đà cản mũi phất phất tay. Tiểu sư thúc đợi đến bạch phong đám người rời đi, mộ tuyết nhi nhẹ giọng nỉ non. ầm ầm ầm Nhưng mà, ngay ở ngô phương chuẩn bị đối với mộ tuyết nhi làm những gì thời điểm. Chủ điện ở ngoài đột nhiên vang lên đinh thay nước cốc tiếng nổ vang rền. Nô vương nhũ nhũ mày bóng người lấp lóe xuất hiện ở trên chủ điện mới. Giờ khắc này Tử Vân Tông đệ tử nghe này vang lên âm thanh cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. xa xa trong vòng trời không tên tuân ra một đoàn màu sắc rực rỡ đám mây đám mây bên trong từng cơn sóng gợn đậm ra. lại là cái này dị tượng một tháng trước liền từng xuất hiện. chẳng lẽ còn là cái kia cô gái thần bí sao? nàng lại là tìm đến tông chủ sao? Nếu là nhớ không lầm, lần trước thật giống chính là cho tông chủ đưa cái không biết lai lịch bảng hiệu. Đúng như dự đoán, ở một chúng đệ tử tiếng bàn luận bên trong, màu sắc rực rỡ trong đám mây, một thân hát xa váy, đầu đội hát xa mũ bóng người chậm rãi đi ra. Tuy rằng bởi vì hát xa mũ che lớp nguyên nhân, không cách nào thấy rõ nữ tử dáng dấp, nhưng vẫn như cũ có thể phán đoán ra đây là một cái tuyển chuyển linh lung dáng người nữ tử. Người làm sao sẽ là 99 sao thánh giả. Tựa hồ nhận ra được nô phương khí tức chập chờn Nữ tử nguyên bản bình tĩnh hờ hững lời nói nổi lên song lớn, không khó nghe ra trong đó kinh ngạc kinh ngạc. Lại gặp mặt ngô phương cười cận, trước mắt hắn có hai cái trái ác quỷ, hơn nữa tiếng sấm trái cây càng là 35% khai phá trình độ, giờ khác này hắn hoàn toàn không sợ với đối phương. Lần gặp gỡ trước, tu vi của ngươi vẫn là ba sao bàn thánh, lúc này mới đã qua một tháng, ngươi làm sao có khả năng sẽ là 9 sao thánh giả. Nữ tử chất vấn ngô phương, trong con ngươi hai cột ánh sáng bắn ở ngô phương trên người. Tựa hồ như muốn nhìn thấu. Có cái gì không thể? bổn tông chủ không phải đứng ở trước mặt ngươi sao? Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt cân nhắc nhìn nữ tử, ở hào cảnh bên trong chúng ta đã từng qua lại, lẽ nào ngươi vẫn đúng là đem bổn tông chủ xem là một cái người bình thường đối xử? Ngay vậy, nữ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó không thể tả chuyện cũ, thân thể vì đó run lên bần bật, sắc ý hiện lên trước mắt lại lập tức thu lại, trên người ngươi tất nhiên có chúng ta chưa khống chế bí mật, ngươi cần theo ta trở về xin mời ký chủ lần đầu học tập sử dụng triệu hoán công năng cũng để khế ước người vì là ký chủ phục vụ thu được phong thần cảnh cao thủ ba giọt bản nguyên tinh huyết cung cấp bản hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn thành ký chủ tức khắc đi tới hoàn mỹ thế giới vị diện nữ tử thanh em đạm mạc hạ xuống trước mắt nô phương trong đầu vang lên theo hai đạo hệ thống âm nô phương vẻ mặt gần ra phục hồi tinh thần lại sau thân thức một lần nữa chìm đắm ở hệ thống bảng lên mở ra triệu hoán nút bấm đó là một cái triệu hoán bảng hiện nay trên trang Tổng cộng có 4 cột. Đệ nhất cột, Đấu Phá Thương Khung vị diện, khế ước người Tiêu Viêm. Đệ nhị cột, Thần Mộ vị diện, khế ước người Thần Nam. Đệ tam cột, Đấu La Đại Lục vị diện, khế ước người Đường Tam. Đệ tứ cột, Già Thiên vị diện, khế ước người Diệp Phàm. Ở này 4 cột chữ lớn phía sau cùng, mỗi cái có một cái kim loại nút bấm, nút bấm lên ấn có triệu hoán hai chữ. Có điều, trước mắt này 4 cột bên trong, đệ nhất cột Tiêu Viêm phía sau triệu hoán nút bấm là sáng. Hơn nữa phía sau còn có một con số 1, còn cái khác ba cột, cái kia triệu hoán nút bấm đều là màu đen, phía sau con số nhưng là không. Ngô Phương chần chờ chốc lát, thân niệm hơi động, ở hắn ấn xuống tiêu viêm phía sau triệu hoán nút bấm trước mắt, cái kia con số một biến thành không, cùng lúc đó, nguyên bản sáng nút bấm cũng đã biến thành màu đen. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, một trận quỷ dị âm thanh êm vang lên, đón lấy Ngô Phương trước người hư không trở nên vặn vẹo lên. Về sau, một cái màu xanh lam giao nhau vòng lăn chậm rãi hiện lên. Vòng lăn trên cùng, thời gian chi luân bốn chữ lớn càng dễ thấy, ở tại phía dưới, nhưng là đấu phá thương khung vị diện tiêu viêm tám chữ mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại, vòng lăn bên trong đó là một cái do dòng sông thời gian đan màu xanh thâm thẳm đường lối. Nhìn đột nhiên xuất hiện thời gian chi luân, nộ phương trong lòng không tên rung động, hắn lần thứ hai đi tới đấu phá vị diện thời điểm, chính là thông qua này vòng, hơn nữa vượt qua thời gian chi luân phản phất thật sự ở bên trong dòng sông thời gian cất bước. Tông chủ hắn trước người đó là đồ chơi gì nhi. Không biết ta, ta cũng không dám hỏi a. Cái kia màu xanh thăm thẳm đường nối lẽ nào là địa ngục chi môn sao? Các ngươi mau nhìn, ở trong đó tựa hồ có người đi ra. Một chúng đệ tử nhìn ngô phương trước người thời gian tri luân, từng cái từng cái mặt lộ vẻ mệt mỏi vẻ nghi hoặc, tiếp theo ở một tên tiếng kinh hô bên trong, màu xanh thăm thẳm trong đường nối xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đứng chắp tay, mới nhìn bên dưới, làm cho người ta một loại thập phần mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng liền đứng ở trong đường nối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 muốn quỷ xuống cúng bái một phen. Phía thế giới này lại là nơi nào? Vừa nguồn sức mạnh kia chính là người phát sinh sao? Là người đem bản chúa tể mang tới nơi này sao? Nam tử mắt nhìn phía trước, khẽ vuốt thời gian chi luân, trong miệng nỉ non âm thanh hạ xuống, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Đột nhiên nghiêng đầu, khi thấy rõ phía sau đứng người kia dáng dấp thời điểm, bệ nghệ thiên hạ tư thế sạch sánh sinh tiêu tan. tiền bối. Nam tử hướng về ngô phương hô to một tiếng, phản phất trở lại năm trước. Chương 472, Đối thoại Tiêu Viêm, Chúa Tể Cảnh Tiên bối, hóa ra là ngài đem ta triệu hoàn đến Chẳng trách cái kia màu xanh làm trong đường đối sức mạnh ta nhìn không thấu Thậm chí không cách nào cùng nó chống đỡ Chỉ có thể bất đắc dĩ bị hắn mạnh mẽ mang đến nơi này Nhìn thấy là ngài, tiểu tử ta tất cả cũng là thoải mái Ở tiểu tử nhìn thấy người bên trong Cũng chỉ có ngài nắm giữ này câu ngự trị ở thiên địa bên trên sức mạnh Tiên bối, cái kia đến tột cùng là một loại thế nào sức mạnh Ta tựa hồ cảm nhận được vạn cổ năm tháng trôi qua, một loại khó có thể bắt giữ hư thực cảm giác. Tiêu viêm nhìn Ngô phương, thời khắc này hắn tựa hồ không còn là trong thiên địa chúa tể, mà chỉ là một cái khát cầu giải thích nghi hoặc mê man người. Cảm thụ tiêu viêm trong cơ thể trong kia liễm như vực sâu sức mạnh đáng sợ, giờ khác này Ngô phương, trong lòng là chấn động, kinh ngạc tột đỉnh. Hít sâu một hơi, cực lực để cho mình sau khi bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết cách chúng ta lần trước vừa thấy, cách bao nhiêu năm. Dòng dã 8.000 năm tiêu viêm một mặt chắc chắc. Ngay vậy, nô phương đầu góc một trận tròn váng, hắn là thật sự bị này thời gian chi luân đáng sợ sợ rồi. Lại một lần nữa bình phục tâm tình sau, nô phương rõ ra tay vô nhẹ nhẹ tiêu viêm cánh tay, thông qua thần thức truyền âm, bản tọa triển khai 5 tháng thần thông, nhường ngươi vượt qua dòng sông 5 tháng đi tới 8.000 năm trước. Vượt qua 8.000 năm năm tháng. Nghe được nô phương, tiêu viêm biểu hiện kinh ngạc, hắn đã không nhớ ra được bao nhiêu năm, tâm tình không có như vậy hiện ra nổi sóng. Cách ngàn tỷ dặm khoảng cách khống chế 5 tháng lưu động, khiến người ta vượt qua dòng sông thời gian, trở lại 8.000 năm trước, bực này thủ đoạn lịch thiên e sợ cũng chỉ có hắn cái này tiền bối mới có thể triển khai đi. Tiền bối, cái kia trước mắt đây là nơi nào? Còn có tu vi của ngài vì sao? Tiêu viêm trong ánh mắt mang theo mê man, lấy hắn thực lực hôm nay tự nhiên một chút liền nhìn ra ngô phương là cái rắc rưỡi. Người còn quá yếu, chưa gặp phải bình cảnh đợi ngươi đến bản tọa cảnh giới, thì sẽ hiểu được bản tọa trước mắt làm tất cả. Nô Phương thần thức truyền âm sau, 45 góc, sừng, ngước nhìn hư không, thăm thẳm một tiếng thở dài, một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng vẻ, cho tới nơi này, chính là một cái gọi là huyền hoang đại lục ngôi sao, cũng là bản tọa hiện nay nơi ở ngôi sao. Tiền bối đây là vạn ngàn tinh vực phàm trần rèn luyện sao. Tiểu tử ta đến cùng cùng ngài còn có bao nhiêu tranh lệnh. Tiêu viêm lắc lắc đầu, nhìn Nô Phương lại nói, cùng ngài tách ra 500 năm, tiểu tử phá toái hư không rời đi đấu khí đại lục, đến là một cái đại thế giới. Nguyên lai đấu khi đại lục chỉ là này đại thế giới hạ đẳng thế giới lại sau đó, ta cho rằng ngài cũng ở đại thế giới bên trong, cho đến lại qua 5.000 năm, tiểu tử vẫn đỉnh đại thế giới người mạnh nhất, thành tựu một phương chúa tể, nhưng vẫn tìm không được ngài, còn có ta cái kia đã từng quê hương. Nói tới chỗ này, tiêu viêm hít thở dài, khi đó, ta càng thêm khẳng định này đại thế giới bên ngoài còn có càng bao la thế giới nhưng, tiểu tử lại bỏ ra 3.000 năm, vẫn như cũ không cách nào phá mở đại thế giới giới bích. Đi tới càng mênh mông thế giới tiền bối, ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh vỡ cái này giới bích. Có thể dựa vào thực lực của chính mình cùng ngài gặp lại. Ở đại thế giới, người sáng lập vô tẫn hỏa vực, càng là đi vào chúa tể cảnh, thành tựu vô thượng bá chủ nhưng, người thiêu thiêu trái cây khai phá thì lại làm sao? Thật sự đã đạt đến hạn mức tối đa sao? Nô phương hỏi ngược lại. Cái này tiêu viêm trong lòng run lên, đối phương ngay cả mình ở đại thế giới sáng lập vô tẫn hỏa vực việc đều đang biết rồi. Chẳng lẽ đối phương thần thức thật sự đã bao trùn toàn bộ vũ trụ sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm thở phào một hơi, "Tiền bối, ý của ngài là tiếp tục tìm kiếm khai phá Thiêu Thiêu trái cây sao?" Lô Phương nhàn nhạt gật đầu, "Đây là ngươi nói làm ngươi đem trái cây khai phá đến hạn mức tối đa thời điểm, phá tan tầng kia giới bích dễ như ăn cháo." Tiểu tử rõ ràng Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt trở nên sợi mẹ ấy, tựa hồ kiên định đi tới phương hướng. Cái kia tử trong đường nối đi ra người bí ẩn đến tột cùng là ai? Hắn cùng tông chủ lại là quan hệ gì? Bởi ngô phương cùng tiêu viêm trong lúc đó nói chuyện, trước sau là lấy vẹn vẹn lẫn nhau có thể nghe được thần thức chuyên âm, vì lẽ đó ở tử vân tông một chúng đệ tử xem ra, này thật lâu qua đi, ngô phương cùng tiêu viêm chỉ là vẫn hai mắt nhìn nhau, trầm mặt không nói gì. Ngô tông chủ, theo ta đi thôi. Trong vòng trời nữ tử ngờ vực liếc nhìn tiêu viêm, về sau ánh mắt trở xuống đến ngô phương trên người, âm thanh lạnh lẽo. Tiền bối, nàng là. Tiêu viêm liếc mắt nữ tử. Trên mặt không có một chút nào tâm tình chập trần nếu là 5.000 năm trước, đối phương như thế một cái chuẩn thiên trí tôn hắn hay là còn cao hơn liếc mắt nhìn, có điều hiện tại đã không cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Lấy nàng ba giọt bản nguyên tinh huyết, làm cho nàng rời đi ngô phương nhàn nhạt mở miệng. Vâng, tiền bối. Tiêu viêm tuy không rõ vì sao, nhưng vẫn là chiếu ngô phương yêu cầu làm. Sau một khắc, chỉ thấy tay phải mở ra, lòng bàn tay đối diện hát sa nữ tử phương hướng. Vu một tiếng. Vòng trời như là bị một loại lực vô hình định ra ở, tiếng ồn nào sạch sánh sinh biến mất, chỉ còn dư lại hoàn toàn tinh mịch. Giữa bầu trời, hát sa nữ tử con ngươi co lại nhanh chóng, cái chán thậm chí chảy ra lượng lớn mồ hôi lạnh, nhìn về phía tiêu viêm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thời khắc này, trong cơ thể nàng chân võ thần lực lại bị một luồng ngoại lai lực lượng triệt để áp chế lại. Nàng cảm giác mình lại như là sạn bản lên thịt cá, mặc người sâu xé, nhưng căn bản là không có cách phản kháng. Ở Hắc sa nữ tử kinh hãi thời khắc, chỉ thấy tiêu viêm mở ra lòng bàn tay, ngón trỏ khẽ động, ba giọt đỏ sấm bí mật mang theo ánh vàng máu tươi từ Hắc sa nữ tử mi tâm bay ra, rơi vào Ngô phương trước người. Trong phút chốc, Hắc sa nữ tử trên mặt hiện lên một vệ trắng sám vẻ. Ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, tức khắc đi tới hoàn mỹ thế giới vị diện. Ba giọt máu tươi đi vào ngộ phương mi tâm, trong đầu đúng lúc vang lên hệ thống âm ngưng mắt nhìn lại. Cái kia từ hát xa trên người cô gái rút lấy đến ba giọt tinh huyết quay quanh ở cây trái ác quỷ phía trên lợn lở, cho đến bị hấp thu lấy. Tiền bối, ngài còn cần sao? Tiểu tử ta có thể mang hắn hết thể tinh huyết đưa ra cũng cô động thành dự đan. Tiêu viêm bình thản lời nói tự trong không khí bồng bình ra, nghe vào hát xa nữ tử trong thai không khác nào tới từ địa ngục ma âm, khiến nàng cái kia luyện chuyển thân thể mạnh mẽ vì đó run lên, trong con ngươi vẻ sợ hãi càng sâu. Không cần, thả nàng rời đi đi. theo ngô phương dứt tiếng Hát sa nữ tử thình lình phát hiện cái kia áp chế chính mình khủng bố lực lượng biến mất không còn tâm hơi, chính mình cũng một lần nữa thu được tự do. Thử vân tông tông chủ Ngô phương, 9 sao thánh giả, tiếp bảng hiệu. Sau một tháng, đúng giờ tham gia huyền chiến. Hay là bị vướng bởi đối với tiêu viêm sợ hãi, nữ tử lành lạnh vừa dứt tiếng, dương tay hướng về Ngô phương đánh ra một vệt kim quang, cuối cùng trở lại màu sắc rực rỡ đám mây bên trong, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một khối cùng một tháng trước chịu đựng đến tấm lệnh bài kia giống như lúc, hoàng chữ càng dễ thấy, chỉ có điều dưới góc phải con số từ 142.302 đã biến thành 9. M. Chương 473, Hoàn Mỹ Thế Giới Vị Diện. Cô gái kia đến tột cùng là ai? Quả nhiên lại cho tông chủ hắn đưa một tấm lệnh bài. Các ngươi nghe được lời nói của hắn sao? Tông chủ hắn thành 9 sao thánh giả? Cái kia thần bí nam tử lại là lai lịch ra sao? Hắn thật giống so với cô gái kia càng thêm khủng bố, dĩ nhiên lấy đi đối phương bà giọt huyết. Đợi lát nữa, chúng ta lén lút hỏi tuyết nhi sư muội chẳng phải sẽ biết. Một chúng đệ tử ngắm nhìn đen váy nữ tử biến mất phương hướng, ánh mắt lại đang ngô phương cùng tiêu viêm trên người hai người qua lại cắt, trong miệng kịch liệt thảo luận. Khế ước người thời gian đã đến, thời gian chi luân lần thứ hai khởi động, đem đưa khế ước người đường về. Theo hệ thống âm vang lên, thời gian chi luôn tỏa ra ánh sáng màu lam bao phủ ở tiêu viêm trên người. Chính là này cô không cách nào chống cự lực lượng. Nhìn trên người sáng lên ánh xanh, tiêu viêm nhìn về phía ngô phương, tiền bối, tiểu tử ta rất có thật nhiều nghi hoặc chưa giải, ngài có thể hay không chậm chút đưa ta trở lại. Có chút đáp án cần chính ngươi đi tìm chung có một ngày, ngươi biết đánh phá giới tưởng dựa vào thực lực của chính mình xuất hiện ở bản tọa trước mặt, hơn nữa ngày đó sẽ không xa nhìn thời gian chi luôn bên trong. Tiêu viêm dần dần đi xa bóng lưng, ngô phương giả vờ thần bí nói. Xẹt xẹt! Một đạo quỷ dị tiếng vang! Nô Phương trước người hư không lần thứ hai vạn mẹo, thời gian chi luôn mang theo tiêu viêm biến mất không còn tăm hơi. Tiểu sư thúc, vừa người kia còn có cái kia thần bí vật thể xảy ra chuyện gì. Mộ tuyết nhi lập tức chạy đến Nô Phương bên cạnh. Đối đầu mộ tuyết nhi ngây thơ lại mang theo nghi hoặc ánh mắt, Nô Phương lại là một trận vô căn cứ giao độc lên. Sau nửa canh giờ, Nô Phương một thân một mình trở lại bên trong cung điện. Ký chủ, Nô Phương, cung cấp chư thiên trạm thứ năm, hoàn mỹ thế giới. Khế đốt người Thạch hạo. Trái ác quỷ, may mắn địa quay tùy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, tùy cơ tu vi, khế ước trái cây một cái, thời hạn 3 phút. Sau khi ban đánh giá, căn cứ khế ước người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế ước người độ hài lòng mà định. Hoàn mỹ thế giới sao? Nhìn bảng lên tin tức, nô phương không khỏi lắc lắc đầu, từ mặt khác mà nói, hoàn mỹ thế giới cùng gia thiên thế giới chính là đồng nhất hàng đơn vị diện, có điều là 5 tháng sông dài không giống, do đó thời đại nhân vật chính không giống thôi. So với Diệp Phạm mà nói, cái này hoang thiên đế thạch hạo thân thế nhưng là càng đáng thương. Hắn sinh ra liền nắm giữ trí tôn cốt, vì là trời sinh trí tôn, làm sao lại bị tộc huynh thạch nghị cùng với mâu thân cấp đoạn, dẫn đến trọng bệnh sắp chết cũng may một phen khúc chết sau bị cha mẹ gửi nuôi ở thạch thôn, có thể tiếp tục tồn tại. Tiểu bất điểm, bản tọa đến rồi. Thổn thức qua đi, nô phương khỏe miệng nổi lên một vệ độ cong, thoáng hoạt động một chút gân cốt sau, mở ra bảng dưới góc phải may mắn quay. Ken. May mắn đĩa quay khởi động bên trong. Nương theo máy móc gầm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh trong biến ảo lên. Khế ước trái cây, quả chấn động. Đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn trái cây màu trắng. Quả chấn động. Nộ phương thưởng thức trong tay trái cây màu trắng, trên mặt hiện lên một vệ cân nhắc đủ cười. Trước đây không lâu ở hải tặc vị diện bên trong, hắn mới vừa cùng dâu trắng từng qua lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới đối phương trái cây. Có điều này quả chấn động làm hết thể trái cây bên trong, sức công phạt đáng sợ nhất trái cây. Nô phương cũng rất tò mò này tiếng sâm trái cây bị khai phá đến trăm phần trăm thời điểm, lại sẽ là nắm giữ thế nào uy năng đáng sợ. Đem quả chấn động bỏ vào bao vây sau, nô vương ngón tay di động đến hệ thống bằng lên. Vây sau, cơ lạc cung cấp chư thiên trạm thứ 5 trước màu vàng nút bấm. Đen kịt khe hở hiện lên, to lớn sức hút đem nô vương kéo vào trong khe hở, biến mất ở điện bên trong. 6. Hoàn mỹ thế giới vị diện Thạch thôn, đây là một cái cổ thôn xóm, ở vào mênh mang liên miên sơn mạch bên trong, bốn phía đỉnh cao biển khơi, quần sơn nguy nga. Ánh bình minh bay lên, màu vàng ánh mặt trời xuyên thấu qua cây rừng vùng vãi đại địa, dạng ngời rực rỡ. Giờ khắc này, thạch thôn bên trong một tòa bằng phẳng trên đất, mấy chục hài tử chính đang hanh ha có tiếng rèn luyện thể phách những hài tử này tuổi tác bất nhất, lớn 13-14 tuổi, tiểu có điều 4-5 tuổi. Từng cái từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc tuổi tác lớn hài tử ra quyền uy thế hương hực, nhỏ tuổi khoa tay rất giống cái dĩu dít quái. Ở đám con nít này phía trước, một cái làn da màu đồng cổ, cơ thể cường tráng như hổ báo người đàn ông trung niên, an mặc da thú y phục tóc đen rối tung, lấp lánh có thần con ngươi đảo qua mỗi một đứa bé, chính đang nghiêm túc chỉ điểm bọn họ. Mặt trời mới mọc, vạn vật mới bắt đầu, sinh khí nhất đựng, tuy không thể như trong truyền thuyết như vậy thôn mây nuốt khí. Nhưng như vậy đón mây đoán thể cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể rồi rào thân thể sinh cơ một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, mỗi ngày dậy sớm nhiều cố gắng, cường cân trắng cốt, lưu thông máu luyện gân, tương lai mới có thể ở này thường mãng sơn mạch bên trong có sống sót tiền vốn. Người đàn ông trung niên một mặt nghiêm túc, nghiêm túc nhắc nhở, về sau lại quát, các người hiểu chưa? Rõ ràng. Một đám trẻ con trung khí mười phần, lớn tiếng đáp lại. Rõ ràng nha. Lúc này... Cách đó không xa một cái rõ ràng thất thần chậm nửa nhịp tiểu tử bi bô giống lên một tiếng. Đây là một cái rất nhỏ hải tử, chỉ có hai, ba tuổi, trốn ở một bên cũng ở theo đám con nít này đồng thời rèn luyện thể phách. Hừ hừ ha ha Nhận ra được mọi người nhìn lại ánh mắt, tiểu tử ho nhẹ một tiếng, non nớt khuôn mặt nhỏ tựa hồ trở nên tưởng thật rồi lên. Trắng mịn tay nhỏ cánh tay bắt đầu ra sức vung lên, như là đang cố gắng biểu diễn cho người đàn ông trung niên cùng với một đám hải tử nhóm xem. Nhưng mà... Tuổi tác của hắn thực sự quá nhỏ, động tác siêu siêu vẻo vẻo, mà đi lại tập tễnh, lung lay lúc lác, hơn nữa khỏe miệng lưu lại màu trắng sữa tí, lôi kéo người ta cười. Ha ha ha, tiểu bất điểm ngươi đánh thật là tốt, đều đem chúng ta đánh nở nụ cười. Một đám hài tử cười to lên, chỉ vào tiểu tử, lẫn nhau nháy mắt, nguyên bản nghiêm túc thể dục buổi sáng bầu không khí trong nháy mắt nhẹ hoan không ít điều này làm cho một mảnh khát sân bãi giai đoạn giữa ngồi ở trung khối trên tảng đá lớn chính đang phun ra nuốt vào thiên tinh một ít lão nhân cũng đều lộ ra nụ cười ở thạch thôn bên trong bất kể là lão nhân tráng niên nam tử vẫn là đứa nhỏ đều yêu thích đem cái này trắng trẻo non nớt tiểu tử gọi vì là tiểu bất điểm bởi vì hắn sắc thực quá nhỏ mắt to đen lây lấy chuyển động cả người như là cái trắng hạ củ bút bê sứ non nớt động tác trong miệng a a a a càng là ngây thơ đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên nắm bắt miệng, trà đạt một phen. Thạch thôn bên trong, mỗi một cái hộ gia đình nhà phòng ốc đều là do tảng đá xây mà thành. Ở lang trung ương, có nửa đoạn to lớn cây khô, thân cây đường kính có tới mười mấy mét, toàn thân cháy đen ngoại trừ nửa đoạn thân cây ở ngoài, nó chỉ còn giữ lại một cái nu như cảnh, nhưng cũng đang phát tán ra sinh cơ, cảnh lá trong suốt như xanh ngọc khắc thành. Sắc thực nói, đây là một cây xét đánh mộc, ở rất nhiều năm trước đã từng từng tao ngộ thông thiên giật Lao liêu thụ to lớn tán cây cùng rồi rào sinh cơ bị phá hủy do đó cho tới bây giờ trên mặt đất chỉ còn dư lại cao 8, 9 mét một đoạn của gỗ, thô kinh người. M. chương 474, Nô Phương Giang Lâm, Thạch Thôn Ấn Nhân. Tộc trưởng không tốt, ngài mau đến xem xem, Thủ Sơn hắn bị tiên bắn thủ. Ngay ở thôn dân ngồi ở rộng rãi trên đất vui cười thời điểm, một đạo thanh âm lo lắng từ thôn đông đầu chuyển đến. Thủ Sơn làm sao? Các thôn dân lập tức từ dưới đất bò dậy chạy hướng về phía ra ngoài săn bắn trở về đám người kia, trên mặt mang theo căng thẳng. Thủ Sơn bị Bái thôn người bắn một mũi tên, xuyên thủng lá phổi một tên nam tử sắc mặt khó coi, trong con ngươi mang theo sát ý ngút trời. Ở bên cạnh hắn, là một cái sắc mặt trắng bệnh khí tức suy nhược người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên nửa người trên vết máu loang lổ, một nhánh tên sắt bắn thủng hắn hộ thân thép giáp, xuyên thấu phải lá phổi, thấu vác mà ra, đen kịt cây tiền ánh kim loại lạnh lẽo, nhiễm dòng máu, nhìn thấy mà giật mình. Bái thôn người Một năm nửa năm đều khó mà nhìn thấy bóng người của bọn họ, các ngươi đây là phát sinh mâu thuẫn gì sao? Mấy vị tộc lao đến, mở miệng hỏi dò. Ba, Một cái sáu, bảy tuổi đứa nhỏ khóc lớn, lập tức nhào tới phụ cận, ôm thạch thủ sơn một cánh tay, nước mắt thành chuối lan xuống. Một người trung niên phụ nữ cũng chạy tới, hai mắt đấm lệ, nắm lấy thạch thủ sơn một cái tay, bảo vệ ở một bên, nhẹ giọng gào khóc. Hai mẹ con ngươi khóc cái gì, ra ngoài săn bán, đừng nói bị thương coi như chết rồi vậy cũng là chuyện thường nhi. Thạch Thủ Sơn trứng mắt, không cho bọn họ khóc. Hắn là một cái rất kiên cường hắn tử. Tộc trưởng, ngài mau nhìn xem Thủ Sơn đây. Tộc trưởng Thạch Vân Phong đi tới gần, Mị phụ lập tức tiến lên. Này chết tiệt bái thôn người. Liếc nhìn Thạch Thủ Sơn thương thế, Thạch Vân Phong nhất thời cao mày, trở nên ông trầm, song quyền nắm chặt, trong con ngươi mang theo tức giận. Đại thúc, ngài nhất định rất đau đi. Tiểu bất điểm không biết từ đâu làm ra thảo dược, da dáng bôi lên ở Thạch Thủ Sơn miệng vết thương. Sau đó trừng lớn quan sát nhìn về phía Thạch Vân Phong, ra ra, đại thúc hắn sẽ không có sao chứ. Thạch Vân Phong lắc lắc đầu thở dài một tiếng, lựa chọn trầm mặc. Xì xì. Đột nhiên, Thạch Thủ Sơn thân thể run lên, lại là một ngụm máu tươi phun lên, trong con ngươi sinh cơ trong nháy mắt lờ mở, ngất đi. 3. Thủ Sơn. Lo lắng trong tiếng kêu hầm ị, bí mật mang theo khiến người ta thương hại tiếng khóc. Tộc trưởng, Thủ Sơn hắn thật sự cứu không trở về rồi sao. Một đám thôn dân đem Thạch Vân Phong kéo lại một bên hỏi. Lá phổi bị xuyên thủng, thương quá nặng, mặc dù là ta cũng không thể ra sức, e sợ sống không qua đêm nay. Thạch Vân Phong hít sâu một hơi, bái thôn người tại sao dưới như thế tàn nhẫn tay. Tộc trưởng, bái thôn người biết thôn chúng ta mấy ngày trước được một cái toan nghe bảo cốt, bọn họ đem chuyện này nói cho tử sơn, lôi tộc, la Phủ đầm lớn còn có kim lang bộ lạc, chỉ sợ bọn họ đã chính chạy chúng ta đến, đến rồi. Chúng ta tức không nhịn nổi liên chất vấn bọn họ vì sao muốn làm như thế. Ai ngờ bọn họ ỷ vào nhiều người trực tiếp liền động thủ một tên nam tử nói rằng. Cái gì? Bảo cốt sự tình, cái kia bốn đại bộ lạc đều biết. Ngay vậy, mọi người sắc mặt đại biến, khối này toan nghe bảo cốt bên trong có hay không thượng bảo thuật, bọn họ vẫn không có nghiên cứu triệt để đây. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngay ở một đám thôn dân thương thảo làm sao trả thù bái thôn cũng bảo vệ toan nghe bảo cốt là... Phía trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên vang lên quỷ dị ong ong âm thanh. Một đám thôn tên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, này vừa nhìn, thân thể vì đó run lên. Chỉ thấy phía trên hư không nứt ra một đạo dài nhỏ lỗ thủng, phảng phất thượng cổ hung thú mở ra chọn người muốn nuốt miệng lớn, khiến lòng người sinh run dậy. Này đây là cái gì? Chẳng lẽ có đại hung muốn xuất thế sao? Nhưng chúng ta thôn là được liễu thần che chở, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có đại hung dám đến thôn chúng ta rơi. Mau nhìn, không phải đại hung. Đó là một người. Hắn làm sao sẽ từ nơi nào đi ra? Đây là cỡ nào thủ đoạn năng lực? Một đám thôn dân sợ hãi nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện lỗ thủng, tiếp đại đến lỗ thủng bên trong đi ra một tên người thanh niên trẻ thời điểm, vẻ hoảng sợ lại bị nồng đậm kinh ngạc thay thế. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Nô Phương từ từ hạ xuống thân hình, nhìn tộc trưởng Thạch Vân Phong hỏi. Đây là thôn của chúng ta, nó gọi Thạch Thôn, không biết người là? Thạch Vân Phong đánh giá Nô Phương, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ngược lại. Thạch thôn quả nhiên là nơi này Nghe được Thạch Vân phong nô Phương hiểu ý nở nụ cười mỗi lần hệ thống vị diện dịch chuyển đều sẽ đem hắn đưa đến khoảng cách khế ước người gần nhất vị trí người chính là Thạch Hạo chứ nô phương ánh mắt đảo qua bốn phía rất nhanh liền hình ảnh ngắt qug ở cái kia trắng mịn tạm hoaghi quay tiểu bất điểm trên người ánh mắt nóng bỏng lại như là sói xám lớn gặp phải thỏ trắng nhỏ như thế ra ra hắn là trong thôn khách nhân sao. hắn tại sao lại biết tên của ta đối đầu Ngô Phương ánh mắt Tiểu bất điểm có chút sốt sáng chạy đến Thạch Vân Phong phía sau, thò đầu nhỏ ra, lộ ra xoay tròn mắt to, Tộc trưởng, Thủ Sơn hắn hắn hô hấp không còn. Đột nhiên, một bên truyền đến phụ nữ trung niên hoang mang thất thu âm thanh, phụ nữ nâng Thạch Thủ Sơn co quắp ngồi dưới đất, quần áo bị đối phương chạy ra máu tươi thấm ướt, hai mắt đã khóc sưng đỏ. Bên cạnh năm, sáu tuổi hài đồng gào khóc. Nghe tiếng, Thạch Vân Phong không tiếp tục để ý Ngô Vương, lập tức tiến lên điều tra một lát sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở thật dài một tiếng. Tộc trưởng, thủ sơn hắn có phải là đã? Phụ nữ trung niên âm thanh nhẹ nào, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, thân thể loạn tròa loạn trạng, tựa như lúc nào cũng sẽ ngất đi. Hậu táng hắn đi thạch vân phong nổi gần xanh, nhìn về phương tây, trong con ngươi xuất hiện tơ máu, bái thôn, thủ này tất báo. Nhưng mà ở thạch vân phong rứt tiếng, vài tên cường tráng thôn dân chuẩn bị dơ lên thạch thủ sơn thời điểm, xa xa một tia sáng tím đánh vào trên người hắn. ở này tử quang tắm rửa dưới. Cái kia chi xuyên thủng thạch thủ sơn tên sắt dĩ nhiên từ miệng vết thương cắt thành hai đoạn, tiện đà chậm rãi từ miệng vết thương chia lìa. Tiếp theo, tử quang co rút lại, hội tụ ở cái kia máu tươi ròng dòng không ngừng, Thương nhìn thấy mà giật mình lá phổi lên, quỷ dị phù văn nhược ngôi sao giống như sáng lên. Này này, nhìn thạch thủ sơn cái kia dần dần khép lại lá phổi cùng với cái kia đỉnh chỉ trôi qua máu tươi, bao quát thạch vân phong ở bên trong một đám thôn tên đầu tiên là trở nên hoảng hốt, đợi đến phục hồi tinh thần lại sau, đầy mặt vẻ mừng rỡ. Ở mọi người căng thẳng chờ đợi, Thạch Vân Phong vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết giả. Tốc trưởng, Thủ Sơn hắn lại có hô hấp, hơn nữa hô hấp đều đều. Ba đây là xong chưa? Mau nhìn, Thủ Sơn mở mắt, hắn tỉnh lại. Hắn đây là không sao rồi hả? Nhìn tỉnh lại Thạch Thủ Sơn, một đám thôn tên kinh ngạc thốt lên, kích động vạn phần. Là hắn, là hắn cứu Thủ Sơn. Hắn đây là thủ đoạn gì? Lại có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Thúc thúc cảm tạ ngươi cứu ba. bi hầu đến, chúng ta cho ân nhân quỳ xuống. dọc theo tử quang nhìn lại, cả đám trong nháy mắt rõ ràng trước sau nhân quả. lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây nồng đậm cảm kích. phụ nữ trung niên càng là mang theo hài đồng, phu phu một tiếng quỳ dạp xuống ngô phương trước người. chương 475 thạch thôn nguy cơ. mau đứng lên, đây đối với bản tọa mà nói, không tính là gì ngô phương lập tức nâng lên phụ nữ trung niên mở miệng nói. hắn giờ phút này. Tuy rằng vẫn không có thu được quả chấn động năng lực, nhưng tự thân cũng đã nắm giữ huyền hoang đại lục thánh giả 9 sao Tu Vi. Cũng cũng may này Thạch Thủ Sơn cũng không có chân chính chết đi, không phải vậy lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn đúng là không thể cứu vãn. Thạch Vân Phong, nghe nói các ngươi gần nhất được một khối toan nghe bảo cốt. Này có thể không phải các ngươi một cái nho nhỏ thôn xóm có khả năng nắm giữ, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, mau nhanh đưa nó giao ra đây do ta kim lang bộ lạc thay bảo quản ngay ở thạch thôn thôn dân cảm động đến rơi nước mắt hướng về ngô phương nói cảm ơn thời điểm làng phương bắt truyền đến một đạo hùng hồn quát mắng âm thanh chỉ chốc lát sau liền thấy một đám thiết kỵ bay vọt mà đến xuất hiện ở thạch thôn bên trong này mấy chủ cưỡi đều là lân ngựa mà bị bao vây ở trung ương mấy người càng là cưỡi ở mọc ra một sừng toàn thân trắng nón vậy màu bạc lấp lóe biến dị lần lập tức thần võ phi phạm. người cầm đầu là một người đàn ông trung niên tóc đen rối tung Trong con ngươi có từng tia từng tia hào quang màu vàng tỏa ra, liền con ngươi đều sắp hóa thành màu vàng nhạt nhìn về phía thạch vân phong thời điểm, trong con ngươi bắn ra hai nói trùm sáng màu vàng nóng khủng bố cực điểm. Ra ra, đám người này nhìn qua tốt hung a, bọn họ đều là tới làm gì? Tiểu bất điểm trốn ở thạch vân phong phía sau, có chút sợ sệt nhìn một đám thiết kỵ. Đừng sợ, bọn họ là đến bái ra ra mượn đồ vật thạch vân phong trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, sờ sờ tiểu bất điểm đầu sau nhìn về phía Kim Lang bộ lạc dẫn đầu nam tử sắc mặt trở nên âm trầm này toàn nghe bảo cốt chính là ta thôn đồ vật các ngươi như vậy hành vi quả thật giặc cướp hành vi Thạch Vân phong mắt nhìn Kim Lang bộ lạc dẫn đầu nam tử trầm giọng nói ta đây là sợ các ngươi đưa tới họa sát thân Kim Lang bộ lạc người cầm đầu nghĩa chính ngôn tử ha ha các ngươi cũng thật là sẽ làm bộ làm tịch lúc này xa xa truyền đến một trận châm trọc tiếng cười lại một nhóm người liền đến thanh thế càng kinh người hơn đây là một cái dao ở mở đường mọc ra hơn 20 mét, cả người vảy dạng người rực rỡ, hơn nữa mọc ra một đôi lớn cánh một cái tài hoa xuất chúng nam tử, như một con kim xí đại bảng xoay quanh mà xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, có chứa thập phần khí thế ác liệt. Hắn hắn là la phủ đầm lớn giao bằng, lẽ nào hắn cũng là vì toan nghe bảo cốt đến sao? Thạch thôn thôn dân nhận ra tài hoa xuất chúng nam tử, trên mặt hiện lên một chút vẻ sợ hãi, quả thật người này ác danh truyền xa, tàn bạo đến cực điểm. lao đầu nhi, ngươi cũng đừng cho ta dài dòng nhanh đem bảo cốt cho ta mang tới, không phải vậy tàn sát thôn các ngươi. Giao bằng ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám thôn dân, sát ý tràn ngập. Ra ra, bọn họ đều thật là đáng sợ. Tiểu bất điểm ngón tay giao bằng, rụt cổ một cái. ầm ầm ầm. Đột nhiên đại địa run rẩy, thôn phía nam một cái ước trường dài 6, 7 mét không biết thuộc về loại nào hung vật xương thú, tỏa ra trắng loáng hào quang, nhanh chóng lao tới. Chỉ thấy bên trên diện đứng mấy bóng người, người cầm đầu là một lão giả, trên người mặc hạ gò rô mồ. Đầu đội kim quan, thân thể tràn ra từng sợi từng sợi tử khí, mơ mơ hồ hồ, có một loại khó có thể kể rõ huy nghiêm. Toàn nghe bảo cốt thuộc về, ta cảm thấy nên về ta tử sơn, dù sao ta tử sơn mới là khoảng cách thôn này gần nhất. Tử sơn đoàn người cất bước đi xuống xương thú, ánh sáng lóe lên, cái kia dài 6, 7 mét lớn xương cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành to bằng lòng bàn tay sau rơi vào dẫn đầu trong tay ông láo hiển nhiên, đây là một cái bảo cụ, có thể ép sát mặt đất phi hành, xúc địa thành thốn. Các người tới có thể rất nhanh A. Có điều này bảo cốt thuộc về vấn đề, có thể nào lấy khoảng cách xa gần đến phán xét đây. Đương nhiên có thể thực lực đến quyết định A. Theo xa xa một tiếng sấm rền, một tấm lưu động cổ điện mà lại tăng thương khí tức cổ ra thú mang theo mấy người xuất hiện ở giữa sân ở trên người bọn họ. Màu đen sấm sét lấp lué, tiếng nổ vang rền thẳng lay động tâm linh người ta. Kim lang bộ lạc, la phủ đầm lớn, tử sơn, lôi tộc nhìn này mới đại vực bên trong mạnh nhất bốn cái thế lực, thạch vân phong trao mày một mặt vẻ nghiêm túc, đừng nói bốn phe thế lực tụ hội, dù cho chỉ có một phe thế lực, chỉ sợ bọn họ đều khó mà bảo vệ toàn nghe bảo cốt. Dù sao những người này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa người tu hành, mỗi một mọi người cường đáng sợ. Bái Lang, lần này ngươi làm rất tốt, có điều lần sau lại có thêm tin tức như thế, chỉ cho chúng ta biết la phủ đầm lớn là tốt rồi giao bằng nhìn cuối cùng đến bái thôn người lạnh lùng nói. Thạch Vân Phong, ngươi còn lo lắng làm gì? Bốn phe thế lực đại nhân đều đến rồi. Lẽ nào ngươi còn chuẩn bị cất giấu bảo cốt sao? Bái lang ánh mắt rơi vào Thạch Vân Phong trên người, một mặt vẻ hài hước. Các ngươi thương tộc nhân ta sự tình, một lúc lại cùng các ngươi thanh toán. Thạch Vân Phong nhìn bái lang, song quyền nắm thật chặt, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Bái lang nói không sai, trước tiên đi đem toàn nghe bảo cốt lấy ra để chúng ta xem một chút đi tử sơn người cầm đầu liếc mắt Thạch Vân Phong mở miệng nói. Thạch Vân Phong mặt lộ vẻ không thích, đảo qua một đám đến phạm nhân sau. Không cam lòng hướng đi một tòa nhà đã làm đi vòng vèo thời điểm, trong tay ngang ôm một khối dài đến 2 mét lớn xương, xương trong suốt như ngọc, mơ hổ có thể thấy được mặt ngoài lờ mờ lờ mờ ánh sáng lờ lờ, thật là bất phàm. Không hổ là toan nghe bảo cốt, dĩ nhiên ẩn chứa đại đạo ánh sáng. Không cần nghĩ, khối này bảo cốt bên trên, khẳng định bao hàm có hay không thượng bảo thuật. Nếu như có thể tập đến bảo thuật, bộ tộc ta thực lực chắc chắn lần thứ 2 kéo lên một cấp độ, thậm chí có thể trở thành đại hoang người thống trị khối này bảo cốt cố gắng đánh bóng một phen chắc chắn là một cứng rắn không thể phá vỡ bao hàm siêu phàm sát phạt lực lượng bảo cụ kim lang bộ lạc la phủ đồng lớn tử sơn lôi tộc bốn phe thế lực nhân mã từng cái từng cái nhìn thạch vân phong trong tay ôm lớn xương mặt lộ vẻ hưng phấn trong con ngươi mang theo nóng dực tộc trưởng chúng ta thật sự phải đem toan nghe bảo cốt giao ra sao chúng ta vẫn không có nghiên cứu xong à trong đó bảo thuật cũng không có học được lẽ nào liền muốn nộp lên cho đám này giặc cướp sao Đám này kẻ ác, thực sự là đáng trách. Đặc biệt là bái thôn những này người không nhận ra tốt ra hỏa, như không phải bọn họ, những thế lực này lại sao biết được. Thạch thôn thôn tên hung tận căm tức bốn phe thế lực nhân mã, từng cái từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng. Ra ra, bọn họ là đến cướp lớn xương sao. Quả nhiên, bọn họ đều người xấu. Tiểu bất điểm từ thạch vân phong phía sau thò đầu ra, hướng về bốn phe thế lực dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Ừ, ta để liêu thần giáo huấn bọn họ. Thanh âm non nốt hạ xuống tiểu bất điểm xoay xoay méo mó chạy hướng về phía cách đó không xa cái kia cây sét đánh mục. "Mau đưa bảo cốt giao lại đây." Kim Lang bộ lạc, La phủ đầm lớn, Tử Sơn, Lôi tộc bốn phe thế lực người cầm đầu đồng thời hét lớn. Nghe tiếng, Thạch Vân Phong không cam lòng nhưng lại thập phần bất đắc dĩ đem toàn nghe lớn sương ném không trùng, về sau lùi đến một bên, "Chính các ngươi đi cấp đi." Bốn phe thế lực người cầm đầu ánh mắt sáng lên, đồng thời bắn ra hai cột ánh sáng, nhưng mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị động thủ tranh đoạt thời khắc, Một đạo nhanh hơn bọn họ bóng người xuất hiện ở không trung, đem lớn xương năm lấy, về sau không biết thu vào nơi nào. M. Chương 476, Liễu Thần, ngươi không dùng ra tay. Là ân nhân hắn ra tay rồi. Hắn cũng muốn toan nghe bảo cốt sao. Có điều bảo cốt nếu là bị hắn được, ta ngược lại thật ra không cái gì phản đối. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là cứu thủ sơn một mạng, cũng chính là chúng ta thạch thôn ân nhân cứu mạng. Coi như hắn không cướp, trực tiếp mở miệng cùng chúng ta muốn. Ta tin tưởng trưởng thôn cũng sẽ cho hắn. Nhưng là muốn từ những thế lực này trong tay bảo vệ toan nghe bảo cốt không dễ dàng a. Ồ, ân nhân hắn đem bảo cốt giấu đi đâu rồi? Lẽ nào trên người hắn cũng có bảo cụ à? Ngô Phương ra tay, trong nháy mắt thành giữa sân tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Thạch thôn thôn dân ánh mắt hết mức phóng ở Ngô Phương trên người, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo kinh ngạc vẻ. Ân nhân, bọn họ đều là phương này đại vực cường giả, không phải dễ trêu a? Theo ta thấy. Ngươi vẫn là đem bảo cốt ngược lại, cho bọn họ đi tranh đoạt đi. Thạch Vân Phong nhìn Ngô Phương mở miệng thở dài nói, làm như đang lo lắng Ngô Phương an nguy. Liêu Thần, ngươi không phải thủ hộ chúng ta sao? Bọn họ đều là người xấu, muốn cướp trong thôn lớn xương. Ngươi mau ra tay đem bọn họ đuổi đi. A cách đó không xa. tiểu Bất Điểm ngây thơ nhìn cái kia nửa đoạn thân cây đường tính mười mấy mét, toàn thân cháy đen sét đánh một, trắng miệng ngón tay út bốn phe thế lực nhân mã, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Có thể mặc dù tiểu Bất Điểm không ngừng cầu xin. Xét đánh mộc như cũ không có tỏ bất kỳ thái độ gì, cái kia trong suốt như xanh ngọc khắc thành cảnh múa may theo gió. Ngươi lại là người nào? Cùng thạch thôn quan hệ gì? La phù đầm lớn giao bằng khí thế mười phần, một bước về phía trước bước ra, đại địa bịch một tiếng nổ vang, như một con quái vật khổng lồ ở động. Toàn nghe bảo cốt bị ngươi giấu đi đâu rồi? Kim lang bộ lạc người cầm đầu trong mắt nổi lên hồng mang, trên đầu tử khí tràn ngập, sau lưng hiện lên một con chó sói một sừng bóng mờ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nộ phương. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt hắn không là được. Lôi tộc người cầm đầu quát to một tiếng, về sau phóng người lên, nhảy lên chính là cao mấy chục mét, giơ tay lên một quyền đánh về Ngô Phương. Quyền phong của hắn là màu đen, phát sinh đùng đùng tiếng, mơ hồ có thể thấy được sấm sét đang rền, cuối cùng hóa thành một mảnh màu đen tia điện, lít nhá, lít nhít, hướng về Ngô Phương tuôn tới. Đây chính là lôi tộc cao thủ sao, lại có thể phát động sức mạnh sấm sét. Nhìn lôi tộc người cầm đầu lòng bàn tay lấp lóe quỷ dị phù văn. Thạch Vân phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, đó là sấm sét hàm nghĩa, vì là lôi tộc bí mật bất truyền, là một loại hiếm thấy bảo thuật. Vu, Tử Sơn lão nhân cũng ra tay rồi, toàn thân tử khí tràn ngập, lòng bàn tay phủ văn lớp lõe, phun trào khỏi một mảnh ánh sáng hương ngực, hóa thành một vầng mặt trời màu tím, hướng về Ngô Vương lao đi. Nay đồng dạng là một loại đáng sợ bảo thuật, thuộc về Tử Sơn một mạch độc nhất chấn tộc bảo thuật, tu luyện tới cực hạn, uy thế động trời, có thể lay động nhật nguyệt sơn Hà đối phó như thế một người trẻ tuổi. Thôi, ta cũng ra điểm lực đi. Giao bằng xem thường liếc mắt ngô phương sau, tùy theo ra tay. hắn trưởng lực kinh người, lòng bàn tay trái phủ văn lóe lên, một cái dao lao ra, hoàn toàn là do ánh sáng, chỉ, hoa văn hóa thành, đây là một con chân chính thái cổ hung dao dấu ấn mạnh vỡ, khí tức khủng bố. thấy thế, kim lang bộ lạc người cầm đầu một tiếng quất lạnh, sau lưng chó sói một sừng bóng mở lay động, mười ngón tay cùng dương ra về sau, nương theo một tiếng sói chu. Một con màu tím chó sói một sừng với ánh sáng bên trong xuất hiện, hung uy kinh người, hướng về Ngô Phương nào tới. Bốn phe thế lực người cầm đầu gần như cùng lúc đó hướng về Ngô Phương phát động công kích, dẫn tới thạch thôn thôn dân liếc mắt. Thật là đáng sợ bảo thuật. Nghe trong không khí liên miên ma sát nổ tung âm thanh, một đám thôn dân con người co lại nhanh chóng. Ân nhân, cẩn thận. Thạch Vân Phong trước tiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng về bầu trời la lên một tiếng, về sau một đám thôn tên trước sau lên tiếng, trong thanh âm mang theo lo lắng chỉ có ngần ấy sức mạnh sấm sét, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Nhưng mà, Nô Vương cũng không để ý tới một đám thôn dân la lên, đối mặt các loại bảo thuật công kích, không tránh không né chỉ thấy tay háo bảo vung lên, chân võ khí dâng trào ra, trước tiên phá hủy lôi tộc người cầm đầu đánh ra màu đen sấm sét. Lam đã từng cảm thụ qua trăm phần trăm tiếng xâm trái cây sức mạnh sấm sét, này lôi tộc người cầm đầu đánh ra sức mạnh sấm xét thật sự có thể bỏ qua không tính, quá yếu. Vạn kiếm chiêu thiên, đang nhìn mình ánh chớp bị phá hủy, Lôi tộc người cầm đầu vẻ mặt hơi ngưng lại, có thể còn không chờ hắn khi phản ứng lại, ngô phương cái kia không chen lẫn chút nào cảm tình lạnh leo âm thanh tự trong không khí bồng bệnh ra. Chẳng biết lúc nào, đại long đao xuất hiện ở ngô phương trong tay trôi đao nơi điều khắc thanh long như là sống lại như thế, đầu rồng hai mắt không tách ra hợp, loang thoáng chuyển ra một tiếng rồng gầm. Sau một khắc, chỉ thấy ngô phương lấy đao mang kiếm, tay phải cầm đao vẽ trọn, vung lên vung ra. Tiếng xe gió bên trong, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái ánh đao tự hư không hiện lên. Đầu tiên là như bẻ cảnh khô giống như dập tắt còn lại tam đại người cầm đầu công kích sau, che ngập bầu trời lướt về phía bốn phe thế lực nhân mã. Xì xì xì. ánh đao thoáng qua tới gần. A, thê thảm tiếng kêu rên vừa mới vang lên. Giao bằng, lôi tộc người cầm đầu, kim lang bộ lạc người cầm đầu, tử sơn người cầm đầu cùng với bốn phe thế lực những người còn lại ngửa các loại đều là bị ánh đao nuốt hết. Trong tích tắc, nguyên bản khí tức hùng hồn mấy trục đạo bóng người chính là đã biến thành vô số phần vụn thi thể, đẫm máu hình ảnh, làm người buồn nôn khó coi. Không khí dần dần ngưng trệ. Thạch thôn khối này to lớn trên đất trống, tiến tĩnh một cách chết chóc. Thời khắc này bao quát thạch vân phong, thạch thủ sơn ở bên trong hết thảy thôn danh đô không tên rơi vào chờ mặc, từng cái từng cái sợ hãi không ngớt nhìn chằm chằm giữa bầu trời bóng người kia. Từ ngô phương xuất hiện không trung cấp giật toan nghe bảo cốt, đến đánh giết bốn phe thế lực tất cả mọi người trước sau còn không dùng 2 phút. Ta trời! Giao bằng loại này đẳng cấp nhân vật đáng sợ đều đang bị ân nhân cho giết. Ân nhân hắn đến cùng lai lịch gì a? To lớn mạnh mẽ mức độ này, này căn bản là không phải một cấp bậc chiến đấu. Lẽ nào ân nhân hắn là trong truyền thuyết trí tôn sao? Các thôn dân phục hồi tinh thần lại lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Liêu thần, ngươi không dùng ra tay, cái nhóm này người xấu đều bị thúc thúc cho giết. Thúc thúc hắn thật mạnh a. Cách đó không xa tiểu bất điểm sở sở xét đánh mục, lại là nhắc tới hai câu sau, hướng về thạch vân phong chạy tới. Đi, đi mau. Một bên Bái Lang nhìn đầy đất phần vụn thi thể, từ ngây người bên trong phản ứng lại sau, mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi, về sau lập tức hướng về phía sau thôn dân phất tay ra hiệu. Bái Lang, hiện tại nên thanh toán thanh toán trước chưa ngủ. Làm Đại Hoang bên trong bộ tộc tộc trưởng, Thạch Vân Phong thực lực tuy rằng không sánh được giao bằng đám người, nhưng cũng xa không phải người bình thường có thể sánh vai. Bí mật mang theo ngập trời tức giận tiếng gào bên trong, Thạch Vân Phong mang theo trong thôn cường tráng nam tử giết hướng về phía bái thôn người. Làm đại hoang bên trong người, cá lớn nuốt cá bé đạo lý bọn họ so với ai khác đều hiểu, nếu mối thủ đã kết làm, vậy không bằng trực tiếp ám khí, miễn rơi hậu hoạn chi sầu. Cũng không lâu lắm, cách đó không xa liền chuyển đến bái lang đám người thê thảm tiếng kêu rên. ân nhân, này bảo cốt người không muốn sao. Nhìn Ngô phương truyền đạt toàn nghe bảo cốt, thạch vân phong chồng con người mang theo kinh ngạc. chương 477, cây trái ác quỷ VS liêu thần. Khối này bảo cốt đối với ta mà nói, không có ý nghĩa. Các ngươi cầm tiếp tục tìm hiểu đi, Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng, đem toàn nghe bảo cốt ném cho Thạch Vân Phong. Ân nhân liền toàn nghê bảo thuật đều không lọt mắt sao? Có điều nghĩ đến cũng là, liền giao bằng cái kia nhóm cường giả đều không phải đối thủ của ngài Thạch Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận toàn nghe bảo cốt, đem lại giấu trở về trong thành phòng. Ngươi là ai? Đang lúc này, một đạo mịt mờ khó có thể bắt giữ âm thanh ở trong thôn bằng bầu trời vang lên, vang vọng ở mỗi cái thôn dân bên hai. Ai? Là ai đang nói chuyện? Nghe được âm thanh, một đám thôn dân lập tức bày ra đầu nhìn chung quanh, nhưng tìm không được âm thanh khởi nguồn. "La Tế Linh, thủ hộ chúng ta liếu thần mở miệng tiểu bất điểm trợn to mắt, lấp lóe sáng rồ ánh sáng, cực kỳ khẳng định nhìn chầm chầm cháy đen liếu thụ vừa cái kia mở miệng tiếng vang lên thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ có cảnh liếu tỏa ra dị dạng ánh sáng." "Cái gì?" Tế Linh mở miệng. "Nhỏ bé, ngươi xác định sao?" Mọi người kinh ngạc nhìn Thánh Hạo. Lần kia lôi đỉnh dị tượng bên trong, Này cây bẻ gây vẹn vẹn tàn dư một đoạn cháy đen thân cây xét đánh mộc ráng lâm ở tại bọn hắn thạch thôn, tự từ đối phương sau khi xuất hiện, thôn của bọn họ lại không bị trong núi giã thú xâm phạm qua. Dần dần, bọn họ cũng là đem này cây xét đánh mộc cung phụng vì Tế Linh. Mấy chục năm qua, Tế Linh chưa từng có mở miệng qua, hôm nay nói như thế nào. Hơn nữa, trong miệng nó cái kia hắn là ai? Tế Linh là ở cùng ai nói chuyện? Có thể hay không là tiểu bất điểm nhìn lầm, thanh âm kia căn bản không phải Tế Linh phát sinh. Ngươi là ai? Ngay ở một đám thôn dân nghi ngờ không thôi thời gian, đạo kia mịt mờ khó có thể bắt giữ âm thanh lại vang lên, vang vọng ở mỗi người bên hai. Lần này, tất cả mọi người tận mắt nhìn cảnh liêu sáng lên yêu dị ánh sáng. Thật đúng là Liễu Thần. Bái kiến liêu Thần. Xác định âm thanh phát ra từ cái kia cây sét đánh một sau, một đám thôn dân liền vội vàng tiến lên, trong lòng kính nể, hướng chi bái nga xuống, khẩn cầu nó thủ hộ thạch thôn an bình một ít tuổi tác lớn lão nhân run run rậy, đi đầu cầu xin lấy dáng vóc tiểu tụy tâm chân thành ngôn ngữ biểu đạt tôn kính tức khắc một loại sức mạnh thần bí tự cái kia trong suốt như ngọc cảnh liếu lên xuất hiện phi thường kỳ dị cùng xương sách bên trong ghi chép thượng cổ tiên dân tế thiên thời điểm sản sinh tế tự sức mạnh gần gũi như gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán theo nguồn sức mạnh này lan tràn trong thôn tổ truyền cổ đỉnh cốc hưởng trên vách đỉnh nhật nguyệt sơn hà thượng cổ tiên dân các loại đều rõ ràng một chút lưu động thần bí ánh sáng lộng lẫy càng hiện ra cổ điển một loại tang thương khí tức huyết tán ra đến. Ở một đám thôn dân ánh mắt kinh ngạc dưới, cành non chập chờn, phấp phới theo gió, dáng mây xanh từng sợi từng sợi tỏa ra, vượt qua trời cao, như thần roi, như tiên kiếm. Cuối cùng, cành non hình ảnh ngắt quáng ở Ngô Phương phương hướng. Tổ tế linh ả. Lô Phương nhìn xét đánh mục, tuy rằng giờ khắc này đối phương nhằm vào hơi thở của hắn cũng không cường đại, nhưng bởi vì biết lai lịch của đối phương, đối mặt một nhân vật như vậy thời điểm, nội tâm vẫn là cực kỳ thất vọng. Trước mắt như thế một cây không đáng chú ý xét đánh mục, từng là thượng cổ kỳ nguyên còn xuất lại hạ xuống tiên căn tu thành tiên vương bá chủ, công tham tạo hóa, một thân sức chiến đấu vang dội cổ kim. Lịch sử ghi chép, từng một mình giết vào thế giới một bờ khác, mười tiến vào mười ra, giết dị vực ma thần nghe tiếng đã sợ mất mật. Đáng tiếc, cựu thiên thập địa cùng dị vực số lượng so sánh mất hẳn, ở cái kia mang tính then chốt trong trận chiến ấy, không chung tiên vương, luân hồi tiên vương bị dị vực miễn cưỡng dây dưa đến chết, không người nào có thể tiếp nhận. Cựu thiên thập địa luôn hãm, liêu thần với tuyệt vọng bên trong cuộc khởi, ở cả thế gian đều là kẻ địch trong hoàn cảnh dết hướng về dị vực, tiến hành rồi nhân sinh trận chiến cuối cùng, tiền đô sán lạ sau, chính là bóng tôi vĩnh hằng, lấy thương mà kết thúc, để dị vực người đến nay còn nghĩ mà sợ. Có thể mặc dù ở đánh xong dị vực sau vì bị thương cụ ruột sủ chỉa thời điểm bị tiên vương ngao thịnh thái thủy các loại vây công, hắn như cũ không có chân chính chết đi, chỉ là pháp thân đều hủy. Năm tháng trôi qua... Cuối cùng lấy như thế một quả liêu thụ hình thái cắm dê ở thạch thôn. Ta tới đây là vì lưu lại truyền thừa Ngô Phương mạnh mẽ bình tĩnh. Liêu thần trầm mặc, cành liêu lan tràn hóa thành một cái bích lục dây xích, trên không trung xẹt qua một đường viền đẹp đẽ, xem ra nhẹ nhàng mà lại óng ánh. Một cái bóng mờ tự liêu thụ phía sau hiện hiện. Này đây chính là liêu thần hình người dáng dấp sao. Tiểu bất điểm trợn tròn hai mắt, trong miệng kinh ngạc thốt lên. Một bộ đồ trắng mang theo vết máu loang lổ, như thê diễm màu đỏ thấm đóa hoa tỏa ra. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân, như là nữ tính, thế nhưng là ăn mặc nam tử quần áo, cũng là nam tử trang phục, phong thái tuyệt thế. Ở thôn dân chù ý dưới, nàng dò ra tay, lòng bàn tay một tia hào quang màu lam nhạt kéo dài, hướng về ngô phương mà đi. Thoáng chốc, ngô phương chỉ cảm thấy bốn phía không gian, thời gian hết thể đều trở nên bất động, chỉ còn dư lại yên tĩnh, phản phất đặt mình trong ở một cái hư vô không gian bên trong. Trong tầm mắt, chỉ chỉ còn lại liêu thần biến thành bóng mở cái kia dò tới hào quang màu lam nhạt ong long ngọng, Ngô phương bên ngoài thân ra ngoài hiện một tầng trong suốt trạng gọn sóng, đây là hệ thống phòng ngự tuyệt đối, nhưng chỉ là phòng ngự một lát, liền bị cái kia hào quang màu làm nhạt xuyên thấu. Xuyên thấu hệ thống phòng ngự tuyệt đối, hào quang màu làm nhạt tiếp tục tiến lên, hướng về Ngô phương mi tâm mà đi. Nhưng mà, ngay ở này sợi hào quang màu làm nhạt sắp thăm dò vào Ngô phương biển ý thức thời điểm, trong óc trôi nổi cây trái ác quỷ chấn động. Tiếp đó, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn trái cây đậu đỏ hạt đồng thời thả ra một cái quỷ dị phù văn, nương theo cành lá thả ra ánh sáng màu đen bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem liếu thần đánh tới hào quang màu lam nhạt nuốt chửng. Cũng là này một sát, Nô Phương chỉ cảm thấy biểu hiện khí sảng, nguyên bản bao phủ ở trên người cái kia nguồn áp lực cảm giác đột nhiên biến mất, nhẹ cả người lòng. Chẳng biết lúc nào, Nô Phương phía sau cũng là hiện lên một cái bóng mờ. Đây là một gốc cây tỏa ra cổ lão khí tức hình dạng quái dị cổ thụ, dài có mấy ngàn lên tới hàng ngàn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 Lại có hai đạo bóng mở hiện lên. Giờ khắc này, bồ đề cổ thụ nộ đạo cây lại như là trái ác quỷ cây tiểu đệ như thế, phân biệt ở vào một bên. Ân nhân phía sau cái kia ba cây lại là cái gì? Lẽ nào cùng liễu thần như thế, cũng là tế linh sao? Không thể nào, đây là ân nhân thiên địa pháp tướng hiện ra. Cái kia ba cây đều hiếu kỳ quả a, ở trong núi lớn này, ta đều chưa từng thấy cùng bọn họ tương đồng giống. Một đám thôn dân nhìn ngộ phương phía sau ba cây ảnh, chố mắt ngoạm mổm. Hào hào hào. Cây trái ác quỷ như là bởi vì trước đây chịu đến liêu thần khiêu khích, cành lá cũng là chập trở chợ lên, mấy ngàn hơn vạn viền trái ác quỷ đồng thời phóng ra một vệt kia sáng kỳ dị, tụ hợp lại một nơi, hình thành một vệt cầu vồng, mò về liêu thụ phía sau đạo nhân ảnh kia. chương 478, liêu thần thất bại. Nhìn do tới cầu vồng, liêu thụ phía sau không nhìn ra nam nữ bóng người kia, nhỏ và dài tay trắng múa, mềm mại cành liêu tỏa ra ánh sáng lung linh, có mịt mờ ánh sáng, chỉ, sương mù bốc hơi chậm rãi tiến lên liên tiếp. Ở Thạch Vân Phong các loại một đám thôn dân trong mắt, nô Phương cùng Liêu Thụ lặng lặng đối lập, phía sau bóng mờ từng người đánh ra một đạo không có một chút nào lực sát thương công kích, chậm chậm tốc độ bên trong, hai đạo công kích đan vào với nhau. Không giống với thôn dân, nô Phương nhưng là biết nảy vô thanh vô tức hòa vào nhau, nhưng là hai cái vô thượng tồn tại tranh tài, đây là bọn hắn đại đạo phương pháp va chạm. Xẹt xẹt. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia có tới mười mấy mét thô xét đánh một răng rắc một tiếng mang ra một đạo lanh lảnh tiếng vang, chủ thân người dĩ nhiên nứt ra rồi một cái dài nhỏ khe hở. Sau đó mới đạo kia không nhận rõ nam nữ mờ mịt bóng mờ cũng là vì đó run lên, trở nên càng thêm mơ hồ, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan như thế. Ào ào ào. Trái lại cây trái ác quỷ, giờ khắc này lại như là cái được đường ăn đứa nhỏ, cành lá vung vẩy rung động, ào ào trong thanh âm bí mật mang theo hài đồng giống như tiếng cười. Ngô Phương biết, vừa đại đạo so đấu bên trong, trái ác quỷ cây chiếm cứ ưu thế. Cũng chính là vì thế, nô phương trong lòng mới càng thêm chấn động, liêu thần đã từng vậy cũng là tiên vương bá chủ A Nhưng dù là như thế một vị công tham tạo hóa, sức chiến đấu vang dội cổ kim vô thượng tồn tại, ở nói so đấu lên, dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Ra ra, liêu thần nó nứt ra rồi một cái lỗ hổng nó là bị thuốc thúc nộ thương rồi sao? Tiểu bất điểm xoa xoa xét đánh một cái kia mới tăng một vết nước. Ta không có chuyện gì bình tĩnh êm tiết tự xét đánh một phía sau bóng mở chuyển ra. Âm thanh hạ xuống. Cái bóng mờ kia nhìn về phía Ngô Phương, tâm tình tựa hồ nổi lên một kia sóng lớn, ngươi đến từ trời xanh bên trên. Nghe vậy, Ngô Phương lập tức ngăn chặn nội tâm kích động, lần thứ hai mạnh mẽ chấn định. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là dừng một chút, lặp lại cường điệu: Ta tới đây chỉ là vì tìm một tái đổ, để truyền thừa không ngừng, chỉ đến thế mà thôi. Hắn sao? Cành liêu múa mang theo óng ánh ánh sáng chỉ về tiểu bất điểm. Ngô Phương liếc nhìn tiểu bất điểm, khẽ gật đầu, bóng mờ mắt nhìn Ngô Phương lựa chọn trầm mặc như là đang suy tư một lúc lâu bóng mở thở dài lắc lắc đầu trở lại cháy đen liếu thụ bên trong liêu thần liêu thần tùy ý tiểu bất điểm làm sao hô hoán liêu thụ cũng sẽ không tiếp tục làm ra đáp lại lại như là một đoạn phổ thông xét đánh mộc giống như thúc thúc ngươi cùng liêu thần tranh đấu sao tiểu bất điểm trừng lớn quan sát nhìn lô vương lô vương không lưng ôm lấy trắng miệng tiểu bất điểm một trận nhào nặn không phải tranh đấu vừa chỉ là cùng nàng thảo luận thiên địa đạo pháp Còn có, không nên cứ gọi ta thúc thúc, hiện tại lên, muốn đổi giọng là sư phụ. Ân nhân, lẽ nào ngươi muốn thu tiểu bất điểm làm đồ đệ sao? Một bên thạch vân phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước tiên không nhịn được mở miệng nếu thật sự có như thế một vị nhân vật mạnh mẽ chịu thu tiểu bất điểm làm đồ đệ. Cái kia tiểu bất điểm ngày sau tất nhiên có thể ở thế giới bên ngoài bên trong rực rỡ hào quang. Tên tiểu tử này cùng ta có duyên, có thể chiếm được ta truyền thừa. nô phương hướng về thạch vân phong các loại thôn dân gật đầu ra hiệu Về sau nhìn về phía tiểu bất điểm, người muốn giống như ta lợi hại sao? Muốn biết thân thế của chính mình lai lịch sao? Muốn đi ra đại hoang đi xem xem bên ngoài đặc sắc thế giới sao? Ta muốn nhìn xem cha còn có mẫu thân tiểu bất điểm nữu môi, đại trắng ca, tiểu hồng tỷ bọn họ đều có cha mẹ, chỉ ta không có. Nghe được tiểu bất điểm, bao quát thạch vân phong ở bên trong một loại thôn dân sắc mặt âm u, trong ánh mắt mang theo thương hại. Thạch thôn bên trong, có hơn 30 hài đồng, cũng chỉ có tiểu bất điểm một người là cái cô nhi không cha không mẹ, thở nhỏ liền do trưởng thôn nuôi nấng cũng chính là bởi vậy. trong thôn mỗi cái thôn dân đối xử tiểu bất điểm đều là cực kỳ sùng chìm, muốn làm hết sức dành cho đối phương yêu mến. nhưng bọn họ trung quy không phải tiểu bất điểm cha mẹ, bất luận cho dù tốt, cũng không có trong máu cái kia cố tình thân. bái vào môn hạ của ta, ngươi không chỉ có gặp được cha mẹ ngươi, còn có thể biết được thân thế của ngươi, thậm chí thành một phương vang dội cổ kim vô thượng tồn tại ngô phương nặn nặn tiểu bất điểm mủm mím gò má. sư phụ ở trên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 cắn phá ngón trỏ chính là nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bát về sau tiếp nhận quả chấn động miệng lớn ngay nghiền ngẫm sư phụ trái cây kia thật là khó ăn mùi vị thật quái tiểu bất điểm mặt mày u rũ nhưng vẫn là nghe lời đem quả chấn động ăn hết tất cả giang giác giang giác ngay ở tiểu bất điểm ăn xong trái cây thân thể bốn phía hư không đột nhiên hiện lên từng đạo từng đạo bé nhỏ khe hở gần như cùng lúc đó liên tiếp máy móc gầm ở Ngô Phương trong đầu vang lên khế ước người thạch hạo ký kết thành công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 Một luồng khổng lồ tin tức lưu tràn vào ngô phương đầu góc đồng thời thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một miếng thịt đều đang điên cuồng cường hóa. Nay cỗ tăng lên dữ dội sức mạnh, vừa xa đấu phá, thân mộ, đấu la thậm chí giả thiên bốn cái vị diện có sức mạnh. Ở giả thiên vị diện thời điểm, hán tiếng sấm trái cây khai phá trình độ đạt đến 40%, luận chiến lực, tương đương với giả thiên bên trong một vị đại thánh. Cũng không biết là hệ thống tiến hóa duyên cớ Vẫn là trái ác quỷ 50% khai phá trình độ cùng 40 khai phá trình độ trong lúc đó có một đạo khoảng cách, hắn bây giờ, có lòng tin cùng tam chuyển chuẩn đế một trận chiến. Sư phụ, ngài cho đồ nhi ăn trái cây kia là cái gì? đỗ nhi thật giống trở nên mạnh mẽ, như là khống chế một luồng thần kỳ năng lượng tiểu bất điểm hoạt động một chút gân cốt, trận to quan sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hưng phấn. Tiểu bất điểm, nhanh để chúng ta nhìn ngươi có cái gì biến hóa? Một đám thôn dân mặt lộ vẻ hiếu kỳ Được rồi vị tiểu bất điểm gật đầu liên tục, về sau chạy đến cách đó không xa một cái tảng đá lớn ép bên. nha hắc! Tiểu bất điểm người rất nhỏ, âm thanh còn có chút non nớt, nhưng là lại hết sức dễ dàng đem cái kia nặng mấy trăm cân lớn tối đá ôm lên. Tiểu bất điểm sức mạnh tăng cường mạnh A. Thôn dân trong con người mang theo kinh ngạc, nhưng là làm bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, tiểu bất điểm hét lớn một tiếng, hai tay của hắn lên tựa hồ lan tràn ra một nguồn sức mạnh vô hình. chương 479, Nô Phương diễn dịch tiểu bất điểm thân thế Chỉ nghe răng rắc lanh lảnh tiếng vang, cái kia mấy trăm cân thạch ép nổ tung vỡ vụn ra đến, bùi bằm tung bay. Này! Nhìn hóa thành vô số đá vụn tung tóe thạch ghép, chúng thôn dân đở ra một lúc, sợ nói không ra lời. Ra ra, các ngươi nhìn thấy không? Chính là loại này sức mạnh thần kỳ tiểu bất điểm nhìn thạch vân phòng, lại do ra trắng miệng tay nhỏ, hơi điểm nhẹ, hư không nứt ra một tiểu đạo dài nhỏ khe hở. Ân nhân, ngài đến cùng cho hắn ăn cái gì trái cây? Đây rốt cuộc là thế nào sức mạnh Thạch Vân Phong cùng với một đám thôn dân hóa đá tại chỗ. Tiểu bất điểm, ra ra thực sự là vì ngươi cảm thấy hài lòng. Kinh ngạc qua đi, Thạch Vân Phong ôm lấy Tiểu bất điểm, sau đó ngươi, tiền đồ không thể đo lường. Nhanh đi cảm tạ ân nhân. Cảm ơn sư phụ Tiểu bất điểm hướng về ngộ phương bái một cái, non nốt trong giọng nói mang theo cảm kích. Đồ nhi, cố gắng cảm ngộ nguồn sức mạnh này ngươi vừa ăn trái cây chính là sư phụ đưa cho ngươi truyền thừa, chờ ngươi đem nguồn sức mạnh này khai phá đến cực hạn. Ngươi liền vùng thế giới này người mạnh nhất ngô phương cười cợt, Ừ tiểu bất điểm ngoan ngoán gật gật đầu, sư phụ, ta cha mẹ đây. Đối đầu tiểu bất điểm cầu xin ánh mắt mong chờ, ngô phương dựa vào ký ức dương vung tay lên, ở giữa không chúng phát họa ra một bộ lưu động hình ảnh. Đệ nhất bức họa, trong hình là một đôi tuổi trẻ phu thê, nam tử vĩ đại, nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn, ôm một cái còn ở trong tã lót trẻ con. Ta cháu ngon nhi, đến nếm thử chim thần bảo huyết, Tương lai ngươi nhất định hơn xa ra ra cùng cha ngươi một lao già bay tới, chấm vài giọt vóng ánh huyết trâu, bỏ vào trẻ con trong miệng. Cha, Hạo Nhi vẫn như thế nhỏ, hắn có thể được không? Tuổi trẻ vợ chồng nỗ lực khuyên can. Không sao cả. Ngươi không thấy Hạo Nhi hắn đang cười sao? Hắn rất yêu thích này bảo huyết lao nhân rào rạt đắc ý, lại là liên tiếp đút mấy giọt lớn chim thần huyết. Chỉ thấy trẻ con dùng sức mút vào, không chỉ có không có bất cứ chuyện gì, trái lại một bộ còn rất hưởng thụ giáng dấp. Ha ha! Chúng ta mạch này, đời này thực sự là cường thịnh, anh Kiệt xuất hiện lớp lớp A. Hạo Nhi có thể không thể so với Nghị Nhi kém bao nhiêu, tương lai nói không chắc có thể chấn áp bác hoang, uy hiếp các, mỗi cái, lớn chủng tộc cách đó không xa, lại là một lao già đi tới, ở bên cạnh hắn có một cái ba tuổi khoảng trường hai tử, trời sinh trong đồng, đây là thượng cổ thánh nhân cảnh tượng kỳ dị. Đệ nhị bức vẽ, đây là một cái yên tĩnh gian nhà, vẫn là đôi kia tuổi trẻ vợ chồng. Hạo Nhi hắn làm sao như vậy hăng ngủ? Trong cơ thể tựa hồ còn có phủ văn khí tức. Nam tử ôm trẻ con, lông mày nhíu lên. Người cũng cảm giác được sao, ta còn tưởng rằng là ảo giác, hắn như thế còn nhỏ. Trong cơ thể tại sao có thể có phủ văn xuất hiện đây nữ tử mang theo nghi hoặc. Lẽ nào là nam tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người đột nhiên ngưng lại. Phu quân, người đến cùng biết chút ít cái gì. Hạo nhi thân thể hắn không có sao chứ. Nhìn nam tử hoàn toàn biến sắc, nữ tử liền vội vàng hỏi. Di ninh. Bộ tộc ta bên trong sách cổ ghi chép, chân chính nhân tộc trí cường, giả, bọn họ cuối cùng đều sẽ đản sinh ra thánh xương, ra phát hiện mình nguyên thủy dấu ấn, do đó diện hóa ra chuyên môn nguyên thủy bảo thuật. Nói tới chỗ này, nam tử thần tình kích động, khít sâu một hơi, nói, những này trí cường giả bên trong, nhất là yêu nghiệt tồn tại, bọn họ trời sinh chính là nắm giữ nguyên thủy bảo cốt, như kim sĩ đại bằng, chân hống, từ lúc sinh ra đã mang theo, sinh ra bảo thuật đủ để ngạo thế, xưng là trí tôn cốt cũng không quá đáng. Cái gì? Hạo Nhi hắn trời sinh trí tôn cốt, nghe vậy nữ tử hoa dung thất sắc, nhìn về phía đáng yêu trẻ nít nhỏ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Phu quân, ngươi là nói Hạo Nhi ngày khác sau có thể cùng thiên giai thái cổ hung thú sánh vai, có thể chinh chiến huyết thống tinh khiết hoàn mỹ kim sĩ đại bằng. chân Hống Con nuốt một ngụm nước bọt. Nam tử gật gật đầu, Hạo Nhi trời sinh trí tôn cốt, trong đó nguyên thủy bảo thuật chắc chắn chấn động thiên hạ, khắc họa nhân tộc sử bên trong. Đệ tam bức vẽ. Đại đương, ngươi không phải muốn dẫn ta xem chim loan sao? nó ở nơi nào. Ngươi làm sao dẫn ta tới đến phòng của ngươi bên trong. Đây là một cái tám, 9 tháng lớn trẻ con, đã có thể thông thạo nói chuyện, từ hình dạng đến xem, chính là trước hai bức tranh bên trong cái kia vừa ra đời không lâu trẻ con. Tiểu tử, ngươi không xứng nắm giữ khối này xương. Làm bạn ở trẻ con bên cạnh thiếu phụ đột nhiên đem trẻ con nhấc lên, đặt tại lạnh leo trên giường. Đại nương, ngươi muốn làm gì? Trẻ con ánh mắt hồn nhiên, tràn ngập không hiểu nhìn thiếu phụ. Nhưng mà, Thiếu phụ vẫn chưa trả lời trẻ con, chỉ là một thanh rực rỡ ngân đau né qua, mang theo khiếp người ánh sáng lộng lẫy cắt ra trẻ con lực. Nhất thời, trẻ con máu tươi dâng trào, chỉ thấy ngực bên trong một đoàn ngông lung ánh sáng thần thánh lưu chuyển chư thiên huyền bí, phù văn vô tận, lấp lóe liên tục. Đại nương, Hạo Nhi Thương. Trẻ con lớn tiếng gào lên đau đớn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đừng gọi. Thiếu phụ lạnh lùng trừng mắt trẻ con, ở nàng bên cạnh đi tới một cái đứa bé, chính là đệ nhất bức họa diện trọng đồng đứa nhỏ. Trong hình, trẻ con máu tươi ròng ròng, sắc mặt càng trắng xám, mắt to trở nên vô thần, không ngừng kêu đau, dên dỉ đấm máu và nước mắt. Con trai của ta trời sinh trọng đồng, nhất định phải trên trời dưới đất xương tôn. Có chí tôn cốt, càng lạ như hổ thêm cánh. Thiếu phụ trong con ngươi mang theo tàn nhẫn. Đại nương, hạo nhi đau, đau trẻ con treo đầy nước mắt, rối ra một đôi tay nhỏ, mang theo cầu xin, muốn giảm bất loại này đau nhức. Chỉ trách ngươi không nên tới đến trên đời này. Có thể thiếu phụ thờ ơ không động lòng, sắc mặt như cũ lạnh lẽo, trong ánh nhao, cuối cùng từ trẻ con trong lồng ngực phấu ra một trùng ánh sáng. Đại nương lạnh lẽo trên giường, đã bị trẻ con máu tươi thấm ướt đỏ chót, nhìn thấy mà giật mình trẻ con cực kỳ tiểu tụy cùng thống khổ, mắt to bên trong cầu đầy nước mắt, lông mi thật dài mỗi một lần chớp động, đều sẽ có nước mắt trong suốt gì rào lan xuống, hắn gian nan dương tay nhỏ, tựa hồ muốn phải bắt được một kia ấm áp. Nghe được tiếng kêu gào, thiếu phụ chỉ là liếc mắt trẻ con liền làm như không thấy. Tiện đà kéo cái kia mịt mở trùng sáng, nhìn về phía trọng đồng đứa nhỏ nói: Nghĩ nhi, chờ vì là nương đem khối này xương gắn đến bên trong cơ thể ngươi, tương lai không xa mảnh này đại vực đều là ngươi, bởi vì ngươi là trời sinh trí tôn. Mẫu thân, cha, các ngươi ở đâu? Hạo Nhi thương, toàn thân thương. Một bên mất đi trí tôn cốt trẻ con, chậm rãi rơi vào hôn mê, trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt thống khổ nhất thời điểm, hắn đang kêu gọi chính mình chân chính thân nhân, khiến lòng người thương. Thạch thôn giữa không trùng, này ba bức vẽ lưu động, vừa vặn nối liền một cái hoàn chỉnh hình ảnh. Tiểu bất điểm ngơ ngác nhìn ngô phương phát họa ra hình ảnh, chẳng biết lúc nào, nước mắt đã thấm ướt quần áo, nguyên bản trong veo làm người thương yêu yêu hai con người trở nên đỏ chót, mang theo tơ máu. Lại nhìn thạch vân phòng, thạch thủ sơn các loại một đám thôn dân, hô hấp trở nên gấp gáp, trên mặt mang theo sát ý ngút trời. Trẻ con chính là tiểu bất điểm sao? Thực sự là hải tử đáng thương không nghĩ tới tiểu bất điểm mới vừa lên tiếng liền bị đào đi rồi trí tốt quốc, hơn nữa ném đá dấu tay người, vẫn là hắn đại nương. Đáng chết, nàng thật sự đáng chết. Long dạ đàn bà là độc các nhất, cái này đại nương nên bị lăng trì xử tử, ngàn đao bầm thây. Một đám thôn dân nắm đấm nắm chặt, liền ngay cả một ít hài đồng nhìn về phía tiểu bất điểm trong ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. chương 480, đi tới Thách Quốc, đòi nợ, nhìn cảm giác làm sao. Nô phương bình tĩnh nhìn hai mắt đỏ chốt tiểu bất điểm. Sư phụ, cái kia trẻ con chính là ta đi, nhưng ta tại sao nhớ không rõ khi đó chuyện? Tiểu bất điểm nhìn về phía ngô phương. Bởi vì khi đó ngươi thương quá nặng, ký ức suy yếu đều quên mất ngô phương thổn thức một tiếng. Ân nhân, làm sao không gặp tiểu bất điểm cha mẹ? Bọn họ như vậy thương yêu tiểu bất điểm, sao thủy ý cái kia ác độc phụ nữ đào đi tiểu bất điểm trí tôn quốc đây? Một đám thôn dân mặt lộ vẻ không rõ, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Vào lúc ấy, vợ chồng bọn họ ra chiến trường cho tới sau khi trở lại. Chính các ngươi xem đi dứt lời, nô phương dương tay một cái, giữa không chung lại xuất hiện hai bức tranh. Đệ một bức tranh. Thử lăng ngươi giết người quá nhiều, ngươi đã nhập ma, nhanh mau dừng tay. Trong hình, một người tuổi còn trẻ nam tử long hành hổ bộ, uy thế ngập trời, toàn bộ mái tóc chớp mắt tăng gọn, từng chiếc có ánh, tỏa ra hoàng kim ánh sáng, như là thái dương thần giống như, khiến cả người hắn đều vô cùng nóng ánh. Trong ánh mắt của hắn mang theo sát ý ngút trời, cách đó không xa một đám ông láo ở hét lớn. Nếu như ta vì là hạo nhi đòi một câu trả lời hợp lý cũng coi như nhập ma, hôm nay ta không ngại xa đoạ thành ma. Người thanh niên trẻ giống to, toàn bộ mái tóc mùa tung, tắm rửa ở hừng hực kim quang bên trong, nhanh chân sông về phía trước, không người có thể cùng tranh tài. Nam tử hai con mắt vằn vện tiêm máu, trong tay hoàng kim chiến mâu vung lên, trô đi qua máu tươi tùng tué mà lên. Xẹt xẹt. Ở đánh chết mấy người sau, người thanh niên trẻ lạnh lùng ném trong tay hoàng kim chiến mâu, phù một tiếng. Xuyên thủng một tên thiếu phụ thân thể chiến mâu mang theo nàng bay ra ngoài xa mấy chục trượng, đóng đinh trên mặt đất. Nay cũng chưa xong, chiến đấu đang tiếp tục, người thanh niên trẻ như cũ đang chém giết lẫn nhau, giết đất trời tối tăm. Đệ nhị bức vẽ. Từ lăng, bọn họ đều là lừa ngươi, đây chỉ là kế hoán binh thạch tộc tổ địa từ lâu hoang phế, hơn ngươi chỉ bằng này một tấm tàn ảnh, ngươi thì lại làm sao tìm tới tổ địa. Trong phòng một ông lão liên tục thở dài. Bất luận thế nào, ta cũng phải đi thử một lần tận cố gắng hết sức để Hạo Nhi phục hồi như cũ, Thạch Tử Lăng sắc mặt kiên nghị, như vạn nhất tìm không được đây, Lão nhân lại nói, vậy ta liền đi tìm Thái Cổ Thần Sơn, đi khắp man hoang, cũng phải hái tới một cây thánh dược, quyết không thể để Hạo Nhi liền như vậy trầm luân. Thạch Tử Lăng nắm đấm nắm chặt, bên cạnh, xinh đẹp nữ tử gật đầu, trong tròng mắt đồng dạng tràn ngập kiên định, ôm chặt trong lòng sắc mặt tái nhợt trẻ con, Thử Lăng chớ làm loạn. Thái Cổ Thần Sơn, cái kia có thể không phải sông loạn địa phương nghe nói đố lại có thật tôn kim sĩ đại bằng loại này vô thượng sinh vật, chín chết không sinh a lao nhân khuyên dối ta đi ý đã quyết lên Ken mạnh mẽ dứt tiếng thanh niên vợ chồng mang theo trẻ con rời đi hình ảnh cuối cùng chuyện này đối với tuổi trẻ vợ chồng xuất hiện ở thạch thôn đánh giá qua thôn xóm sau khắp khuôn mặt là thất lạc nhưng ngay ở nếu không ngọt lúc rời đi thanh niên chú ý tới cháy đen liều thủ trên mặt bay lên một vệt vẻ ước ao đem trẻ con thả dưới tàng cây sau mang theo nữ tử rời đi Nguyên lai tiểu bất điểm cha mẹ cũng không có bỏ xuống hắn, thậm chí còn vì hắn đại sát tứ phương, cuối cùng càng là đi tới cái kia cựu tử nhất sinh nơi. Đáng trách chính là, cái kia ác độc phụ nhân dĩ nhiên không có chết. Bọn họ dòng dõi kia thực sự là khinh người quá đáng. Cái kia trọng đồng em bé cũng không phải cái cạn dầu ra hỏa, con nhỏ tuổi đã là như thế nham hiểm, như không phải hắn nói cho cái kia ác độc phụ nhân, đối phương lại sao sẽ phát hiện tiểu bất điểm trong cơ thể trí tôn cốt? Cái kia toàn ra nợ tiểu bất điểm quá nhiều. Tiểu bất điểm thực sự là đáng thương a. Xem xong trong hình nội dung, một loại thôn dân lên nghiến răng, hận không thể thế tiểu bất điểm lấy lại công đạo. Sư phụ, ta rất đau lòng cha cùng mẫu thân, bọn họ hiện tại ở Thái cổ thần sơn sao? Tiểu bất điểm không ngừng rơi lệ. Đồ nhi, ngươi hận sao? Bọn họ nhờ ngươi mất đi trí tôn cốt, mà cái kia thạch nghị nhưng là bởi vì ngươi trí tôn cốt hảo quang kinh thế, bao phủ vô tận thần hoàn, làm người khó có thể ngước nhìn Ngô Phương bình tĩnh nhìn Tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm lắc lắc đầu. Ta hận bọn họ, nhưng không phải là bởi vì bọn họ lấy đi trí tôn cốt, một khối xương mà thôi, lại không phải có nó liền nhất định có thể thành trí tôn ta hận bọn họ, là bởi vì bọn họ để ta mất đi cha cùng mẫu thân. Đồ nhi, người có thể rõ ràng gió thu chém vàng lá, lửa rừng nóng cỏ khô, gió lạnh gào thét qua, xuân đến đánh cảnh ngô phương nặng nặn tiểu bất điểm nói. Cây cỏ khô héo lại phồn vinh, sư phụ ngài là nói, trong cơ thể ta trí tôn cốt còn có tái sinh chi viết sao. Tiểu bất điểm lau chùi điểm nước mắt trên mặt nói. Đối với tiểu bất điểm nộ tính, nộ phương thỏa mãn gật gật đầu, không chỉ có sẽ tái sinh, hơn nữa đang sư phụ cái kia quả chấn động chuyển thừa dưới, cây này trí tôn cốt sẽ càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Ngay vậy, tiểu bất điểm nắm chặt quả đống nhỏ, mắt to chớp ra rất sáng ánh sáng, có một loại khát vọng, có một loại chờ mong. Hắn tuy rằng không cho là một khối trí tôn cốt liền có thể quyết định cuộc đời của hắn, thế nhưng nghĩ đến cái kia nguyên bản là chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo. Dựa vào cái này có thể sánh vai thật thú có mai, kim sĩ đại bằng, nhưng lại bị người tàn khốc cấp đi, đâm máu địa trồng vào người khác trong cơ thể, vẫn để cho hắn cảm giác rất mất mát. Mà bây giờ, hắn biết được chính mình còn có thể tái sinh trí tốt cốt mà cây này xương sẽ càng thêm đáng sợ, trong lòng khó tránh khỏi bay lên một vệt mừng rỡ. Bái vào vi sư môn hạ, ngươi nhất định vượt xa phản tục, hào quang giỏi sáng đại địa, hơn nữa này một ngày sẽ không sang nô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Sư phụ! ngài có thể dẫn ta đi gặp thấy cha cùng mẫu thân sao? Đỗ Nhi rất nhớ bọn hắn tiểu bất điểm cắn cắn môi, tội nghiệp cầu xin Nô Phương. ở trước đó, trước tiên đi Thạch Quốc một chuyến đi bọn họ nợ ngươi, sư phụ thế ngươi đòi lại nghĩ đến tiểu bất điểm trẻ con thời điểm tao nộ, Nô Phương trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Thạch Quốc, Đỗ Nhi sinh ra địa phương à tiểu bất điểm nói thầm một tiếng, đang cùng một đám thôn tên nói lời từ biệt sau khi, Nô Phương mang theo tiểu bất điểm rời đi thạch thôn. 4. màu đen rừng sâu. Một cái trong truyền thuyết cấm điện. Đây là một mảnh tịch mịch rừng rậm, hết thể cây rừng đều rất đặc biệt, toàn thân đen kịt, liền diệp tử đều là như vậy không có chim tức kêu to, cũng không tẩu thú qua lại, nơi này yên tĩnh một cách chết chóc. Từ xưa đến nay, xông vào bên trong sinh linh hầu như đều chết rồi, không có mấy người sống sót đi ra. ầm ẩm. Nhưng mà, chính là một tiếng vang thật lớn, một lao giả thân thể lão đảo, lung lay lúc lắc từ bên trong vùng rừng rậm chạy ra. Ha ha, đi ra coi như là cấm kỵ nơi cũng giữ không nổi ta. Từ Lăng, Hạo Nhi các ngươi còn tốt. Không nghĩ tới này một mệnh mỏi chính là hơn ba năm, tốt khi chiếm được chân hướng bảo huyết. Nhìn thấy ánh mặt trời, ông lão không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, chấn động ở gần mấy tòa núi nhỏ đều nổ tung, toàn bộ sơn mạch đều đang vì đó run dậy. Ông lão thực lực mạnh mẽ, vóc người khôi vĩ, nhưng tóc hoa râm, tùm la tùm lung, cũng không biết bao nhiêu tháng ngày chưa từng sắp xếp qua. Hắn chỉ có một cánh tay. Phía sau con lấy một cái lớn cung, tuy rằng thân tàn, nhưng như cũ có vẻ thần võ cực kỳ. chương 481, Nô Phương, Tiểu Bất Điểm, đến Thạch Quốc Hoàng Đô. Đây là một tòa lớn thành, rộng rãi cực kỳ, do một khối lại một khối bích tinh thạch xây, bao la tưởng thành như một dãy núi, cao to thành lầu như một tòa thiên cung, vắt ngang nơi đó, khí thế bằng bạc. Trong thành nhân khẩu đông đảo, quân coi giữ tự nhiên cũng nhiều, thành thể lực trên có khắc có vô tận phù văn, như một viên lại một hành tinh khổng lồ ở chuyển động long lánh ánh sáng, có một loại khí tức đặc biệt tỏa ra. cao to tưởng lỗ châu mai sau. một đội lại một đội binh sĩ đang đi tuần, kỷ luật nghiêm minh, giáp trụ bóng lưỡng, binh khí sắc bén, lấp lói lạnh leo ánh kim loại, có từng trận sát khí chẳng ngập. làm Thạch Quốc đô thành, có thể chấn thủ tại chỗ này tự nhiên đều là tinh Huệ do mạnh mẽ chiến tướng thống lĩnh, thủ hộ lớn thành nơi đây vững như thành đồng vách sắt, đặc biệt mở ra thành thể lực trận văn sau, chỉnh tòa thành trì đều sẽ bị phù văn bao phủ, khó có thể đánh hạ. dừng. Cơn lốc phất qua, một con cả người trải rộng vảy màu tím chim khổng lồ từ đằng xa cấp tốc lướt tới, lơ lửng ở trên tường thành cổ không. Cái kia đó là Long Lân Tước. Ta trời, bực này trong núi bá chủ làm sao sẽ xuất hiện ở trên hoàng thành không? Nhanh, nhanh đi bẩm báo chiến tướng đại nhân. Các ngươi xem, trên lưng nó có người. Màu tím chim khổng lồ đến, trong nháy mắt gây nên trên tường thành một bọn binh lính gây rối, từng cái từng cái chấn động trong lòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho tới trong thành lui tới xe cộ. Thương nhân các loại, tương tự một chàng tốt lên, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động đúng là lúc này hùng cầm quá to lớn, uy mánh làm người ta sợ hãi. Tiểu tử, ngươi tự do, trở về đi thôi. Chỉ có một cánh tay ông lão từ chim khổng lồ trên người nhảy xuống, mới vừa phất tay đánh đuổi chim khổng lồ, liền bị một đội binh sĩ cảnh giác vây vào giữa. Ngươi là người nào? Tới đây muốn làm gì? Đem lão nhân vây nhốt một đội quân binh, dồn rập rút ra bên hông trường kiếm, tuy rằng từng cái từng cái trên người mặc uy vụ áo giáp. Nhưng thường ngày thập phần ác liệt bọn họ, giờ khác này đang đối mặt lão nhân này thời điểm nhưng lại không biết vì sao lời nói đều run rẩy như đối mặt một con hồng hoàng manh thú giống như. Ta đương nhiên là về nhà A lão nhân hòa ái cười cận, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, kinh sợ đến mức một đám người bạch bạch bạch rút lui, tuy rằng nhìn hắn đang cười, thế nhưng khí thế loại này lại làm cho bọn họ run dậy. Cảm nhận được lão nhân lơ đãng tỏa ra khí thế, một bọn binh lính hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi vẻ kiêng rẻ càng sâu nay cụt một tay ông lão đến tột cùng thần thánh phương nào tự nhiên lưu chuyển ra khí tức đều đang để cơ thể bọn họ có loại muốn sụp ra cảm giác cực kỳ khó chịu hạo nhi gia gia đã về rồi còn mang cho ngươi bảo huyết ngươi có thể đừng liền gia gia đều không biết gọi nhà lão nhân hiển nhiên rất vui vẻ bước nhanh bước vào cửa thành cái kêu kích động dáng vẻ liền giống như là muốn đi gặp lâu không gặp thân nhân song không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót chơi ạ không phải nói hắn đi tới vùng cấm cùng một con chân hồng đánh à Đại ma thần trở về, này hoàng cũng phải lớn hơn luận A. Trên tường thành, một tên chiến tướng ở nhận ra cụt một tay ông lão sau, phù phù một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Vào thanh trì, cụt một tay lão nhân tay háo lớn vung lên, xúc điệu thành thốn một bước trăm trượng, trong khoảnh khắc liền biến mất ở thân cây trên đường. Các người có hay không cảm thấy vừa mới qua đi lão già kia có chút quen mắt ta? Hình như là ở đâu gặp hắn hắn là thập ngũ ra. Võ vương phủ lão thập ngũ, năm đó được xưng đại ma thần người. Cái gì? Hắn là thần tiễn cái thế thập ngũ ra. Nguyên lai like hắn còn sống sót. Lần này, võ vương phủ phải lớn hơn bảy ra ba ngày thịnh yến đi. Thân cây trên đường, một số người nhận ra cụt một tay lão nhân sau, trong nháy mắt sắc mặt kinh biến, đón lấy một cái chuyển một cái, tuyến đường chính lên rất nhanh liền sôi sùng sủ. Nói tới Thạch Quốc Hoàng Đô những năm này truyền kỳ, tất nhiên muốn nhắc tới võ vương phủ vị này thần dung thập ngũ ra. Hắn quát tháo phong vân, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Đối lập với những kia hơn trăm tuổi lão tổ mà nói, thập ngũ ra vẫn tính tuổi trẻ, có điều năm mươi, sáu mươi tuổi, có thể ở bảy năm trước cũng đã bị tôn làm đại ma thần. Không được, thừa dịp thập ngũ ra vẫn không có chạy về phủ, hiện tại đến mau mau bẩm báo. Trên tường thành, vị kia trước hết nhận ra cụt một tay lão nhân chiến tướng, trên mặt không hề có một chút màu máu, nhanh chóng ở trên một tờ giấy viết xuống mấy dòng chữ, thả ở một tòa cao một thước tiểu trên tế đàn, thần văn lấp lué, xuất hiện một cái màu bạc đường nối. Giấy viết thư biến mất rồi. Hắn xuất từ võ vương phủ, đối với 3 năm trước sự tình lại quá là rõ ràng. Thập ngũ ra trở về từ coi chết, một lần nữa trở lại hoàng đô, lấy tính tình của đối phương, tất nhiên phải đem hoàng đô quay cái long trời lở đất, không phải vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây chính là vô địch thập ngũ ra, tính cách cương liệt, sao khoan dung cháu bị người đào đi trí tôn cốt. nhi tử, con dâu bởi vậy đi xa tha hương, tung tích không rõ. Gần như cùng lúc đó. Vũ tộc một vị chiến tướng cũng là sắc mặt trắng bệnh, ngựa tế đàn cấp tốc hướng về trong tộc lan truyền một tin tức. Ở cột một tay lão nhân biến mất ở thân cây trên đường không lâu, trên tường thành không một đạo lỗ thủng hiện lên, một tên người thanh niên trẻ nắm một cái ba, bốn tuổi hài đồng từ từ hạ xuống. "Sư phụ, nơi này chính là Thạch Quốc hoàng đô, ta sinh ra địa phương sao?" Cảm giác thật xa lạ à, Đồ Nhi một điểm liên quan với nơi này ấn tượng đều không có tiểu bất điểm chừng lớn quan sát, xoay tròn nhìn Ngô phương. Nô Vương nặng nặn tiểu bất điểm khuôn mặt, chờ sư phụ vì ngươi thảo xong nợ liền dẫn ngươi đi tìm cha mẹ ngươi. Ân, Tạ ơn sư phụ. Tiểu bất điểm tầng tầng gật đầu. Đợi đến Ngô Vương mang theo Tiểu bất điểm hạ xuống thân cây trên đường, nghe bốn chu hành người kịch liệt tiếng bàn luận, nô Vương trên mặt toát ra một vệt dị dạng vẻ mặt. Sư phụ, bọn họ trong miệng thảo luận thập ngũ gia là ai vậy? Nghe vào thật mạnh mẽ a. Tiểu bất điểm hiếu kỳ nhìn Ngô Vương, hắn là gia gia của ngươi, ngươi không phải ở trong hình gặp hắn chưa? Nô phương cười nói. Là ra ra a Tiểu bất điểm nghĩ đến trong hình cái kia vì chính mình uống cổ hung thú bảo huyết lao nhân. ầm ầm ầm. Đang lúc này, thành cây một bên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, trong đó nương theo lẫn lộn sát ý ngút trời tiếng gạo, tiếng gạo làm người ta sợ hãi, phản phất một vị viễn cổ hung thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Này nổ vang xảy ra chuyện gì? Nơi nào phát sinh nổ tung sao? Âm thanh truyền đến nơi, đó là võ vương phủ phương hướng. Vừa tiếng gào chẳng lẽ là thập ngũ ra đây rốt cuộc phát sinh cái gì lẽ nào thập ngũ ra sắp tới liền tìm người luận bàn sao không cái kia tiếng gào bên trong mang theo sắc ý tuyệt đối là phát sinh ghê gớm đại sự đi, nhanh tới xem xem thân cây trên đường một đám người đi đường kinh ngạc thốt lên rồn rập liếc nhìn thành tây một bên sau giặt ra chân hướng về võ vương phụ chạy đi trên mặt mang theo xem cuộc vui vẻ mặt sư phụ, chúng ta có muốn hay không đương nhiên muốn đi Tiểu bất điểm trong miệng lời còn chưa dứt, liền bị Ngô Phương lôi kéo biến mất không còn tăm hơi. Thanh Tây, một tòa phủ đệ diện tích rất rộng, đỏ thắm trên cửa chính ngậm lấy tinh xảo khuyên đồng, hai bên phân biệt có tôn ngọc thạch điêu thành thần thú, cẩm thạch lát dứt. Vừa nhìn chính là Vương hầu phủ đệ. Trên cửa lớn có một khối biển, lên viết ba chữ lớn, võ vương phủ, Vương hầu bị phong một cái võ chữ, đủ để cho thấy tòa phủ đệ này chủ nhân dũng manh cùng mạnh mẽ, địa vị cao cả. Mà giờ khắc này. Võ Vương phủ ở ngoài nhưng là bu đầy người. Chương 482, 15 gia đại sát bốn vương, nô vương xem cuộc vui. Ầm ầm. Võ Vương bên trong phủ lại là truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, chấn động phủ ở ngoài xem cuộc vui quần chúng một trận đủ thai. Trong phủ đến cùng phát sinh cái gì? Thập ngũ gia trở về không nên là kiện hài lòng sự tình sao? Vì sao động tĩnh bên trong nhưng như là hỗn loạn chiến đấu như thế? Nhìn Võ Vương phủ cửa lớn đóng chặt, một đám người đi đường mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó, Võ Vương phủ nơi sâu xa, theo một tiếng nổ vang nổ vang, mấy bóng người từ một tòa lao tù bên trong lao ra. Những này bóng người bên trong trẻ trung nhất cũng có 50, 60 tuổi, lão đã tóc trắng thơ. Ha ha ha, lão thập ngũ quả nhiên là ngươi trở về. Khổ sở đám lao ra kia đột nhiên đánh lén chúng ta, đem chúng ta giam cầm ở đây. Thập ngũ ca, ngươi còn có một cánh tay đây. Trong 3 năm này, ngươi nhất định chịu không ít khổ sở đi. Đám này bóng người nhìn thấy cụt một tay lão nhân Đầu tiên là một phen kích động, về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại ảm đạm xuống, trong miệng không ngừng thở dài. Ta muốn biết, từ lăng, di ninh đi đâu, còn có ta hạo nhì, hắn lại đang cái nào. Còn xuống không? Thập ngũ ra âm thanh trầm, nhíu chặt lông mày, lúc trước đám người kia bọn họ vẫn ở qua loa lấy lệ gà ta. Nghe được cụt một tay lão nhân câu hỏi, đám này ông lão nhìn nhau một chút, từng cái từng cái nhất thời trầm mặc. Chung với một người trong đó mở miệng thở dài nói, lao thập ngũ. Ba năm trước chúng ta mấy người đều không ở trong phủ, nhận được tin tức sau khi trở lại hết thể đều trầm. Đều do ta, không có bảo vệ tốt Hạo Nhi một tên tóc vàng nóng ánh lao nhân một mặt tự trách. Nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Cụt một tay lão nhân tuổi hồ linh cảm đến cái gì? Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lao thập ngũ, Hạo Nhi là một cái trời sinh trí tôn. Hạo Nhi rất đáng yêu, thiên tư thông minh, con mắt rất lớn rất sáng, mới vừa ra đời không lâu liền học được nói chuyện, hơn nữa thập phần hiểu chuyện. Nghe những này lao đồng bọn khen hạo nhi, cụt một tay lão nhân đầu tiên là lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng nghe tới chính mình cháu bị người quấn vào lạnh leo trên giường sắt, miễn cương đào ra trí tôn cốt, toàn thân đầm địa máu tươi thời điểm, cụt một tay sắc mặt lão nhân thay đổi. Thời khắc này, cụt một tay lão nhân hai con mắt đỏ như máu, lại như là nhập ma như thế, một tiếng giống to, đáng sợ sóng âm trực tiếp đập vỡ tan chủ điện, gạch vụn tung tóe. Hạo nhi, ra ra có lỗi với ngươi, như không phải ra ra rời đi bọn họ lại sao dám như vậy lợi ngươi. Hết thảy đều là ra ra sai, đều là ra gia sai a Cụt một tay lão nhân đột nhiên mắt vấn lệ, hắn từ trước đến giờ hung hăng, hạ kỳ vô song, chiến trường giết địch thời điểm, từ trước đến giờ lôi đỉnh ra tay do đó giết ra ma thần danh hiệu này. Nhưng dù là như thế một cái khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma thần, giờ khác này nhưng không nhịn được rơi lệ, dường như một cái xế chiều lão nhân, nằm đấm nắm chặt, trong lòng đau nhức Thập ngũ ca, Ngươi không muốn tự trách lúc đó ngươi sẽ rời đi, không cũng là vì cho Hạo Nhi tìm kiếm chân hống bảo huyết sao? Đúng đấy, ngươi vì Hạo Nhi, suýt chút nữa liền mệnh đều không còn, nếu là Hạo Nhi ở đây, lấy hắn hiểu chuyện sẽ không trách ngươi. Một bên cùng cụt một tay ông lão giao hảo ông lão, trước sau mở miệng lên tiếng động viên. Thạch Yên dòng dõi kia, dĩ nhiên như vậy đối với ta cháu, đây là không đem ta để vào mắt sao? Hai tử đáng thương, ta đáng thương Hạo Nhi a. Ra ra vậy thì báo thủ cho ngươi để bọn họ mạch này hết thảy mọi người vì ngươi trôn cùng. Cụt một tay lão nhân ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ tùy theo run lên bẩn bẩn. Lao thập ngũ, ngươi muốn làm gì? Chuyện năm đó đã qua. Không sai, chuyện này đã không đảo ngược. Nghĩ nhi trọng đồng thêm trí tôn cốt, bây giờ đã biểu hiện ra vượt xa người bình thường thiên phú, cùng tuổi bên trong có thể coi là người số một. Từ lăng vợ chồng còn có hạo nhi chẳng biết đi đâu, năm đó lại không phải chúng ta so với bọn họ đi. Thạch Trung Thiên, ngươi có thể đừng quên nơi này là võ vương phủ. Chẳng lẽ ngươi là muốn ngẫu nghịch võ vương lão nhân ra người sao? Nhìn từng bước gáp sát Thạch Trung Thiên, cách đó không xa một đám ông lão trong mắt mang theo sợ hãi, đón lấy từng cái từng cái phóng lên trời, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Đối với cái này đại ma thần, bọn họ biết rõ đối phương đáng sợ, đặc biệt là đối phương lập tức đã nằm ở bạo tẩu trạng thái, càng làm cho bọn họ lòng sinh hoảng sợ. Lão tứ, ba năm trước có người nào che chở cái kia trọng đồng em bé? Ở lông vàng ông lão trong miệng báo ra liên tiếp tên sau, Thạch Trung Thiên bóng người động, trong nháy mắt đi tới không trung, xuất hiện ở một tên vết sẹo ông lão trước người. Ầm ầm. Thạch Trung Thiên một quyền đánh ra, đầu tiên là đánh nát ông lão đón đỡ năm đấm, tiện đà mạnh mẽ hoành tạm ở vết sẹo trên mặt của ông lão. Một tiếng nặng nề nổ vang, cái kia vết sẹo ông lão đầu trực tiếp muốn nổ tung lên, thi thể đánh vào cách đó không xa bức tường lên, đá vụn lăn xuống, chết không thể chết lại. Đánh tới đến rồi, thật sự đánh tới đến rồi. Tại sao lại như vậy? Thập ngũ ra sắp tới dĩ nhiên liền giết người, nhìn dáng vẻ của hắn, lẽ nào là nhập ma sao? Thập ngũ ra tuy rằng được xưng đại ma thần, nhưng cũng chỉ giết người đáng chết, những này võ vương phủ người tất nhiên làm không chuyện nên làm. Hắn như là ở báo thủ, ta có nghe được trong miệng hắn la lên hạo nhi? Hạo nhi? Ta thật giống có chút tấn tượng. Đúng rồi, là thạch tử lăng nhi tử, chỉ có điều 3 năm trước đột nhiên liền không có tin tức. Chẳng lẽ đám gia hỏa này làm tổn thương gì thạch hạo sự tình? thập ngũ ra là đến đòi nợ. Vào lúc này võ vương phủ bốn phía tuyến đường chính lên đã đầy áp người, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, từng cái từng cái không hẹn mà cùng nhìn phủ đệ trên không. Không chung, mấy chục đạo bóng người tụ tập cùng nhau, trên mặt mang theo sợ hãi, ở tại bọn hắn đối diện, một cái cụt một tay trên mặt lão nhân nổi gân xanh, một tiếng giống to, cất bước giết tiến vào trong đám người. Sư phụ, ta thấy ra ra. Hắn nhất định là cho rằng ta chết rồi, hắn nhìn qua thật là khổ sở Chúng ta hiện tại liền qua đi nói cho hắn đi phủ đệ ở ngoài, tiểu bất điểm ngón tay không trung thạch trung thiên, nhìn Ngô phương mở miệng nói: "Đừng nóng độ, trước hết để cho ra ra ngươi giết cái thoải mái." Ngô phương ôm lấy tiểu bất điểm, về sau cùng bên cạnh ăn dưa chuột quần chúng như thế, rất hứng thú xem ra trên tòa phủ đệ không chiến đấu. "Thạch Trung Thiên, ngươi lẽ nào là đã quên trong tộc quy của không? Bên trong cấm chế đấu, cốt nhục lẫn nhau tàn, như có trái với, giết hết không xá." Thạch Nghị một mạch ông lão đột nhiên giận dữ hét: Không sai, ngươi không thể còn như vậy tàn sát cùng tộc, hết thể đều phải các loại võ vương xuất quan. Lại là một ông già hò hét, các ngươi lại vẫn dám nhắc tới tộc quy. Ba năm trước các ngươi đối với Hạo Nhi làm tất cả, có thể lại có ai nghĩ đến tộc quy? Nghe vậy, Thạch Trung Thiên càng nổi giận, toàn thân phủ văn đầy trời, ra tay tăng thêm sự kinh khủng, bóng người lấp lóe, một trưởng tiếp một trưởng vô dưới. Lúc trước mở miệng nhắc tới tộc quy ông láo trước sau kêu thảm thiết, thân thể muốn nổ tung lên, trên không trung mang theo liên miên huyết hoa. Sát phạt bên trong, Thạch Trung Thiên lại như là một vị ma thần nhìn xuống mọi người, mặc dù chỉ còn dư lại một cánh tay, cũng là hùng vo cực kỳ, chấn động khiến người sợ hãi. Này một sát, tất cả mọi người sợ hãi, không dám nói ngữ. Chương 483, trọng đồng người, ác độc phụ nữ, đòi nợ. Thập ngũ, dừng tay đi, người giết người đã có đủ nhiều. Ngay ở Thạch Trung Thiên lần thứ hai đánh giết một ông già thời điểm, một đạo âm thanh uy nghiêm tự trong không khí bồng bình ra. Thư vô miểu phiếu khó có thể bắt giữ, nhưng cũng chấn động khiến người sợ hãi, làm người linh hồn run. Võ vương, ngài rốt cục xuất quan. Ngài không nữa đến, sợ là chúng ta đều phải bị tên ma đầu này giết hết. Mời ngài ra tay chấn áp tên ma đầu này. Nghe được câm thanh, nguyên bản chạy trốn tứ phía đầy mặt sợ hãi một đám lao nhân, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, lại như là ở tử vong bước ngoặt tìm được nhanh có cứu mạng bình thường. Thạch trung thiên đình chỉ đánh giết, mà là lẳng lặng lập trên không trùng. Nhìn phía đông, nơi đó có một bóng người từ phía chân trời mà đến, thoáng qua tới gần. Võ vương phủ bầu trời, này bóng người tắm rửa hào quang, phảng phất một vị thần linh, phong thích không gì sánh được đáng sợ chập trần hắn toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ, phong ánh loa mắt, trong lúc nhất thời không thấy rõ chân thân, chỉ có một khí thế đáng sợ lưu truyền. Hắn hắn chính là võ vương à. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy võ vương đây, chỉ cần khí tức chính là ép ta có chút không thở nổi, quả nhiên mạnh mẽ. Võ vương bê quan mà ra là vì ngăn cản thập ngũ ra sao? võ vương phủ ở ngoài một đám ăn dưa chuột quần chúng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn đạo kia bị hào quang bao vây bóng người sư phụ hơi thở của hắn thật là khủng khiếp à? gia gia hắn không có sao chứ tiểu bất điểm ngẩng đầu nhìn ngô vương non non trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu đừng lo lắng gia gia ngươi cũng rất mạnh hơn nữa có vị sư ở gia gia ngươi sẽ không xảy ra chuyện ngô vương khỏe miệng ngậm lấy ý cười không khỏi lần thứ hai nặng nề tiểu bất điểm võ vương Thập Ngũ hắn chỉ là đòi cái công đạo. Nâng đỡ Thạch Trung Thiên một đám lao nhân, nhìn cái kia đột nhiên đến bóng người, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Võ Vương mạnh mẽ, Thạch Quốc biết rõ, thần dũng không thể đỡ. Thời tuổi trẻ từng tranh bá, khuấy lên vô biên phong vân, tuy rằng bị thua, chưa từng trở thành nhân hoàng, thế nhưng dũng manh thế nhân đều biết. Võ Vương, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Thạch Trung Thiên lạnh lùng nhìn Võ Vương, trong ánh mắt mang theo hàn ý. Thập Ngũ, ngươi có thể sống sót trở về. Ta rất cao hứng võ vương lời nói ôn hòa, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng làm cho người ta một loại bàng bạc uy nghiêm. Nhưng là sau khi trở lại, ta rất thất vọng, chỉ muốn giết người thạch trung thiên song quyền nắm chặt, kia không hề che giấu chút nào chính mình sát ý ngút trời. Chuyện năm đó ta không biết, sau đó biết, tất cả đã thành chắc chắn chuyện này với các người một mạch sát thực bất công, nhưng hết thể đều đã phát sinh, không cách nào cứu vãn. Võ vương lắc lắc đầu, nói, đến một bước này, vì bộ tộc ta phồn thịnh, ngươi nếu là ta lại nên làm gì? thật sự muốn chém giết đã nắm giữ trí tôn cốt trọng đồng người sao? Thạch Trung Thiên tiếng nói len ken mạnh mẽ, nếu là con cháu của ta ác độc như thế, làm ra bực này thiên lý bất dung việc, chém. Nghe vậy, võ vương trầm mặc, qua một lát mới nói, ta nếu là lấy bộ tộc chi chủ thân phận khuyên ngươi khoan dung nhị nhi dòng dõi kia, có thể được? Không được. Thạch Trung Thiên như chặt đinh chém sát. Thập ngũ, thạch nguyên mạnh này, ngươi nếu là đều giết, võ vương phủ kéo dài suy yếu võ vương âm thanh trở nên trầm thấp, mang theo bất mãn. Thạch Trung Thiên ngón tay thạch tuyên một mạch mọi người, bất luận ngươi nói cái gì, đám người này đều phải chết. Ngươi đây là đang buộc ta động thủ áp võ vương âm thanh lạnh leo, khí tức càng đáng sợ, chập trần như biển. Ngươi tùy ý bao che, tưởng là võ vương, căn bản không xứng ngồi ở ở vị trí này. Thạch Trung Thiên âm thanh như lôi, mặc dù là đối mặt võ vương, trên mặt cũng không sợ. Thập ngũ, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện à? Dựa theo tộc quy, bản vương tất yếu phế ngươi một thân tu vi, đưa đi đoạn một nhai hối lỗi. Võ Vương nổi giận, toàn thân ánh sáng thần thánh tăng vọt, lộ ra hình dáng, dĩ nhiên nhìn qua không tới 40 tuổi. Tuổi càng lớn càng hồ đồ, không muốn ngồi vị trí này thì xuống đây đi. Lãnh đạo dứt tiếng, thạch trung thiên khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Chơi ạ, lẽ nào Thập Ngũ Gia muốn cùng Võ Vương khai chiến? Được lắm Thập Ngũ Gia, không hổ có đại ma thần danh xưng, dĩ nhiên tuyên bố phế Võ Vương. Có thể dẹp đi đi, Võ Vương đánh ra tên tuổi thời điểm, cái này đại ma thần còn không sinh ra đây. Mặc kệ như vậy, Sau ngày hôm nay Hoàng đô đề tài đều muốn quay trung quanh võ vương phủ triển khai. Một đám ăn dưa chuột còn chúng nhìn trên tòa phủ đệ không xa xa đối lập hai người, bên trong tim đập nhanh. Hôm nay xuất quan, liền bắt ngươi cảnh giới trong tộc người. Võ vương quất lệnh, về sau hướng về thạch trung thiên một trưởng gỗ ra, đại đạo chi âm vang lên, phủ văn như biển trong phút chốc, thiên địa bạo động, cả tòa võ vương phủ tựa hồ cũng muốn ở một trưởng này dưới đổ nát. Chiến. Thạch trung thiên một chữ âm tiết hạ xuống, một tay về phía trước vung tới tương tự đánh ra một mảnh phủ văn giữa không trung hai cỗ mang theo bóng ánh ánh sáng phủ văn đụng vào nhau lúc này nổ tung xì xì xì chấn động tâm hồn đan dệt tâm thanh hai cỗ phủ văn sức mạnh dĩ nhiên lẫn nhau hòa vào nhau gần như cùng lúc đó biến mất không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới mức độ này giao thủ một cái võ vương liền nhìn ra thạch trung thiên cảnh giới mang theo kinh ngạc lời nói hạ xuống võ vương bóng người động cất bước ống tay háo vùng một cái một cái màu xám cổ dao bay ra uy thế bằng bạc Thô lớn như núi lĩnh, khí tức khủng đố ngập trời. Này điều dao quá khổng lồ, đè ép đầy trời cao, toàn thân màu xám, vậy cổ điển, giống như từ cái kia lên cổ phi đến, trong khi chấp con mắt, có một loại tinh khí thần, giống như là có sinh mệnh. Võ vương thì lại làm sao? Thạch Trung Thiên không sợ, một tiếng quát mắng, sau lưng vọt lên một con kim xí đại bằng điểu màu vàng phù trói lõi mắt, toàn thân vàng kim vũ lông như là đang thiêu đốt, dọi sáng bầu trời, nó dò ra một đôi móng vuốt lớn, đón lấy xám, bùi. Giao. Nhỏ có cục. Ngay ở võ vương cùng thạch trung thiên hai đạo đáng sợ công kích doanh đụng vào nhau thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, tích tí tích dọn, giọt mưa càng lúc càng lớn. Này mưa tựa hồ không phải tự nhiên mưa xuống, bởi vì hắn không phải toàn bộ thạch quốc hoàng đô ở trời mưa, mà chỉ là võ vương phủ này một phương khu vực ở trời mưa, như là có người ở hết sức điều khiển. Các ngươi mau nhìn, lại có người xuất hiện. Cái kia đó là vũ vương. Liên vũ tộc nhiều năm không ra vương đều đang đến võ vương phủ tham gia cho vui. Vũ tộc ở đầm nước, lấy mưa lực lượng mà xưng hậu thế, vào lúc này đi tới võ vương phủ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Người lẽ nào đã quên thạch nghị mẫu thân chính là vũ tộc bên trong người sao? An dưa chuột quần chúng bên trong, có người nhận ra người đến một tiếng thét kinh hãi. Giữa bầu trời nước mưa bay là tả mơ mơ hồ hồ, người đến bên trong người cầm đầu toàn thân bị hóng ánh vũ hoa vần quanh, phóng thích một luồng khác khí tức. Vũ vương! Mạnh mẽ mà kinh người, nắm giữ nước mưa lực lượng, tắm rửa thánh khiết mưa ánh sáng bên trong, loan thoáng cùng thiên địa này cậu ô. Sư phụ, là nàng, chính là nàng đào ta trí tôn cốt. Còn có hắn, gán ta trí tôn cốt trọng đồng người. Tiểu bất điểm ngón tay vũ vương phía sau hai bóng người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận. Nếu là ra ra người có thể giết đến bọn họ, liền để ra ra người báo thủ cho người nếu là ra ra người không thể, vậy vi sư lại thế người đòi nợ ngộ phương hiếp lại mắt. Vũ Vương phía sau hai bóng người chính là giật tiểu bất điểm trí tôn cốt ác độc phụ nữ cùng trọng đồng người Thạch Nghị. Chương 484, Võ Vương, Vũ Vương liên thủ. Ta còn chưa có đi tìm hai mẹ con các người, hai mẹ con các người đúng là chính mình xuất hiện ở trước mặt ta, tốt, rất tốt. Thấy rõ người tới dáng dấp, Thạch Trung Thiên ánh mắt dừng lại ở Thạch Nghị trên người, thoáng phân biệt sau khi, như là nổi cơn điên lớn bằng cười lên. Trong tiếng cười, Thạch Trung Thiên hội tụ sức lực toàn thân với cánh tay phải một quyền đẩy lui võ vương sau khi mang theo nồng nặc sát ý bước nhanh hướng đi thạch nghị nương hai thập ngũ thúc thực sự là không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót vũ vương phía sau đồ đen thiếu phụ nắm thạch nghị tay lạnh lùng nhìn thạch trung thiên hôm nay không giết các ngươi nương hai khó tiêu mối hận trong lòng của ta thạch trung thiên sợi tóc dương lên sát ý càng ngày càng lang liệt. thập ngũ chớ ép bản vương tại chỗ chu sát ngươi nhận ra được thạch trung thiên ý đồ võ vương liếc mắt thạch nghị sát ý hiện lên hôm nay Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Thạch Trung Thiên nhàn nhạt quét mắt võ vương. Xem ra đúng là không lưu lại được ngươi. Võ vương hét lớn, âm thanh như lũ quét, nặng nề mà hùng vĩ, vang vọng ở toàn bộ hoàng đô. Sau một khắc, võ vương trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa dị xanh loang lổ đồng lô. Lô trên người điều khắc một con lại một con kim ô. trông rất sống động tòa này bảo lô lộ ra chân thân, bên trong lửa cháy hương hực, ngoại bộ cổ lão mà thần bí phù hiệu như là có tính mạng của chính mình. Giết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 Đồng lô bị nảy sáu con kim ô vờn quanh như mọi người vờn quanh giống như chấn áp hướng về phía thạch trung thiên. Người đã cung thần đánh ra ma đầu uy danh, nhưng hôm nay, chỉ có một con tay, còn làm sao mở cung. Võ vương ánh mắt lạnh leo âm trầm, Vậy hãy để cho người mở mang. Đối mặt sáu con kim ô vờn quanh đồng lô, thạch trung thiên trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, lãnh đạm ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở võ vương trên người. Về sau, chỉ thấy thân thể khẽ run lên, một cái mũi tên từ sau lưng nó tự động bắn ra. Do cái kia cụt tay tay háo còn lấy, khoát lên dây cung lên. Võ vương phủ ở ngoài, quan chiến người vẻ mặt mần ra, trận to con mắt. Còn dám ngăn ta, giết. Thạch Trung Thiên một tay nắm cung, khác một tay lấy tay háo thay thế, lôi kéo dây cung, tiền đổ sáng lạn Thời khắc này, hán toàn thân tỏa ra hào quang, phản phất hào quang nhấp nháy chiến thần. Ông ngong. Dây cung tiếng rung rung động hư không, mang theo từng trận đáng sợ hoa văn, mũi tên lộ ra thần quang, cuốn theo diệt thế thần uy, đón lấy đồng lô đang kim loại tiếng va chạm lanh lảnh mà du dương dư âm bên dưới khoảng cách gần nhất một đám thạch tộc người hai tay ôm đầu đầu trong miệng một tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết như là linh hồn bị đánh nước cho ta bảo thần tiễn cùng đồng lông nguyên bản rằng co trạng thái theo thạch trung thiên này quát to một tiếng mà đánh vỡ cái kia cái thần tiễn đột nhiên hai lần tỏa ra hào quang mũi tên nơi một luồng cực kỳ sức mạnh bàng bạc dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua đồng lô đánh về võ vương vậy võ vương con ngươi co rụt lại Dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị nguồn sức mạnh này đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phương ra. Ta trời, võ vương dĩ nhiên thổ huyết, thập ngũ ra đã cường đại đến mức độ này hả? Nói như thế, thập ngũ ra ha không phải này võ vương phủ mạnh nhất người. Thật không hổ là đại ma thần, đáng sợ. Võ vương phủ ở ngoài, một đám quan chiến người nhìn trên tòa phủ đệ không khẩu nhổ máu tươi võ vương, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng Sư phụ, gia gia hắn thật mạnh a! Tiểu bất điểm mắt nổ đong đóm. Nô vương cười cợt, không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. So với giả thiên bên trong sau hoang cổ thời đại, hoàn mỹ thế giới bên trong hệ thống tu luyện vì là chuyển huyết cảnh, động thiên cảnh, hóa linh cảnh, minh văn cảnh, này bốn đại cảnh giới đại khái đối ứng với giả thiên hệ thống bên trong luân hải, đạo cung, tứ cực, cùng với hóa long cảnh, cho tới lập tức bên trong chiến trường thạch trung thiên, võ vương cùng với vũ vương đều bước vào minh văn cảnh bên trên liệt trận cảnh cũng là đại khái tương đương với giả thiên hệ thống bên trong sẹn được cảnh bên trong nửa bước đại năng cường giả lao thập ngũ lại đánh bại võ vương ba năm qua hắn đến cùng trải qua cái gì cùng thạch trung thiên giao hảo một đám ông lão lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một mặt kinh ngạc võ vương ngươi đúng là bồi dưỡng một cái tốt đời sau a cái tuổi này dĩ nhiên liền bước vào cảnh giới này thanh lý môn hộ không được ngược lại là bị đối phương gây thương tích một bên vũ vương liếc mắt thạch trung thiên ở đối phương bắn ra cái kia một mũi tên chớp mắt Sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị lên. Thật muốn nói đến, thực lực của hắn đại khái cùng võ vương tương đương, nói cách khác, chỉ dựa vào hắn một người e sợ đồng dạng không cách nào bắt cái này từ vùng cấm sông xót trở về Thạch Trung Thiên. Giết! Thạch Trung Thiên liếc mắt vũ vương, lần thứ hai dương cung cải tên, không lưng phủ văn lưu chuyển, trắng đen sen kẽ lớn tiến khoát lên dây cung bên trên. Cung mở, tiễn ra. Một mũi tên bên dưới, chỗ đi qua, màn mưa phát sinh phá tiếng. Nước mưa bị mũi tên nhọn mang theo ra phủ văn bước hơi lên. Mũi tên cho đến vũ vương, nó không giống như là một cây tiễn, càng như là một ngọn núi lớn, âm thanh lớn lao, rung động ấm ầm, tứ phương rung rẩy. Nhìn phóng tới mũi tên nhọn, vũ vương lông mày trong nháy mắt nhăn lại, hắn có thể cảm giác được mũi tên nhọn bên trên có một luồng khí thế khóa chặt hắn, không trúng mục tiêu, chắc chắn sẽ không dừng lại. Kinh ngạc bên trong, vũ vương lập tức hai tay có thứ tự múa. Trong lòng bàn tay liên miên ký hiệu kỳ dị hiện lên một vóng ánh trói mắt màu vàng bảo thuận ở tại trước người thành hình. Đang. Lại là một tiếng kim loại nổ vang, như thần nhân gióng lên bầu trời, chấn động người hai lỗ thai hò ngọng, hoa mắt vắng đầu. Vẹn vẹn rằng coi chốc lát, màu vàng bảo thuẫn oanh một tăng, va chạm ở vũ vương trên ngực. Tương tự một màn trình diễn, vũ vương bay ngược ra ngoài, lồng ngực khí huyết quay cuồng, trong miệng máu tươi phụt lên. Các người hai cái lao ra hỏa cùng lên đi. trên tòa phủ đệ không. Thạch Trung Thiên cầm trong tay trường cung, toàn thân bị mông lung hào quang bao vây, lãnh đạo ánh mắt trước sau đảo qua võ vương cùng vũ vương, trong giọng nói mang theo xem thường. Đáng sợ, vũ vương đồng dạng không phải thập ngũ gia đối thủ, thập ngũ gia lại muốn một người đối đầu võ vương cùng vũ vương. Phủ đệ bốn phía, một đám người vây xem trong lòng rung mạnh, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn chầm chằm không trung đạo kia cụt một tay bóng người, trong con ngươi mang theo cao thượng kinh ý. Đáng chết, nghe bốn phía náo động tiếng bàn luận. Bất kể là võ vương vẫn là vũ vương, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Ban về tuổi bối phận đến, hắn hai nếu so với thạch trung thiên lớn hơn mấy cái bối phận, có thể ở hôm nay nhưng lần lượt bị thua hơn nữa. Từ tình huống dưới mắt đến xem, bọn họ vẫn đúng là đến liên hợp ra tay mới có thể bắt tên tiểu bối này. Hai vị thái gia gia, công kích hắn phải dưới nách. Đột nhiên, cái kia đứng ở đồ đen thiếu phụ bên cạnh ước chừng bày, tám tuổi hài đồng mở miệng, con mắt cực kỳ thâm thúy, từng kia từng sợi thần mang bắn ra. Sức mạnh thần bí lưu truyền. chương 485, 15 ra nguy cơ, nô phương ra tay. 2,200 chữ, chưa xong còn tiếp. Thạch nghị tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng giờ khắc này biểu hiện ra loại kia khí độ, bình tĩnh cùng bình tĩnh thậm chí xa không phải một ít người trưởng thành có khả năng cùng. Nắm giữ trí tôn cốt năm thứ ba, hắn càng bất phàm, trong khi chớp con mắt, thần quang lưu truyền, giơ tay nhấp chân, càng loáng thoáng có một loại huy nghiêm đáng sợ. Hắn có điều 7, 8 tuổi. Cũng đã có một loại bệ nghệ cùng tuổi khí thế, tựa hồ nhất định phải vượt lên chúng sinh lên, nhìn xuống vạn linh. Nghị nhi, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Võ Vương, Vũ Vương đồng thời nhìn về phía Thạch Nghị. Trong cơ thể hắn có một chùm sáng mang, kia sáng kia là hắn năng lượng tội nguồn, có điều tựa hồ đã phá nát, hắn mỗi lần lôi kéo cung tên. Ở điều động trong đó năng lượng thời điểm đều rất cẩn thận từng ly từng tí một, như là bất cứ lúc nào đều muốn phá tan như thế Thạch Nghị nắm giữ trong đồng, có thể thấy rõ rất nhiều bản nguyên tìm ra cái hở. Nghe vậy, Võ Vương, Vũ Vương nhìn nhau một chút, đồng thời gật gật đầu, như là làm ra một loại nào đó tương đồng quyết định. Sau một khắc, Võ Vương cầm trong tay đồng lô, Vũ Vương cầm trong tay tấm khiên phân biệt từ phương hướng khác nhau tấn công về phía Thạch Trung Thiên từ cái kia ác liệt thế tiến công đến xem, ý nghĩ của bọn họ tựa hồ rất đơn giản, mặc dù là lấy thương đổi thương, cũng phải cho Thạch Trung Thiên dưới nách đến lên một đòn. Đây chính là trọng đồng năng lực sao? Thạch Trung Thiên liếc mắt thạch nghị hừ lạnh một tiếng đối phương chỉ cái kia tàn tại chùm sáng đúng là hắn uy hiếp đang cùng chân hống trong trận chiến ấy hắn lưu lại bệnh kín ầm ầm ầm võ vương vũ vương trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở thạch trung thiên bên cạnh liên miên công kích như mưa sối xả chút xuống không không phải đánh về phía thạch trung thiên dưới nách thạch trung thiên liên tiếp lui về phía sau tại này cố liên miên công kích bên dưới hắn không chỉ có muốn bận tâm bệnh kín còn muốn đồng thời hóa giải võ vương cùng vũ vương công kích hai vị thái gia gia cái kia chùm sáng di động công kích hắn ngược Thạch Nghị lần thứ hai gào to, ánh mắt càng hừng hực, như hai vòng thần đèn tiêu đốt, lưu động ra khí tức để rất nhiều người tim đập thình thịch, cảm giác hoàng sợ. Nghe được Thạch Nghị, Võ Vương lập tức thay đổi công kích phương vị, tay phải có thứ tự múa, đánh ra một đạo màu đỏ thắm chim, nhanh chóng mà hung ác, hướng về Thạch Trung Thiên Ngực đánh tới. Gần như cùng lúc đó, Vũ Vương cũng là nổ ra một quyền, thẳng đến Thạch Trung Thiên Ngực. Nhận ra được hai cỗ tấn công tới đáng sợ uy thế, trong đá đài hơi nhướng mày, dương tay hóa giải trước mắt. Lập tức lôi kéo cùng võ vương, vũ vương khoảng cách của hai người, trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị. Tiểu bối, ngươi là sợ sao? Vũ vương bị mông lung hào quang bao vây, lần thứ hai nhìn về phía thạch trung thiên trong ánh mắt mang theo treo thức, ngươi lúc trước cái kia cố tự kêu đi đâu. Vũ vương châm trọc rứt tiếng, trên tòa phủ đệ không nước mưa lần thứ hai bay xuống, bay là tả trong không khí bao phủ một tầng khói mỏng, ẩn chứa phủ văn. Dựa vào một đứa bé, buồn cười. Thạch trung thiên hừ lạnh Về sau ánh mắt rơi vào thạch nghị trên người, xa xa lôi kéo cung tên. Thập ngũ có bản vương ở, ngươi còn không đả thương được Nghị nhi. Đang một tiếng, võ vương lấy đồng lô đình chỉ thạch trung thiên bắn về phía thạch nghị một mũi tên, bóng người lần thứ hai bay ngược ra ngoài, sắc mặt càng thương bạch khởi đến. Gần như cùng lúc đó, vũ vương nắm lấy thời cơ thiếp thân đến thạch trung thiên phụ cận, phù văn lấp lóe đại đạo mạnh mẽ hướng về thạch trung thiên ngược nện xuống. Bởi mới vừa bắn ra một mũi tên, khí thế ngắn ngủi suy yếu. Thạch Trung Thiên tuy rằng thành công chặn lại rồi Vũ Vương đòn đánh này, nhưng thân thể cũng là bay ngược ra ngoài, trong miệng lần thứ nhất phun máu. Thái ra ra, công kích bụng. Thạch Nghị con người lấp lué yêu dị ánh sáng, lần thứ hai lên tiếng. Nghe tiếng, Vũ Vương thừa thắng truy kích, cách đó không xa võ vương cũng ổn định thân hình theo sát phía sau. Ở này liên miên không ngừng thế tiến công giới, Thạch Trung Thiên do công chuyển thủ, liên tiếp lui về phía sau. Thế cuộc đây là xoay ngược lại sao? Thập ngũ ra ở hạ phòng. Cái kia Thạch Nghị đến tuột cùng nhìn ra gì đó, tựa hồ thế cuộc thay đổi nguyên nhân cũng là bởi vì hắn. Hắn trời sinh trong đồng, tựa hồ nhìn ra thập ngũ gia kẽ hở không thấy võ vương cùng vũ vương, đều là căn cứ hắn nói tới vị trí ở phát động công kích sao? Nhìn trên tòa phủ đệ không chiến đấu, bốn phía quần chúng vây xem trên mặt hiện lên vẻ dị dạng, từng cái từng cái ánh mắt lo lắng nhìn. Lao thập ngũ tình cảnh không ổn a, chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ? Đối thủ nhưng là võ vương a, lúc trước hắn ở thế yếu thời điểm. Chúng ta không có ra tay, nếu là giờ khắc này ra tay, hắn tất nhiên không thích đi. Lại quan sát một phen, nếu thật sự đến vào lúc ấy, coi như đắc tội võ vương, ta cũng phải ra tay giúp đỡ. Ai, đáng tiếc lấy thực lực của chúng ta, đi tới rồi cũng không đi tới như thế. Cùng thạch trung thiên giao hảo một đám ông lao trên mặt hiện lên sầu dung, trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu, ngược lại là thạch nghị một mạch tộc nhân, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Sư phụ, ra ra có phải là muốn bị thua? Tiểu bất điểm nào nặng góc áo? Trường lớn quan sát nhìn ngộ phương. Yên tâm đi, có sư phụ ở, ra ra ngươi sẽ không sao Nô phương vỗ nhẹ nhẹ tiểu bất điểm đầu. Ta đến ổn định hắn, ngươi ra tay công kích. Bên trong chiến trường, thật lâu không cách nào đem thạch trung tiến bắt, vũ vương tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Đang cùng võ vương ánh mắt làm ra giao lưu sau, vũ vương chủ động phun ra mấy búng máu, có điều những này huyết cũng không có rơi vào mặt đất, mà là trôi nổi ở tại trước người, hóa thành một màn mưa máu. Huyết vũ đại trận thạch trung thiên nhũ mảy càng sâu đây là mưa máu mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa vũ vương sinh mệnh tinh thần đây là hán bí thuật ong long quỷ dị ong long trong tiếng mưa máu hóa thành sương máu khuyết tán ra đến trong chớp mắt liền bao phủ võ vương phủ trên không dưới một sát chín cái tiểu hồ lô bỗng rừng, đều là màu đỏ loét ở trong huyết vụ chìm nổi xem ra yêu dị mà thần bí miệng hồ lô phụt lên hào quang hào quang bên trong vô số phù văn lấp lóe phù văn liên miên hóa thành sóng biển xích chiều quần cuộn, chất chứa quỷ dị sức mạnh. Võ Vương, chính là hiện tại. Theo Vũ Vương quát to một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, cũng là ở này một sát, hết thể phù văn đồng thời liên kết, Võ Vương Quý phủ mới hư không trong nháy mắt bị ổn định. Thạch Trung Thiên kinh hãi, ngay lập tức cầm cung tên nằm ngang ở bụng nơi, nhưng ngay ở chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh toàn thân với cung tên bên trên thời điểm, hắn sức mạnh trong cơ thể lưu động bởi vì huyết vũ đại trận duyên ngớ châm lại, thân thể cũng là không thể động đậy. Vào lúc này Võ Vương cũng đã đi tới thạch trung thiên trước người, bao bọc năng lượng đáng sợ một quyền mạnh mẽ đánh ở thạch trung thiên bụng. Một tiếng nặng nề nổ vang, thạch trung thiên trong tay tiện đánh bay ra ngoài, bản thân nguyên bản mạnh mẽ vô cùng khí tức trong nháy mắt ngã vào đáy vực, bay ngược ra ngoài thạch trung thiên sắc mặt trắng bệch, ổn định thân hình sau, một mặt không cam lòng nhìn từng bước gáp sát võ vương, vũ vương hai người. ở võ vương lúc trước một quyền dưới, trong cơ thể hắn cái kia có lưu lại bệnh kín chính là hắn sức mạnh tội nguồn chùm sáng triệt để phá nát hắn giờ phút này, đối mặt cùng cảnh giới võ vương, vũ vương hai người, lại không sức đánh một trận Thập ngũ, ngươi hối hận không? Võ vương tản bộ bước chân đi tới Thạch Trung Thiên trước người, bình tĩnh hỏi. Thế gian nếu là có luân hồi, ta tất nhiên sẽ lần thứ hai giết trở về. Thạch Trung Thiên liếc nhìn đồ đen thiếu phụ cùng thạch nghị, trong giọng nói mang theo sát ý ngút trời, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng. Bản vương nguyên bản không muốn giết ngươi, nhưng ngươi làm tất cả. Nếu là hôm nay không chém ngươi bản vương ở trong tộc còn có cái gì uy nghiêm mà nói?" Võ Vương mặt không hề cảm xúc nhìn Thạch Trung Thiên, lạnh lẽo thanh âm đạm mạc hạ xuống, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay thu nạp bốn phía thiên địa linh khí, cùng bản thân sức mạnh giao hòa hội tụ thành một đoàn màu đen đáng sợ trường ấn. "Võ Vương, lão thập ngũ hắn cũng là vì Hạo Nhi cùng Tử Lăng vợ chồng đòi cái công đạo, khẩn cầu ngài có thể lý giải hắn, tha cho hắn một mạng." Thấy thế, cùng Thạch Trung Thiên giao hảo một đám ông lão lập tức mở miệng cầu xin. M. Chương 486, Nô Phương ra tay, ông cháu gặp lại. Thập ngũ ra thất bại. Võ Vương hắn sẽ lưu tình sao? Bang ta cảm giác, Võ Vương nên nhờ vào đó kinh sợ tộc nhân. Thập ngũ ra bị thua, thập tử vô sinh. Nói đi nói lại, nay thập ngũ ra cũng là cái đáng thương người ai nhớ lúc đầu lúc còn trẻ, chấn áp cùng tuổi đồng lứa, càng là ở trăm tộc trên chiến trường giết ra một cái đại ma đầu danh hiệu ai có thể vật liệu, tôn tử vừa ra đời không lâu liền bị vây ở cấm địa bên trong. Ba năm qua đi, thật vất vả từ cấm địa bên trong trốn ra được, nhưng là biết được tử tôn chẳng biết đi đâu, tôn tử càng bị người đào đi tới trí tôn cốt, mà này đào xương người không phải người ngoài, chính là có liên hệ máu mủ, Cùng trong tộc người, võ vương phủ ở ngoài, một đám quan chiến người phát sinh thổn thức tiếng, trong thanh âm mang theo tiết hận. Võ vương, cầu ngài bỏ qua cho thập ngũ ca. Cùng thập ngũ ra giao hảo một đám người quỷ rạp xuống võ vương trước người. Lúc trước các người võ vương ở hạ phong thời điểm các ngươi làm sao không đứng ra? không giống nhau, không chở võ vương mở miệng, vũ vương hừ lạnh một tiếng, về sau dương vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trực tiếp đem những này vì là thạch trung thiên cầu xin lão nhân đánh bay, tiện đà nghiêng đầu xem hướng vũ vương, tiểu bối này nếu là giữ lại, tương lai tất thành hậu họa, ngươi không hạ thủ được, liền do bản vương thay ngươi, hạo nhi, gia gia thực lực không đủ, vẫn không thể nào báo thù cho ngươi, hy vọng ngươi không nên oán hận gia gia thạch trung thiên trong miệng nỉ non, ánh mắt nhìn thẳng vũ vương trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, có chỉ là nồng đậm không cam lòng cùng sự thù hận. mặc dù đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào chém giết cái kia ác độc thiếu phụ cùng thạch nghị. tiểu bối, chết đi! lạnh lẽo vô tình âm thanh hạ xuống, vũ vương chấn động cánh tay, phù văn đang rệt, duơm ra cực kỳ, phát ra một luồng quỷ dị sức mạnh, một quyền mạnh mẽ nện xuống, thẳng đến thạch trung thiên mi tâm mà đi, khí thế ngập trời cú đấm này nếu là đập chúng, thần hồn câu diệt. vậy, châm thấp vang trầm âm thanh hạ xuống. Nhưng mà, mọi người dự liệu bên trong thạch trung thiên óc sụp ra cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là đánh ra công kích Vũ Vương như là bị một đạo đột nhiên xuất hiện sức mạnh vô hình đánh chúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. A, Vũ Vương phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết, quanh tạp trên mặt đất trực tiếp mang ra một cái đường kính đạt 10 mét to lớn hình tròn hố sâu, máu me khắp người, trong cơ thể xương đùng đùng văn vọng, hơn trăm khối xương trong nháy mắt bẻ gây. Này đây là phát sinh cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thập ngũ ra dĩ nhiên không có chuyện gì, ngược lại là vũ vương bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn thường không nhẹ. Chẳng lẽ nói, thập ngũ ra còn ẩn giấu lá bài tới sao? Không thể, thập ngũ ra dáng dấp kia rõ ràng đã là cung dương hết đà, khẳng định là có người ở trong bóng tối trợ giúp thập ngũ ra. Đùa gì thế? Vậy cũng là vũ vương A. Phong tầm mắt toàn bộ thạch quốc, lại có mấy người có thể ở không hiện thân tình huống đánh bay hắn. Ta ngược lại thật ra biết mấy cái, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng ở bế tử quan bên trong. Nhìn chiến trường trương đột nhiên xuất hiện một màn, phủ đệ bốn thứ hai chúng người vây xem lộ ra kinh ngạc vẻ, đầy mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Này bên trong chiến trường, lúc trước bị Vũ Vương đánh bay cùng thạch trung thiên giao hảo một đám ông láo lẫn nhau nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, trong con người mang theo khó mà tin nổi. Thạch nghị một mạch mọi người một mặt mê man, có chút hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng. Võ Vương liếc mắt phía dưới trong hố sâu chậm rãi bay lên loạn tròa loạn trọng Vũ Vương, cao mày, một mặt vẻ cảnh giác. Thạch Trung Thiên cũng là xương sở, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nhưng một mực ở bước ngoặt nguy hiểm được cứu. Xin hỏi vị cao nhân nào xuất thủ cứu rút? Kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, Thạch Trung Thiên ánh mắt nhìn quét bốn phía, một tay hiện nắm tay hình, trong giọng nói mang theo kính ý. Nghĩ nhi ngươi thấy rõ xảy ra chuyện gì sao? Có phải là có người núp trong bóng tối? Cách đó không xa, đồ đen thiếu phụ đôi mi thanh tú nhíu chặt, túi đầu hỏi dò bên cạnh hai đồng. Không thấy Thạch nghĩ lắc lắc đầu. Vừa mới nói xong dưới, ý tứ hốt chuyển, bọn họ xuất hiện. Chỉ thấy thạch trung thiên trước người tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng bên trong một lớn một nhỏ hai bóng người đi ra, hiển lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Các ngươi mau nhìn, có người xuất hiện. Thật trẻ tuổi gia hỏa, còn mang theo một cái đứa bé. Lẽ nào lúc trước chính là hắn cứu thập ngũ ra cũng đã thương vụ vương sao? Tại sao trên người hắn không có một chút nào sóng linh lực? Như đúng là hắn, vậy hắn cùng thập ngũ ra lại có quan hệ gì? Bên trong chiến trường, Nô Phương mang theo tiểu bất điểm vừa xuất hiện liền trong nháy mắt thành tất cả mọi người tiêu điểm, phủ đệ bốn thứ hai chúng ăn dưa chuột quần chúng ánh mắt tập trung ở Nô Phương trên bóng lưng, nghị luận sôi nổi, suy đoán thân phận của đối phương. Người là người Phương nào? Võ Vương ánh mắt khóa chặt Nô Phương, trên giới đánh giá một phen, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, hắn lại chút nào không cảm giác được đối phương khí tức trên người chập trợn. Nô Phương hai tay chấp sau lưng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt Võ Vương, không để ý đến về sau liền đưa mắt ném đến thạch trung thiên trên người bệnh kín xúc động linh lực tán loạn này chưa nếm không phải một chuyện tốt sau khi phá rồi dừng lại cũng có thể nhường ngươi đi đủ xa thanh âm bình tĩnh tự giữa bầu trời đồng bình ra âm thanh hạ xuống nô phương chỉ điểm một chút ở thạch trung thiên trên mi tâm thạch trung thiên đầu tiên là xương sở tiện đa kinh ngạc phát hiện trước ở hắc giám rừng dậm bên trong cùng chân hống chiến đấu lưu lại bệnh kín dĩ nhiên nhanh chóng được chữa trị mấy hơi thở thương tích khép lại đa tạ thạch trung thiên mặt lộ vẻ cảm kích. Lập tức hướng về ngô phương bái một cái hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình ở đối phương dưới sự giúp đỡ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ có bệnh kín biến mất, hơn nữa tựa hồ được một luồng kỳ dị sức mạnh, hắn có lòng tin dựa vào này cô kỳ dị sức mạnh đột phá bình cảnh, thành một phương tốt đơn giả. Ân nhân, không biết ngài là? Thạch Trung Thiên không nhịn được mở miệng lần nữa, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ra ra, hắn là sư phụ ta. Không giống nhau, không chờ ngô phương trả lời. Một đạo non nớt đồng âm tự trong không khí bồng bình ra, truyền vào Thạch Trung Thiên bên hai. Nghe âm thanh, Thạch Trung Thiên ánh mắt từ Ngô phương trên người chuyển qua tiểu bất điểm trên người, đầu tiên là ngẩn người, tiện đà thân thể run lên bần bật, vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại. "Ngươi ngươi là Hạo Nhi?" "Ta ta Hạo Nhi." Thạch Trung Thiên run cầm cập khỏe môi, trong miệng ấp úng, âm thanh run rẩy. Trong tích tắc, Thạch Trung Thiên nguyên bản cái kia đứng đầu thiên hạ bệ nghệ thời gian ma thần khí thế không còn sót lại chút gì, hắn giờ phút này hai mắt nhìn tròng trọc vào Tiểu Bất Điểm, hai con mắt thường hồng, cuộn cuộn nước mắt dọc theo gò má nhỏ xuống, càng như là một cái cùng thất tán thân nhân gặp lại xế chiều lão nhân. Ra Ra, là ta, ta là Hạo Nhi. Tiểu Bất Điểm đánh gục Thạch Trung Thiên trong lòng, dò ra trắng miệng tay nhỏ vì là Thạch Trung Thiên lau chùi nước mắt, thông qua ở Thạch thôn hình ảnh, ở hắn vừa ra đời thời điểm, lão nhân này liền đầy cõi lòng mừng rỡ cho hắn cho an bảo huyết, thậm chí còn vì hắn bất chấp nguy hiểm thâm nhập hắc ám rừng rậm, kiệu tử nhất sinh. Không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì, ra ra thực sự là quá cao hứng thạch trung thiên ôm chặt lấy tiểu bất điểm, nước nở bên trong mang theo hiền lành vẻ. chương 487, Nô Phương giết chết Vũ Vương. Cái gì? Hắn là đại ma thần tôn tử, cái kia ba năm trước một đêm biến mất trẻ con. Nguyên lai hắn không chết. Vậy hắn những năm này đến tuột cùng đi đâu nhi? Nghe nói này thạch hạo sinh ra liền nắm giữ trí tôn cốt, làm sao lại bị thạch nghị mẫu thân đào đi tới, thực sự là hải tử đáng thương. chơi ạ! vẫn còn có bực này bí ẩn. Chẳng trách thạch nghị tiểu từ kia lại có trọng đồng lại có trí tôn cốt, nguyên lai này trí tôn cốt là thạch hạo. Nói như vậy, thạch hạo hắn hôm nay trở về là vì đòi ba năm trước nợ. Võ vương phủ bốn phía, một đám ăn dưa chuột quần chúng kinh ngạc nhìn tiểu bất điểm, khi biết thân phận của đối phương sau, từng cái từng cái đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Hạo nhi, đúng là hạo nhi, ngũ quan cùng khi còn bé giống như lúc. Hạo nhi, thứ ra ra năm đó có lỗi với người A. Như không phải ta trông giữ bất lực, ngươi cũng sẽ không bị cái kia ác phụ đào đi trí tôn cốt ông lão tóc vàng nhìn chầm chầm tiểu bất điểm, lão lệ tung hành, trên mặt mang theo hối hận cùng sự thù hận. Thứ ca, ngươi đừng tự trách, hạo nhi không phải trở về rồi sao. Chuyện như vậy, chúng ta ai có thể ngờ tới đây một ông già khuyên giải ông lão tóc vàng. Các vị ra ra, ta ở thạch thôn sống rất thoải mái, hơn nữa sư phụ trả lại, còn cho, ta một việc kỳ ngộ mặc dù không có trí tôn cốt. Sau đó ta cũng có thể thành một phương trí tôn tiểu bất điểm nhìn về phía một đám ông lão, non nốt đồng âm từ trong miệng phát sinh. Không nghĩ tới hắn mệnh dĩ nhiên như vậy cứng, như vậy cũng chưa chết. Cách đó không xa, đồ đen thiếu phụ ánh mắt lạnh lẽo. Mẫu thân, trong cơ thể hắn có cái hình loa văn, vân tay, trái cây, thật không đơn giản thạch nghị ánh mắt hứng hực, như hai vòng thần đèn tiêu đốt. Hình loa văn, vân tay, trái cây. Đồ đen thiếu phụ đôi mi thanh tú nhữ lên, trong con người mang theo một tia tàn nhẫn. Nếu là Võ Vương cùng Vũ Vương ra ra có thể bắt bọn họ, vì là nương liền đem nó đào móc ra cho ngươi. Vừa chính là ngươi tổn thương bản vương. Vũ Vương loạn trò loạn choạng từ trong hố sâu trở lại chiến trường, một mặt sát ý nhìn gần Ngô Vương, phát sinh chất vấn lời nói. Ngô Vương không hề trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Vũ Vương, trong ánh mắt mang theo một chút cân nhắc. Người đáng chết. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt đùa cận, Vũ Vương trên mặt sát ý càng sâu, chỉ nghe quát to một tiếng, sau người hiện lên trên cái chu hổ lô màu đỏ. Xì si, si, si. ở ánh mắt của mọi người dưới, 9 cái hồ lô đồng thời thiêu đốt, phù văn dày đặc, phong ánh cực kỳ, giết hết hiện lên. Mở, vũ vương một tiếng giống to, 9 cái xích hồ lô màu đỏ cũng trong lúc đó nứt ra, lanh lảnh tiếng rắc rắc ở vùng thế giới này văn vọng. Nguồn sức mạnh này khí tức, vũ vương ở tế tự, hắn đang tiếp dẫn. Thần linh khí tức, bên trong chiến trường, võ vương phủ người từng cái từng cái nhìn cái kia phát sáng mạnh vỡ, tự dung cảm giác đến một luồng khôn kể cảm giác ngột ngạt ở luồng hơi thở này dưới, bọn họ dĩ nhiên không nhịn được muốn quỳ sát xuống trong hư không. Cái kia do chín cái hồ lô nứt ra mảnh vỡ, các loại văn tự hiện lên, phát ra một loại huy thế lớn lao, khiến lòng người hồn đều đang run. Đại ma thần thạch trung thiên một lần nữa nhấc lên cung thần, cảm nhận được những kia mảnh vỡ lên khí tức, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị xuất tiễn thời điểm, một ánh mắt ném lại đây, ra hiệu rộng lượng, ánh mắt kia chủ nhân chính là tiểu bất điểm cái kia thần bí sư phụ. Thạch trung thiên hơi làm do dự về sau thả xuống cung thần lẳng lặng nhìn những kia quỷ dị mảnh vỡ vũ vương lần này thật là làm cho ngươi suất huyết nhiều võ vương lắc lắc đầu thở dài một tiếng thức tỉnh đi vũ vương liếc mắt võ vương mặt không hề cảm xúc theo vũ vương tiếng quát hạ xuống trong cơ thể đột nhiên bay ra vô số giọt máu tươi những máu tươi này nối liền sợi tơ trước sau xuyên qua những này quỷ dị mảnh vỡ đưa chúng nó xuyến ở cùng nhau tiện đà thu nạp tụ hợp máu tươi trôi qua vũ vương sắc mặt càng trắng xám nhưng này chút quỷ dị mảnh vỡ cũng dần dần dung thành một thanh trường kiếm màu đen giáng dấp. Đang, một tiếng kim loại tiếng rung, phóng thích yêu dị ánh sáng chấn động tâm hồn trường kiếm màu đen rơi vào vũ vương trong tay. Trong phút chốc, vũ vương toàn thân bị trường kiếm màu đen thả ra hắc quang bao vây, cả người khí tức bỗng nhiên kéo lên, nhảy lên tới một tầng thứ mới. Chiến trường trong hư không, vũ vương cầm trong tay đại kiếm màu đen từng bước từng bước bước hướng về Ngô vương, chỗ đi qua hư không đổ nát, mỗi đạt một bước lưỡi kiếm lên hắc mang vì đó sâu sắc thêm một tầng, càng đáng sợ. Thạch Nghị, trên người hắn nhược điểm ở đâu? Áp sát ngô phương đồng thời, Vũ Vương nghiêng đầu liếc nhìn cách đó không xa Thạch Nghị thành thần hỏi. Ngay vậy, Thạch Nghị lập tức đem ánh mắt phong đến ngô phương trên người, hai con mắt chuyển động, ánh mắt mang theo yêu dị ánh sáng. Thái ra ra, này! Dưới một sát, Thạch Nghị hoàn toàn biến sắc, trong con ngươi mang theo kinh ngạc, tựa hồ lần thứ nhất gặp phải bực này tình huống. Người đến cùng nhìn thấy gì? Vũ Vương trầm giọng truy hỏi. Ánh sáng, chỉ, tất cả đều là ánh sáng, chỉ. Một đoàn ánh sáng chói mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Thạch Nghị hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Nghe vậy, Vũ Vương cao mày, nhưng trong tay đen kiếm thả ra khí thế nhưng là càng khủng bố. Chết. Vũ Vương không kiêng dè chút nào, một chiêu kiếm hướng về Ngô Vương đánh xuống. Nhất thời, một luồng mang theo đáng sợ khí tức ngàn trượng ánh kiếm xé rách hư không, tinh xảo bổ về phía Ngô Vương trô đi qua. Màu đen mưa to dâng trào, làm người ta sợ hãi. Nhìn lúc tới anh kiếm, Thạch Trung Thiên thân thể căng thẳng, Vũ Vương ngượn này thức tỉnh trí tôn thần khí, sức mạnh đã vượt qua bọn họ vị trí cảnh giới này. Nếu là do hắn tới đón chiêu kiếm này, e sợ không chết cũng đến trọng thương. Chỉ có điểm ấy năng lực sao? Tĩnh Mịch bên trong chiến trường, mang theo ý cười âm thanh đột nhiên vang lên. Sẽ ở đó hủy thiên diệt địa kiếm khí màu đen sắp bổ sung Nô phương thời điểm. Nô phương trước người hư không không tên tạo nên một mảnh gọn sóng. Gợn sóng bên trong tựa hồ mang theo một luồng đáng sợ lực lượng không gian, tuy rằng vô hình nhưng xác thực tồn tại. Gợn sóng khuyết tán ra, trong nháy mắt liền dập tắt đáng sợ kia ngàn trượng kiếm khí màu đen, vô thanh vô tức. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đột nhiên biến mất ánh kiếm, Vũ Vương biến sắc mặt, nhưng mà chẳng kịp chờ phản ứng lại, trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia cố khó có thể bắt giữ hư không gợn sóng đã đi tới hắn phụ cận, đón lấy như nhẹ nhàng khoan khoái sơn phong giống như đem vắt qua thoáng chốc chiến trường yên tĩnh cho đến qua thật lâu mở mịt thất thố dưới ánh mắt tiếng ồn nào lên này này đến tột cùng phát sinh cái gì các ngươi có ai xem hiểu chưa người kia hắn đến cùng làm cái gì vũ vương người khác làm sao đột nhiên đã không thấy tâm hơi biến mất vô thanh vô tức vũ tộc truy này trí tôn kiếm còn ở lẽ nào vũ vương thật sự đã chết rồi sao không thể nào chúng ta vẫn quan tâm chiến trường cũng không có nhìn thấy người kia ra tay a hơn nữa Cũng chưa thấy Vũ Vương gặp công kết Phủ đệ bốn phía quan chiến người, từng cái từng cái khó có thể tin không rõ chân tướng nhìn phía trên chiến trường. Bên trong chiến trường, nguyên bản khí thế ngập trời Vũ Vương chẳng biết đi đâu, vị trí chỉ còn giữ lại trôi này chìm nổi trường kiếm màu đen. Không không, Vũ Vương hồn đèn tắt. Đang lúc này, theo Vũ Vương một đạo đến đây một ông già kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. chương 488, một nhịp giết một người. Vũ Vương hồn đèn tắt Vũ tộc ông lão nhất thời như sấm xét giữa trời quang, vang vọng ở giữa sân mỗi người bên hai. Chết rồi, Vũ Vương thật sự chết rồi. Hắn đến tuột cùng là chết như thế nào? Người kia đến cùng làm cái gì? Trong lúc nhất thời, giữa sân ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ngô phương trên người không nghi ngờ chút nào. Vũ Vương chết hết đối với là đối phương một tay tạo thành, nhưng là nhưng không có người thấy do hắn đến cùng đối với Vũ Vương đã làm những gì. Vũ Vương, một cái sống mây trăm tuổi lão quái vật. Thạch quốc tiếng tâm lừng lây bá chủ cấp tồn tại, liền như thế vô thành vô tức chết đi. Đại ma thần thạch trung thiên ôm tiểu bất điểm, ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, bí mật mang theo một chút mê man. Mặc dù mạnh như hắn, tương tự không thấy rõ đối phương là làm sao ra tay, lại có thủ đoạn gì, duy nhất nhận ra được là một luồng cực kỳ khó có thể bắt giữ không gian rung động. Võ Vương sững sốt, có chút dại ra nhìn Vũ Vương lúc trước vị trí, phục hồi tinh thần lại lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương thời điểm, Đầy mặt kiêng, kỵ vẻ sợ hãi. Một cái cùng hắn cùng cảnh giới người, liền như thế lặng yên không một tiếng động bị xóa bỏ, hơn nữa đối phương còn huyết tế ra trong tộc chí tôn binh khí. 3 năm trước, cái kia ác phụ Đào Bản tọa Đồ Nhi chí tôn cốt, các ngươi mạch này cực lực che chở hôm nay, bản tọa tới cửa đến đây, chính là vì Đồ Nhi đòi nợ. Lô Phương hai tay chắp sau lưng, thanh âm bình tĩnh tự trong không khí lan tràn ra âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng bao hàm một loại thần bí lực lượng, trực tiếp ở giữa sân mọi người trong đầu vang lên. Thẳng lay động lòng người. Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt ác độc thiếu phụ, về sau ánh mắt nhìn về phía năm đó cực lực che chở Thạch Nghị Thạch Yên. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, cách đó không xa Thạch Yên thân thể không tên run lên, trong lòng dâng lên một luồng nguy cơ, nhưng mà thậm chí còn đến không kịp đều sợ hãi, thình lình phát hiện mình đã bị một luồng sức mạnh vô hình ăn mòn, đón lấy ý thức tiêu tan. Thạch Yên trưởng lao hắn hắn cũng biến mất rồi. Cùng lúc trước Vũ Vương như thế, đột nhiên đã không thấy tâm hơi, vô thanh vô tức. Ta trời hắn vận dụng đến cùng là năng lực gì kinh hoàng âm thanh chưa biến mất nô phương ánh mắt di động rơi vào thạch nghị một mạch thứ hai trên người trưởng lão hư không gợn sóng tạo nên như gió mát thổi mà má qua trong trước mắt người thứ hai biến mất không còn tâm hơi người thứ ba người thứ tư người thứ năm mấy hơi thở võ vương phía sau ông lão chính là ít đi hơn nửa làm nô phương thu hồi ánh mắt thời điểm những người này số lượng cũng đỉnh chỉ giảm thiểu những kia tiếp tục sống sót ông lão nhất thời thở phào một hơi Lao chùi rơi mồ hôi lạnh trên chán, một mặt vẻ may mắn. Chết tất cả đều là thạch tuyên dòng dõi kia người. Năm đó bọn họ có thể đều là cực lực che chở thạch nghị cùng cái kia ác độc thiếu phụ A. Không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới, ba năm qua đi, những người này cũng vì đó trả giá cái giá bằng cả mạng sống A. Ta trời, những người này đều là người kia giết sao. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ là nhìn bọn họ một chút, bọn họ liền tất cả đều chết rồi. Biết ba năm trước bí ẩn mấy người. Ánh mắt phóng ở những kêu biến mất người phương vị, lắc lắc đầu thổn thức một tiếng, giữa hai lông mày mang theo dị dạng. Hạo Nhi, ngươi người sư phụ này đến cùng lai lịch ra sao? Thạch Trung Thiên ánh mắt hình ảnh ngắt Quang ở Ngô Phương trên người, bản năng nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được hướng về Tiểu Bất Điểm hỏi. Đối phương một chút giết một người, cái này thủ đoạn quả thật thật đáng sợ. Không biết vị ngược lại sư phụ rất mạnh, liền liêu thần đều ở sư phụ trong tay bị thiệt thòi đây. Tiểu Bất Điểm xoay tròn chừng lớn quan sát nói rằng, tộc nhân trước sau biến mất. Một bên võ vương cũng không dám có bất kỳ lên tiếng, nhìn ngô phương lánh đạm vẻ mặt, xuất tử bản năng hướng sau thối lui, thủ đoạn của đối phương đã đáng sợ đến để hắn khiếp đảm, căn bản không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Ngô phương nhàn nhạt quét mắt võ vương, hơi làm do dự sau không để ý đến, mà là đưa mắt tìm đến phía thạch nghị bên cạnh ác độc thiếu phụ. Ma quỷ, ngươi ngươi muốn làm cái gì? Đối đầu đến ngô phương ném bắn tới ánh mắt, ác độc thiếu phụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong giọng nói mang theo tiếng rung thân thể trực tiếp ngã quắp trên không trung, toàn thân đều đang phát run. Ma quỷ, ngươi đây là đang dèo cợt bản tọa vẫn là đang nói chính ngươi đây. Lô Vương cười nhìn ác độc thiếu phụ, treo tức dứt tiếng, giương tay trên không trung vung lên, đánh ra một đạo hình ảnh. Trong hình có hai chiếc giường, một tấm trong đó trên giường nằm một cái ba, bốn tuổi hai đồng, chính là trời sinh trọng đồng. Trong con ngươi thần quang ẩn hiện, hắn cắn một khối nhuyễn mục, đầu đầy mồ hôi lạnh, đang đau nhức bên trong tựa hồ kiên trì cái gì. Một cái giường khắc lên, nhưng là nằm một cái toàn thân máu tươi có điều bảy, tám tháng lớn trẻ con, nước mắt không ngừng từ hắn trăng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt xuống, hắn co lại thành một đoàn, thân thể ở lạnh run run cầm cầm, tươi mới máu nhuộm đỏ toàn bộ vắng giường, làm người nhìn thấy mà giật mình. Nghị nhi, ngươi là vì là nương tiêu ngạo có chí tôn cốt, lại thêm chi trời sinh trọng đồng, sau này lại không người nào có thể ngăn cản bước chân của ngươi, vùng đất này đều sẽ thần phục ở dưới chân của ngươi. Một cái thiếu phụ cẩn thận từng ly từng tí một ôm tờ thứ nhất trên giường hài đồng cánh tay, trên mặt tràn ngập vui mừng, trong con ngươi ánh sáng hừng hực cực kỳ. Đang vì hài đồng che lên mềm mại cái trên sau, thiếu phụ không nhịn được cười to lên, tiếng cười điên cuồng, cuồng loạn. Đại nương hạo nhi lạnh. Tấm thứ hai trên giường, cái kia quận mình ở trên giường run lẩy bẩy có điều bẩy, 8 tháng lớn trẻ con, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu hô hoán. Nghe được tiếng kêu, thiếu phụ không chỉ có không có đi lấy chăn, trái lại là đem ra một cái bầu chứa đang không ngừng thu thập trẻ con máu tươi. Ngươi những này chân huyết còn có thể tẩm bổ nghị nhi trong cơ thể trí tôn cốt, không thể lãng phí thiếu phụ vận dụng bí pháp. Phù văn lấp lóe bắt đầu lấy huyết, mở mịt hào quang sáng lên khiến trong phòng một mảnh âm hẳn. Lạnh quá. Rốt cục trong hình cái kia trẻ con vẫn là hôn mê đi, hay là bản năng phản ứng? Dù vậy nho nhỏ thân thể như cũ không ngừng quận mình run cầm cập. Trên tòa phủ đệ không. Hình ảnh cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở trẻ con cái kia non non nhưng vô cùng trắng bệnh không có một chút nào màu máu trên khuôn mặt. Hình ảnh đình chỉ, giữa sân trong tích tắc trở nên yên tĩnh lại. Đây chính là 3 năm trước một màn sao. Này ác phụ tâm địa thực sự là độc các ca. Chính là, dĩ nhiên nhận tâm đối với nhỏ như thế trẻ con ra tay, hơn nữa còn là nàng cháu trai. Như vậy ác phụ, coi như giết nàng cái 100 lần cũng không nhiều. Như đổi làm là ta, ta muốn cho nàng nếm khắp cả thế gian độc nhất hình phạt muốn nàng sống không bằng chết. bốn thứ hai chúng ăn dưa chuột quần chúng. từ mờ mịt bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đồ đen thiếu phụ trong ánh mắt dồn dập mang theo sát ý ngút trời, hận không thể đem băm thành tắm mảnh. cách đó không xa võ vương, ở xem xong hình ảnh sau, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. a, ác phụ, ta muốn ngươi sống không bằng chết ta. đột nhiên, một tiếng thê thảm dên dỉ lại mang theo nồng nặc đến cực điểm sát ý gào tiếng hú ở vùng thế giới này vang lên. Đại Ma thần thạch trung thiên trên mặt treo đầy nước mắt, hai mắt khóc đỏ chót, toàn thân nổi gân xanh. Bước dài ra, hắn lướt về phía đồ đen thiếu phụ. Chương 489, trọng đồng nữ hiện thân. Hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta ai mới là ma quỷ đây? Vào lúc ấy, bản tọa đồ nhi mới 8 tháng lớn a, làm hắn đại nương, ngươi là làm sao nhẫn tâm hạ thủ được? Trên tòa phủ đệ không, Nô Vương lạnh lùng nhìn run lẩy bẩy ác độc thiếu phụ. Không giống nhau, không chờ sát ý ngập trời thạch trung thiên đến thiếu phụ bên cạnh. Một luồng bàng bạc hút kéo lực thoáng qua liền đem thiếu phụ kéo vứt đến Ngô Phương trước mặt. Không cho phép nhúc nhích ta mẫu thân. Thạch Nghị trong con ngươi hết sạch lưu động, hai cột yêu dị ánh sáng mang theo quỷ dị phù văn đánh về phía Ngô Phương. Ngô Phương không hề liếc mắt nhìn một chút Thạch Nghị, một luồng lực vô hình liền đem cái kia hai cột ánh sáng dập tắt, trực tiếp đem chấn động bay ra ngoài. Ân nhân, cái này thiếu phụ xin mời giao cho ta xử phạt." Thạch Trung Thiên mang theo ác liệt sát ý đi tới Ngô Phương bên cạnh, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. "Thôi!" Vậy thì giao cho người đi ngô phương nhàn nhạt mở miệng, về sau chỉ là liếc mắt còn lại vũ tộc người, người sau cái này tiếp theo cái kêu biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc nhất thời, giữa sân không người dám lên tiếng, bao quát võ vương ở bên trong, tựa hồ sợ cái này không rõ lai lịch người bí ẩn, ánh mắt rơi ở trên người bọn họ. a Đột nhiên, một tiếng sắc bén kêu lên thê lương thảm thiết tự trên tòa phủ đệ không đồng bệnh ra. Thạch Trung Thiên một trưởng vô ở ác độc thiếu phụ trên gáy, tựa hồ cố tình làm thiếu phụ đầu cũng không có nổ bể ra đến, mà là tựa hồ bị truyền vào một luồng khí lưu màu đen. ác độc thiếu phụ lại như là chúng rồi thế gian đáng sợ nhất độc dược như thế, toàn thân gân xanh đột xuất, một đôi mắt hạt châu phảng phất đều muốn nhảy ra. thiếu phụ hai tay thống khổ cầm lấy toàn thân, vết máu chảy rộng, vẻ mặt nhăn nhó, như là gặp vạn kiến phệ tâm chi thương. ba năm trước, người đào hạo nhi trí tôn cốt thời điểm có thể từng nghĩ tới này một ngày, nhìn ác phụ đau đến không muốn sông giáng dấp, thạch trung thiên trên mặt không có một chút nào vẻ thương hại. Cười to lên, tiếng cười điên cuồng, cuồng loạn. Người đối với ta mẫu thân làm cái gì? Thạch nghị một tiếng trầm thấp gầm thét, ngưng mắt nhìn về phía thạch trung thiên. Trên mặt sát ý hiện lên chỉ thấy con mắt đột nhiên chuyển động lên. Hai đạo đen thui ánh lửa bay ra, lúc này để phía trước hư không bầu trời nổ vang. Nguồn sức mạnh này khí tức ở vào tuổi của hắn, thực sự là khủng bố. Không hổ là trọng đồng người. Có thể trong đó có chi tôn cốt giá trị. Nhận ra được thạch nghị khí tức chậm trờn, quan chiến người to con mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm cái kia đen thui ánh lửa còn có ngươi cái này ác độc tiểu tử như không phải ngươi ngươi này ác độc mẫu thân cũng phát hiện không được hạo nhi trong cơ thể trí tôn cốt thạch trung thiên ánh mắt lạnh như băng rơi vào thạch nghị trên người đối phương bằng trường ấy tuổi liền đã có thể ngưng tụ ra này giống như khí tức đoạn không thể lưu tiếng quát hạ xuống thạch trung thiên một trường do ra hư không ngưng tụ ra một trận trời trường lớn đập diệt cái kia hai cột đen thui ánh lửa sau trực tiếp chụp vào thạch nghị. Việc này liền đến nơi này đi. Đang lúc này, một đạo như tiếng trời âm thanh ở võ vương phủ bầu trời vang lên, âm thanh tốt vô cùng nghe, nhưng là cẩn thận đi cảm ứng, rồi lại khó có thể bắt lấy âm thanh khởi nguồn, mịt mờ. Âm thanh hạ xuống, một vệt cầu vồng đống dương hiện lên, trực tiếp phá hủy thạch trung thiên cái kia trụt vào thạch nghị trường lớn. Ai? Thạch trung thiên biến sắc mặt, ánh mắt đảo qua bốn phía, quát to một tiếng: Các ngươi mau nhìn, xa xa lại một bóng người, tựa hồ là một cô gái. Ta trời! Xúc địa thành thốn, đại thần thông A. Nàng thì là người nào? Lẽ nào vừa chính là nàng ngăn cản thạch trung thiên sao? Gần như cùng lúc đó, quan chiến ánh mắt của mọi người liền rơi vào đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trên người cô gái. Nữ tử một thân áo xám, tay áo lớn phiêu phiêu, cô gái tầm thường nếu là này ăn mặc tất nhiên giả mua lầm cẩm, Nhưng nàng nhưng vì khí chất xuất chúng, làm cho người ta một loại kỳ ảo đạo vận siêu trần thoát tục nhìn thẳng cảm giác. Mái tóc rối tung, che khuất nàng trắng loáng mặt cười. Khó có thể thấy rõ hình dáng thế nhưng gió nhẹ lướt qua, vẹn vẹn lộ ra non nửa dung nhan, cũng đủ để làm người thán phục. Người là ai? Hẳn là muốn nhúng tay bộ tộc ta bên trong việc sao? Thạch Trung Thiên lạnh lùng nhìn áo xám nữ tử. Nay tiểu hoa nhi cùng ta có duyên, các ngươi không thể gây tổn thương cho hắn áo xám nữ tử ngón tay thạch nghị. Gió thổi mở mái tóc mềm mại của nàng, nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy cặp kia con ngươi mang theo mông lung hơi nước, tình cờ lưu chuyển ra một loại sức mạnh của tháng năm, khiến lòng run sợ. Quản việc không đâu. Thạch Trung Thiên ánh mắt khóa chặt áo sám nữ tử, lông mẩy níu lên, về sau một tay nằm cùng, khắc một tay lấy tay áo thay thế, lôi kéo dây cùng, tiền đổ sán lạ. Ông ngong. Dây cung tiếng rung rung động hư không, mang theo từng trận đáng sợ hoa văn, mũi tên lộ ra thần quang, cuốn theo diệt thế thần uy. Thiện ra, bắn về phía áo sám nữ tử. Nàng nàng dĩ nhiên nắm thập ngũ ra tiễn. Ta trời, này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Thập ngũ ra tiễn, liền ngay cả võ vương. Vũ Vương đều có thể trọng thương, lại bị nàng hai ngón tay nắm, hơn nữa tựa hồ không hưởng một chút khí lực. Nàng đến cùng là lai lịch ra sao? Hôm nay đến cùng là ngày gì? Như thế lập tức xuất hiện hai cái không biết tên đáng sợ quái vật. Chính là a, Võ Vương, Vũ Vương còn có cái này đại ma thần, có thể đều là thạch quốc nhất cường giả đứng đầu, có thể trước mắt ở cái kia thạch hạo sư phụ còn có này áo xám nữ tử trước mặt, lại tựa hồ như hoàn toàn không đáng chú ý a chỉ sợ bọn họ cũng đã có thể cùng Thạch Hoàng một trận chiến đi. Một đám người vây xem, kinh ngạc nhìn hai ngón tay nắm mũi tên áo xám nữ tử, trong con ngươi đầy dây kinh ngạc. Thạch Trung Thiên lông mày sâu sắc nhăn lại, vừa cái kia một mũi tên hắn cũng không có nhường, nhưng đối phương vẫn như cũ có thể như vậy tùy ý đỡ lấy, tu vi của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Cách đó không xa Võ Vương cũng là một mặt kinh ngạc vẻ, ánh mắt không đứng ở Ngô Phương cùng áo xám nữ tử trong lúc đó cắt, như là ở khá là cái gì. Sư phụ, ngài là biết nàng sao? Tiểu bất điểm tựa hồ chú ý tới ngô phương cái kia trêu tức vẻ mặt, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ngô phương nặng nặn tiểu bất điểm xuống ngũi, cười cợt không đáng nói chuyện, chỉ là nhìn về phía áo xám nữ tử cái kia khỏe miệng nụ cười càng thêm cân nhắc. Từ xưa trọng đồng ý đòi, ba năm trước mặc kệ tên tiểu tử này mẫu thân còn có hắn làm cái gì, cũng không thể chết yếu ở này áo xám nữ tử mở miệng lần nữa, lần này nàng phát đi tới tóc đen, lộ ra hình dáng. Không thể không nói. Đây là một cái đẹp đến không gì tả nổi nữ tử nếu nói là cái kia đặc thù nhất chỗ, không gì bằng cặp kia thâm thúy con mắt, có một loại ủ rũ, có một loại tăng thương, như là xem khắp cả nhân thế chìm nổi, làm cho người ta rất cảm giác quái dị. Nàng rõ ràng làm cho người ta một loại kỳ ảo xuất trần nhìn thẳng cảm giác, có thể đôi mắt này rồi lại một mực như là trải qua vô tận năm tháng của rửa, phản phất có thể xuyên thủng tất cả. Thách ra, con người của nàng thách ra. Trọng đồng người, nàng cũng là trọng đồng người. Ta biết nàng là ai, thượng cổ trọng đồng nữ, một cái hoành hành trong thiên địa, ở nàng cái kia đệ nhất hầu như sự tồn tại vô địch. Nàng lại vẫn sống sót. Đã nhiều năm như vậy, cái kia nàng cảnh giới bây giờ phải là cao thâm cỡ nào? Hơn nữa miễn cưỡng đem trọng đồng luyện hóa không còn, dung hợp quý nhất. Một đám người vây xem chú ý tới áo sám nữ tử con người biến hóa, không khỏi lộ ra kinh ngạc thốt lên tiếng. M. chương 490, Nô Phương V.S. Trọng đồng nữ. Thượng cổ trọng đồng nữ. Đối đầu áo xám nữ tử ánh mắt, thạch trung thiên sắc mặt trở nên càng khó coi, hiện nhiên hắn cũng từ trong sách cổ biết được cô gái này tồn tại nhưng mà, nếu là tùy ý đối phương mang đi thành nghị, trong lòng cơn giận này hắn kiên quyết không cách nào nuốt xuống. Thạch trung thiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế lần thứ hai kéo lên, một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở áo xám nữ tử bên cạnh về sau, chỉ có một tay có thứ tự múa, liên miên công kích như là biển đánh ra. đương ngủng phí khí lực áo xám nữ tử lắc, lắc đầu. Nhàn nhạt nhìn quét mắt Thạch Trung Thiên, ánh mắt xuyên thủng hư không, như là nhìn xuyên thượng cổ, chỉ thấy một trong số đó vung rộng lớn ống tay áo, liền đem khí thế bảng bạc Thạch Trung Thiên quét bay ra ngoài. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thạch Trung Thiên đập xuống trên đất, mang theo một cái to lớn hố sâu, cực kỳ chật vật. Đây chính là thượng cổ trọng đồng nữ sao? Tuy ý vung lên dĩ nhiên liền đem lão thập ngũ đánh bay cùng Thạch Trung Thiên giáo hảo một đám ông lão kinh ngạc nhìn áo xám nữ tử, tiểu tử đi theo ta đi áo xám nữ tử túi đầu nhìn về phía Thạch Nghị khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt không ngươi trước tiên cứu cứu ta mẫu thân Thạch Nghị lắc đầu ngón tay Ngô Phương trước người thống khổ dễ dùa ác độc thiếu phụ ngươi nếu là cứu không được mẫu thân vậy ta cũng thả rằng chết ở chỗ này nàng có tội thì phải chịu áo xám nữ tử lắc lắc đầu cũng không có đáp ứng Thạch Nghị yêu cầu Nghị Nhi cùng với nàng đi đừng động mẫu thân Người trời sinh trọng đồng lại có trí tôn cốt tương lai tất có thể thành tiểu thiên địa trí tôn Đợi đến tu thành trở về, lại vì là mẫu thân báo thủ. Ác độc thiếu phụ toàn thân bị tóm đâm máu, đã không một nơi hoàn hảo, khí tức cũng là càng gầy yếu, gần như thoi thoát. Đi thôi." Áo xám nữ tử bình tĩnh liếc nhìn ác độc thiếu phụ, tiện đa giắt thạch nghỉ tay, mắt nhìn phương xa, dưới chân bay lên gọn sóng. Nhưng mà, ngay ở áo xám nữ tử một bước bước ra, chuẩn bị xuyên thủng hư không rời đi thời khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, ngăn cản đường đi của nàng, khoảng cách không tới 30cm. Bản Tọa có từng nói nhường ngươi dẫn nàng đi sao? Sau một khắc, một đạo cực kỳ bình tĩnh, không có một chút nào tâm tình chập chập âm thanh ở vùng thế giới này vang lên, thẳng lay động giữa sân tâm linh của mỗi người. Hắn quả nhiên ra tay rồi. Thạch Hạo Thần Bí sư phụ cùng thượng cổ trọng đồng nữ, các ngươi cảm thấy hắn hai ai mạnh hơn? Người bí ẩn này không rõ lai lịch, nhưng có thể một chút đánh giết vận dụng trí tôn khí vũ vương, thực lực tất nhiên khủng bố cho tới trọng đồng nữ, vậy cũng là thượng cổ niên đại liền nổi danh tồn tại. Đồng đại bên trong hầu như nhân vật vô địch ai càng lợi hại, vẫn đúng là khó nói. Theo ta thấy, hẳn là trọng đồng nữ đi, dù sao nàng sống lâu năm như thế. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trọng đồng nữ trước người Ngô phương, phụ đệ bốn thứ hai chúng quần chúng vây xem đầu tiên là sương sở, tiện đà sôi trào lên, từng cái từng cái thần tình kích động, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Thạch Trung Thiên một lần nữa trở lại không chung, đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, nhìn cách đó không xa chính diện đối lập hai bóng người. Trong con ngươi mang theo một chút vẻ lo âu. Ngươi là ai? Áo xám nữ tử đồng dạng bình tĩnh nhìn Ngô Phương, hai con mắt hóa thành màu bạc, trắng nón hào quang chạy xuôi như mặt nước chảy cuồn cuộn nhìn kỹ lại, trong con ngươi tựa hồ có sao băng rơi rụng, hỗn độn khí lan tràn ra. Hai cột tu quang chiếu rọi ở Ngô Phương trên người, muốn xem xuyên hắn bản nguyên. Nhiên, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, áo xám nữ tử trong ánh mắt liền lộ ra vẻ chấn động, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc vẻ. Trước mắt người này toàn thân mông lung, Phảng phất có một đoàn sương ngủ, như là hỗn độn tràn ngập, nhìn không rõ ràng sắc thực nói, thậm chí ngay cả tầm thường nhất ngũ tạng lục phủ, xương cốt đều không nhìn thấy, cái gì đều không nhìn thấy. Áo xám nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, tự học thành tới nay, nàng vẫn là lần đầu gặp phải nhìn không thấu người. Nàng tựa hồ có hơi không tin tà, hai con ngươi hợp nhất, một luồng thiên điệu đại đạo khí tức tràn ngập ra, nàng lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương. Ở nàng trong tầm mắt, chứng kiến như cũng là đối phương cái kia hơi dương lên khóe miệng. Bất luận làm sao, nàng cũng không cách nào nhìn thấu thân thể của đối phương bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi hắn sao? nô phương cũng không trả lời trọng đồng nữ vấn đề, chỉ là hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt cân nhắc vẻ nhìn đối phương. Nhìn trước người người ung dung không vội tư thái, trọng đồng nữ nửa nheo lại mắt, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lên. Trên người đối phương rõ ràng không có một chút nào sóng linh lực, nhưng liền trong lời nói đều cho nàng một loại áp lực lớn lao. Trên tòa phủ đệ không, thượng cổ nữ Nô phương hai người xa xa đối lập. Bầu không khí vắng lặng chốc lát, chỉ thấy thượng cổ trọng đồng nữ phất tay đánh ra một cái kim quang đường nối. Kim quang đường nối như là trực tiếp xuyên thủng hư không, xa xa kéo dài mở ra, đi về một phương khác khu vực thần bí. Lờ mờ lờ mờ hào quang tàn đi, mọi người thấy rõ đường nối màu vàng một đầu khác nơi đó có vô số tàn tạ kiến trúc, trôi nổi ở trong hư không, lớn lao mà trang nghiêm, mặc dù sụp xuống cũng làm cho người ta nghiêm túc cảm giác tàn tạ kiến trúc phía trên. Trôi nổi một tòa thật to quảng trường, ngự trị ở mây xanh lên nó toàn thân có màu vàng kim nhạc, như là lấy thần kim nút thành, đồng thời có khắc rõ ràng rất nhiều trật tự quy tắc, màu vàng ngói thạch võ đài xem ra nghiêm túc mà lại hùng vĩ, Cái kia đó là bầu trời chiến trường. Trời ạ, này thật sự vẫn là người thủ đoạn sao. Phất tay, dĩ nhiên mở ra bầu trời chiến trường. Chẳng lẽ, hắn hai là muốn đi bầu trời chiến trận chiến đấu sao? Có thể đây là vì không cho chiến đấu lan đến gần chúng ta đi. Dù sao, bọn họ cấp độ kia không biết cảnh giới cường giả, chiến đấu dư âm đều có thể dễ dàng hủy diệt chúng ta. Cả đám nhận ra cổ chiến trường, bao quát thạch trung thiên, võ vương ở bên trong cũng là lộ ra kinh ngạc kinh ngạc vẻ mặt. Cầu ngươi giết hắn. Thạch nghị nhấc con mắt nhìn áo xám nữ tử, âm vũ trong ánh mắt bí mật mang theo khó có thể phát hiện tàn nhẫn. Ngay vậy, trọng đồng nữ liếc nhìn thạch nghị, lắc lắc đầu sau, một bước bước ra, đứng ở bầu trời bên trong chiến trường. Thế thế, nô Bóng người không tên biến mất, tùy theo cũng là xuất hiện ở bên trong chiến trường. Kỳ thực không cần thiết như thế dườm ra ngô phương như cũ một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, hoàn toàn không có đem trọng đồng nữ để vào trong mắt. Trọng đồng nữ không có nói tiếp, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, quần áo phân phật, giống như một vị thần linh đang thức tỉnh. Mấy hơi thở, từng đạo từng đạo thần ánh bình minh tự trọng đồng nữ trên người dâng lên mà ra, cả người phản phất có từng đạo từng đạo thần ngọn lửa đang phun ra nuốt vào. Cùng bầu trời chiến trường vị trí cái kia phương thiên địa dung hợp lại cùng nhau Lại quan ngô phương, từ đầu tới đuôi đều không có bất luận động tác gì Toàn bộ hành trình như khán giả giống như, nhìn chằm chằm khí tức càng khủng bố trọng đồng nữ Làm trọng đồng nữ khí tức ổn định lại thời điểm, bóng người của nàng hóa thành trùng sáng Phản phất một viên sao trổi bùng nổ ra hào quang chói mắt Mang theo lôi đỉnh tiếng vang chấn áp hướng về phía ngô phương Có thể là bởi vì hai người chiến đấu vị trí đặt ở bầu trời chiến trường võ vương phủ bốn phía quan chiến mọi người cũng không có cảm nhận được động tĩnh quá lớn. Thế nhưng, từ ngày đó không bên trong chiến trường, trọng đồng nữ phía sau trong nháy mắt biến mất tàn tạ kiến trúc đến xem, đối phương thế tiến công tuyệt đối đáng sợ đến khó có thể mức tưởng tượng, hủy thiên diệt địa. chương 491, quả chấn động, lực lượng không gian. Đang. Trung lớn xa xôi, vang vọng ở trên trời bên trong chiến trường. Áo xám nữ tử lòng bàn tay phía trước hiện lên một cái trung đồng to lớn. Nó hoàn toàn là do phủ văn màu vàng đan dệt mà thành. Trung đồng lấy U Minh chi lửa đốt trước, lại lấy trọng đồng thân lực gấp, chính là trọng đồng nữ thành đạo chi binh. Bên trong chiến trường, trung lớn màu vàng nóng hướng về Ngô phương ép xuống, tiếng chuông như đảo, chấn động bốn phía hư không liên tiếp nổ tung, có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó cùng khủng bố. Về hành, cảm thụ trên đỉnh đầu chấn áp lại chuông lớn màu vàng nóng, Ngô phương tâm tình không có một chút nào chập trởn, ở chuông lớn khoảng cách hắn không tới 10cm thời điểm, chỉ tay dò ra. Long long long Nhất thời, một mảnh gợn sóng tự ngô phương đầu ngón tay lan tràn ra, trong nháy mắt đem chuông lớn màu vàng nóng bao vây. Này! Trọng đồng nữ thân thể khẽ run lên, kinh ngạc nhìn phía trước, mảnh này hình vương gợn sóng dĩ nhiên miễn cưỡng cướp đoạt nàng cùng tự thân đạo bình trong lúc đó liên hệ. Giang giác! Giang giác! Để trọng đồng nữ càng thêm khó có thể tin chính là, hình vương gợn sóng bên trong một vùng không gian, dĩ nhiên không quy tắc nước ra rồi. Sắc thực nói, nước ra không chỉ là hư không. Hộ tống nứt ra còn có nàng nói binh. Trong chớp mắt, ở cái kia lực vô hình dưới, chúng lớn màu vàng nóng phát sinh liên miên lanh lảnh âm thanh, biến thành một khối lại một khối tàn tạ mảnh vỡ, cực hạn lực lượng không gian. Đạo binh bị hủy. Trọng đồng nữ sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Đến nàng cảnh giới này, nàng cũng hiểu được vận dụng lực lượng không gian, nhưng cũng không giống đối phương như vậy ở lực lượng không gian lên ngộ ra nói một loại huyền diệu thâm ảo nói, thậm chí chỉ liền có thể hủy diệt nàng nói binh. Để bản tọa nhìn ngươi trọng đồng lực lượng đi ngô phương bình tĩnh nhìn trọng đồng nữ, mặt không hề cảm xúc. Lấy trước mắt hắn quả chấn động khai phá trình độ, nếu là lấy pháp tắc đến luận thuật càng như là lực lượng không gian. Hắn đối với lực lượng không gian không chế, tăng lên trên đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, cái cảm giác này lại như là dơ tay liền có thể dập tắt tất cả địch, hết thể hư không tận vì đó bản thân quản lý. Trước bất kể là một chút giết chết vũ vương, vẫn là giết chết thạch nghị một mạch trưởng lão đều là vận dụng này cố do quả chấn động xúc động lực lượng không gian ngươi đến cùng là người phương nào nhìn nhẹ như mây gió Ngô Phương trọng đồng nữ nhũ nhũ mày lại theo một tiếng trầm thấp gầm thét mắt phải bắn ra một đạo đen thui ánh sáng hào quang lướt ra khỏi toàn bộ bầu trời chiến trường các góc vì đó phát sinh nổ vàng mang theo run rẩy bầu trời tựa hồ cũng muốn nổ tung thật là khủng khiếp con mắt cái kia chuông lớn màu vàng nóng bị hủy nàng đây là muốn vận dụng trọng đồng lực lượng sao sách cổ ghi chép Trọng đồng đại thành người, mắt trái sinh, mắt phải tử. Võ Vương phủ bốn phía người đang xem cuộc chiến, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, trợn to con mắt, khó mà tin nổi nhìn màu vàng đại đạo một đầu khác bầu trời chiến trường. Đạo binh bị hủy, áo xám nữ tử trực tiếp vận dụng cấm kỵ trọng đồng lực lượng, đây là thiên phú của nàng thần thông. Áo xám nữ tử mắt nhìn Ngô Phương, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen tự cái kia chuyển động trong con người tuôn ra, mơ hồ có thể thấy được nữ tử đái mắt dị nhiên chảy ra từng kia từng kia đỏ sơn máu tươi. Ngọn lửa màu đen phảng phất tới từ địa ngục cu minh, bí mật mang theo hủy diệt khí thế, chỗ đi qua tất cả tất cả đều là hóa thành hư vô, hư không vì đó vặn vèo sụp đổ. Đây chính là đại thành trọng đồng lực lượng sao. Chẳng trách thời kỳ thượng cổ có thể bệ nghệ quần hùng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Những ngọn lửa này tựa hồ không cách nào tới tắt, có thể nuốt chửng tất cả. Bầu trời chiến trường không còn, đây là toàn bị ngọn lửa nuốt chửng sao. Vẻ mặt mọi người hoàng hốt. Nguyên bản tàn tạ bầu trời chiến trường giờ khắc này hoàn toàn bị trọng đồng nữ phải con mắt thả ra ngọn lửa màu đen nuốt hết. Một chút nhìn lại, màu vàng đại đạo một đầu khác không giống như là bầu trời chiến trường, càng như là một phương màu đen vô Gian địa ngục. Nhìn cái kia làm người cả người phát lạnh ngọn lửa màu đen. Thạch Trung Thiên một mặt nghiêm nghị, trong con ngươi đầy dây lo lắng. Làm sao một chút động tĩnh không có? Lẽ nào người bí ẩn kia đã bị trọng đồng nữ này mới quỷ dị hỏa diễm đốt cháy không còn? Nhìn không có bất cứ động tĩnh gì hỏa diễm. Mọi người ở đây lòng sinh nghi hoặc thời khắc, màu đen trong biển lửa sáng lên một vệt màu trắng trùng sáng, trùng sáng bên trong bao vây bóng người chính là mọi người ngóng trông lấy trông nô phương. Trùng sáng bên trong, nô phương khỏe miệng mang theo ý cười, mặc dù thân ở này vô cùng quỷ dị hắc viêm bên trong, như cũ bình tĩnh phong rong. Chỉ thấy thoáng hoạt động một chút gấn cốt, về sau hai tay nắm tay, lẫn nhau giao nhau, hướng hở hướng về hư không vung ra. Giang giác, ngay ở hai quyền đánh ở bên cạnh không khí lên thời điểm liên miên lanh lảnh tiếng vang lên, nắm đấm hạ xuống vị trí, hư không xuất hiện vết nứt, đồng thời những này vết nứt lấy cực tốc xa xa lan tràn ra đi. Cũng là ở này một sát, bao phủ bầu trời chiến trường màu đen biển lửa như là bị đông cứng kết động lại như thế, tiện đa kết kết kết kết tùy theo nứt ra, hóa thành từng sợi từng sợi màu đen mảnh vỡ rơi xuống trên đất. hắn hắn làm cái gì? Không gian nứt ra không nói, trọng đông nữ ngọn lửa màu đen nhưng là không thực chất đồ vật, dĩ nhiên cũng nát. Này đến tột cùng là cỡ nào thần thông? Trong sách cổ vẫn còn chưa từng gặp A. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen trong phút chốc hóa thành đen kịt mảnh vỡ tiêu tan, bầu trời chiến trường xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người. Nói chuẩn xác, bầu trời chiến trường đã biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện chính là cái kia bị ngọn lửa màu đen đốt thành hư vô một vùng không gian. Phủ đệ bốn phía người đang xem cuộc chiến mặt lộ vẻ mê man, trọng đồng nữ cái kia các cảnh giới chiến đấu quả nhiên không phải bọn họ có khả năng quan sát. Về Nô Vương lần thứ hai hướng về bên cạnh hư không đánh ra một quyền, một quyền bên dưới chiến trường vị trí này mới hư không toàn bộ vặn bẹo lên, như đại giang sông lớn dâng trào, hướng về cách đó không xa trọng đồng nữ chấn áp tới. Trọng đồng nữ trong lòng hoảng hốt, quả đấm đối phương hạ xuống trong chớp mắt ấy, nàng thình lình phát hiện bản thân bị một luồng vô hình lực lượng không gian giằng buộc, cường đại như nàng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Hào hào hào, phun trào hư không dĩ nhiên phát sinh tương tự sóng biển giống như sóng lớn mãnh liệt tâm thanh giang giác sau một khắc vạn vẻ hư không mang theo lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng toàn phương vị không góc chết rốt vào tiến vào thân thể của nàng gần như cùng lúc đó huyết nhục trong ép xương cốt vỡ vụn âm thanh ở vùng thế giới này bùng bền. a một tiếng thống khổ gào thét trọng đồng nữ mắt phải lần thứ hai thả ra vô tận hắc viêm điên cuồng đốt cháy bốn phía đổ nát hư không đem hết toàn lực tránh thoát sau khi miệng lớn thở dốc khí thô bởi vì chịu đến hư không đè ép bên ngoài thân ở ngoài trải rộng rò máu nhìn thấy mà giật mình. Bản tọa đúng là có chút đánh giá thấp ngươi Ngô Phương cười nhìn tránh thoát ràng buộc trọng đồng nữ nói. Trọng đồng nữ nhìn chăm chăm Ngô Phương, thật lâu không nói gì. Đối phương lúc trước không gian thủ đoạn thực tại sợ rồi nàng. Đối phương cho cảm giác của nàng, lại như là nàng đang đối mặt năm đó đồng đại người số một giống như. Thời gian qua đi mấy ngàn năm năm tháng, nội tâm của nàng lần thứ hai nổi lên lấm liệt Ngăn chặn trong lòng rung động, trọng đồng nữ mắt trái chảy ra trắng non hào quang, chạy hướng về toàn thân. Trong nay mắt. Có miệng vết thương được tầm bổ, máu tươi ngừng lại, cuối cùng liền vết sẹo vết đều không có để lại. Đây chính là trọng đồng người mắt trái chữa trị năng lực sao? Thực sự là đáng sợ. Quan chiến mọi người kinh ngạc. chương 492, bại trọng đồng nữ, diệt ác độc thiếu phụ. Nói như vậy, thượng cổ trọng đồng nữ há không phải đã đứng ở thế bất bại. Không thể nào, nàng chữa trị năng lực nên cũng là có hạn mức tối đa đi. Nói đi nói lại, nay tiểu thạch đầu sư phụ đến cùng lai lịch ra sao a dĩ nhiên diện đối với thượng cổ trọng đồng nữ đều chiếm cứ thượng phong sau khi phá rồi dựng lại hay là đây chính là trời cao chăm sóc tiểu thạch đầu đi sinh ra không lâu liền bị đào đi tới trí tôn quốc, bây giờ an bài cho hắn như thế một cái mạnh mẽ sư phụ nói vậy không bao lâu nữa hắn liền có thể sừng sững ở thạch quốc đỉnh một đám quan chiến người ánh mắt đảo qua bên trong chiến trường nô phương về sau lại rơi vào tiểu bất điểm trên người thổn thức không nứt trọng đồng hi hữu tương lai đối kháng dị tộc cần hắn xuất lực bên trong chiến trường Trọng đồng nữ ánh mắt nhìn thẳng Lô Vương, nhàn nhạt mở miệng. Đánh không lại bắt đầu miệng độ sao? Nô Vương ung dung không đội. Người quá mức chấp nhất. Thượng cổ trọng đồng nữ bờ môi khẽ nhúc nhích, nỉ non âm thanh hạ xuống, như là làm ra một loại nào đó đung đưa không ngừng quyết định. Con người mở hỗn độn. Theo một tiếng khẽ nói, trọng đồng nữ hai con mắt dĩ nhiên đồng thời nhỏ máu, trái trắng, hạ củ, phải đen, vô cùng quỷ dị. Một bó màu đen ánh mắt, một bó màu trắng ánh mắt ở tại trước người đan dệt hòa vào nhau lưu động mở miệng sương ngủ nhất thời bầu trời chiến trường hơi lạnh tỏa ra hai màu trắng đen đang lan cực kỳ âm u thời khắc này trọng đông nữ cả người khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất một đôi con ngươi thâm thúy cực kỳ như là thế giới đầu nguồn hướng ra phía ngoài dâng trào hỗn độn làm cho toàn bộ chiến trường ngông lung cùng mơ hồ có chút ý nghĩa lập ở trong hỗn độn nô phương rất nhanh phát hiện thân thể biến hóa trong cơ thể hắn quả chấn động lực lượng phản phát chịu đến một chút cầm cố điều động thời điểm dĩ nhiên có chút ngừng ngắt. Tai chiến, quát nhẹ âm thanh hạ xuống, trọng đồng nữ khi thì biến thành ngục thất, khi thì hóa thành kỳ lân, khi thì lại biến chân long. ở các loại thượng cổ thần thú biến hóa, khí thế cuồng bạo cực kỳ, đạp lên hỗn độn mà đi. Nô phương không lại vui cười, vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc lên, năm đấm mặt ngoài cuốn bọc ra một tầng lồng ánh sáng màu trắng, đấm ra một quyền, trọng đồng nữ bốn phía hư không trong nháy mắt vặn vẹo đẻ ép, sẹt sẹt. nhưng mà lần này Trọng đồng nữ bình yên vô sự, thân thể dĩ nhiên hóa thành hào quang tiêu tan ở trong hỗn độn. Đón lấy hỗn độn diễn biến, trọng đồng nữ xuất hiện lần nữa, hơn nữa đi tới Ngô Phương trên đỉnh đầu, hóa thân một vòng màu vàng thái dương, trấn áp mà xuống. Thượng cổ trọng đồng nữ dùng chính là cái gì pháp? Dĩ nhiên có thể diễn biến thượng cổ thần thú, nên cũng là con người năng lực một loại đi. Quan chiến mọi người giật mình, trọng đồng nữ vận dụng pháp quá mức khủng bố, mặc dù không biết cách bao nhiêu hư không, bọn họ cũng không tên cảm thấy trong lòng lộn nhạo thật là khủng bố hỗn độn trong thiên địa ta vì là vô địch thân miễn dịch thế gian tất cả pháp bất kỳ công kích đối với ta đều vô dụng trọng đồng nữ thanh nghiêm nhàn nhạt, nhạt tự Ngô Vương trên đỉnh đầu chân áp mà xuống màu vàng thái dương bên trong văng lên ngươi quá tự tin màu vàng thái dương mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố ầm ầm hạ xuống Ngô Vương không tránh không né lãnh đạo âm tiết hạ xuống sau phía sau hiện lên một cái vân tay trái cây bóng mở trái cây xoay tròn từng tầng từng tầng nửa trong suốt trạng gợn sóng phóng lên trời Đón lấy màu vàng thái dương. Bạo. Một chữ quát lệnh, nô phương một quyền đánh ở trước người hư không. Nhất thời, cái kia do quả chấn động thả ra gợn sóng như là bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận. Giang rác một tiếng, bầu trời chiến trường vị trí này mới vòm trời kịch liệt rung động, trực tiếp phân liệt thành bát đại khối khu vực. Một quyền bên dưới, phía thế giới này bị đánh nát. Cùng lúc đó, tầng kia tầng hư không gợn sóng toàn phương vị bao vây lấy màu vàng thái dương. Hủy thiên diệt địa giống như không gian xuống. Màu vàng thái dương chợt trái chợt phải, không ngừng biến hóa, nhưng mà tùy ý dễ dỗ như thế nào, làm sao biến ảo, cũng không cách nào phá tan bên ngoài cái kia tầng gợn sóng không gian. Ầm ầm. Bên trong chiến trường, nô Vương đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, dò ra tay phải, dịu dàng nắm chặt, gợn sóng không gian nhất thời co rút lại. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bầu trời bên trong chiến trường những kia chết trận với thượng cổ anh linh thức tỉnh, kêu kêu gào khóc, gào khắp lớn cảnh tượng trần người. Hào quang đẹp mắt bên trong, màu vàng thái dương trong nháy mắt bị đập vụn, hóa thành mấy chục hơn trăm nói mảnh vỡ, đó là phù văn cùng đạo tắc diễn biến. Xì xì. Mảnh vỡ gây dựng lại, một lần nữa biến trở về trọng đồng nữ con, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khác này trọng đồng nữ, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, không có một chút hưng hào, khí tức cũng là gầy yếu tới cực điểm, giống như diều đứt dây, phiêu phiêu lung lay. Ngươi không thuộc về cái thời đại này. Trọng đồng nữ ổn định thân hình, Mắt trái chảy ra trắng non hào quang, chạy hướng về toàn thân. Nhưng mà, bản thân thương thế còn chưa được tầm bổ. Trước đập vỡ tan màu vàng thái dương gợn sóng không gian diễn biến thành một bàn tay lớn, một cái bóp lấy cổ của nàng. Khu khu cụ Trọng đồng nữ liên tục ho khan, làm cho nàng sợ hãi chính là, bị này gợn sóng không gian biến thành lớn tay nắm lấy, nàng mắt trái chảy ra trắng non hào quang dĩ nhiên miễn cưỡng bị áp chế, khép lại năng lực mất đi hiệu lực. Bên trong chiến trường gọn sóng bàn tay lớn ngắt lấy trọng đồng nữ cái cổ lại như là đồ tể nhất theo đợi làm thịt gà mái như thế còn có thủ đoạn sao? Nô Vương nhắc theo trọng đồng nữ bình tĩnh cùng đối phương ánh mắt nhìn nhau dứt lời cất bước rời đi bầu trời chiến trường dọc theo Kim Quang Đại Đạo xuất hiện lần nữa ở võ vương phủ trên không Kim Quang Đại Đạo biến mất tất cả khôi phục lại yên lặng bầu trời chiến trường phảng phất liền chưa từng xuất hiện như thế thượng cổ trọng đồng nữ thất bại hai hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Tại sao ta cảm giác bọn họ so với thạch quốc hoàng đế còn lợi hại hơn? Người rất sao nói không phải phí lời sao? Thạch quốc hoàng đế mới sống bao lâu? Chết no cũng là khoảng 1.000 tuổi. Cái kia trọng đồng nữ nhưng là từ thượng cổ vẫn sống đến đời này. Cho tới người bí ẩn kia, có thể đánh bại dễ dàng trọng đồng nữ, chỉ sợ hắn hoặc còn muốn càng thêm lâu dài. Người bí ẩn kia vận dụng đến tuột cùng là hà loại sức mạnh. Vô ảnh vô hình. Ngược lại trọng đồng nữ trọng đồng lực lượng bị áp chế lại. Nàng cái kia mắt trái chứa trị năng lực vô dụng. Phủ đệ bốn thứ hai chúng quan chiến người biểu hiện trên mặt lộ ra dị dạng, ánh mắt phóng ở trên tòa phủ đệ không nô phương trên người, náo động không nớt. Ra ra, sư phụ đánh thắng. Tiểu bất điểm thu thu thạch trung thiên dâu mép, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngang, đánh thắng thạch trung thiên mở mịt gật gật đầu, có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. hắn khó có thể tưởng tượng. Tiểu bất điểm sư phụ dĩ nhiên đánh thắng một cái tồn tại với sách cổ ghi chép bên trong thượng cổ nhân vật. Một bên võ vương sắc mặt có chút khó coi, hắn đúng là càng thêm hy vọng trọng đồng nữ có thể chiến thắng Ngô vương. Này ác phụ cũng giàn vật gần đủ rồi, nên đưa nàng đi diêm vương ra chỗ ấy lĩnh tội Ngô vương tay cầm trọng đồng nữ cổ, nhàn nhạt quét mắt một bên toy thốt đầy mặt vẻ thống khổ đồ đen thiếu phụ, người sau chính là hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Mậu thân, thanh nghị lớn tiếng hô, nỗ lực nắm lấy những kia tiêu tan mưa ánh sáng. Nhân tất cả phí công. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Thạch Nghị đột nhiên xoay người nhìn về phía Ngô Vương, một đôi con ngươi nhanh chóng xoay tròn, cùng lúc đó, lồng ngực nơi phóng thích ra ánh bạch quang. Chương 493: Ta cháu có tiên đế chi tư. Thạch Nghị hai mắt vằn vện tiêm máu, hung tận trừng mắt Ngô Vương, một đôi trọng đồng mang theo ác liệt sát ý. Hắn ngực đang phát sáng, giống như mặt trời mới mọc, lao ra một luồng thần hà, cũng không phải cỡ nào hùng hực, nhưng này loại tràn ngập ra khí tức không tên làm người ta sợ hãi. Cũng không phải Thạch Nghị tự thân sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, mà là bởi vì luồng hơi thở này tính đặc thù, phản phất một phương trí tôn từ trên trời giáng xuống, kinh sợ anh hùng thiên hạ. Ngực hắn phát sáng chính là cái gì? Con nhỏ tuổi, sao biểu lộ như vậy khí thức, dĩ nhiên để ta đều có chút rung động. Khó lẽ nào là trí tôn cốt? Cảm nhận được Thạch Nghị thả ra khí thức, một đám người tu đạo nhữ nhữ mày lại, còn vây xem người bình thường nhưng là không tự chủ được run rẩy lên, còn như đang đối mặt một vị thượng cổ chân thần không nhịn được muốn dập đầu tiến hành cung bái. Luồng hơi thở này, nếu như có thể để hắn trưởng thành, e sợ định có thể bệ nghệ thiên hạ. Đứng hàng trí tôn vị đi võ vương lắc lắc đầu một tiếng thở dài. Chí Tôn Quốc, này nguyên bản là Hạo Nhi. Thạch Trung Thiên nổi giận đùng đùng, như không phải trước mắt chiến trường do Ngô Phương định đoạt, hắn đã đối với Thạch Nghị ra tay rồi. Ngươi nhìn thấy không? Hắn còn nhỏ tuổi, cũng đã nắm giữ bực này sức mạnh, chỉ cần hắn trưởng thành, tất nhiên có thể làm người tộc dâng lên một phần lực trọng đồng nữ sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu nhìn Ngô Phương. Ngô Phương cười cợt, cũng không để ý tới trọng đồng nữ. Ta muốn ngươi chết, ta nên vì mẫu thân báo thù. Thạch Nghị trong miệng hét lớn, hai tay kết ấn, vận dụng trí tôn cốt sức mạnh để hai tay của chính mình phát sáng, như là phát điên đánh về phía Ngô Phương. Vô Nhưng mà ngay ở Thạch Nghị khoảng cách Ngô Phương còn có 3 mét thời điểm, một con gợn sóng bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đem nắm tại trong lòng bàn tay. Trí tôn cốt cũng nên vật quy nguyên chủ. Nô vương lãnh đạm dứt tiếng, thạch nghị nhất thời phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo lên, lại như là gặp vạn trùng phệ tâm gian vặn. Chỉ thấy màu trắng bạc trùm sáng từ thạch nghị trong lồng ngực cắt ra một đạo dài nhỏ lỗ thủng, máu me đồng địa chậm dài thẩm tấu ra. Đây là một cái có điều tiểu dài nửa mét xương ngực, trong suốt như ngọc, phóng thích khiếp người vô thượng khí tức, như là một cái thần vật. Từ thạch nghị trong cơ thể lấy ra chí tôn cốt sau, nô vương nhìn về phía tiểu bất điểm. Tay phải một chiều, tiểu bất điểm thoát ly thạch trung thiên ôm ốc, lơ lửng ở ngô phương trước người. Đồ Nhi, sư phụ tận lực ôn nhu một chút quá trình có thể có chút thương, nhịn một chút liền qua đi ngô phương nặn nặn tiểu bất điểm béo mập khuôn mặt. Ừm, đồ Nhi không sợ thương tiểu bất điểm ngoan ngoan gật gật đầu. Theo tiểu bất điểm rước tiếng, ngô phương một chỉ điểm ra, đoàn kêu màu trắng bạc trí tôn cốt bắt đầu đi vào tiến vào tiểu bất điểm trong lồng ngực Chầm chầm trong quá trình, tiểu bất điểm cắn chặt ngôi, lông mày sâu nhăn. Ngạch thậm chí thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, có thể thấy được chính gặp khó có thể nhẫn mại đau đớn nhưng dù vậy, nó như cũ không có phát sinh một tiếng hí gọi, thập phần kiên cường. Soạn. Ở mọi người chú ý dưới, tiểu bất điểm ngực bắt đầu phát sáng, phù văn lít nha lít nhít, phản phất một bộ kinh văn, tới cuối cùng trong thiên địa dĩ nhiên vang lên tiếng tụng kinh, lớn lao mà vừa sợ người, rung động âm ầm, Cái kia phong thích vòng ánh mỏ ánh sáng, chỉ, trí tôn cốt, lại như là tỏa sáng tân sinh như thế thậm chí có thể nghe được phát sinh vui vẻ thanh âm, lại như là rời nhà nhiều năm sùng vật một lần nữa trở lại quê hương của chính mình. ầm ầm, làm trí tôn cốt hoàn toàn đi vào tiểu bất điểm trong cơ thể, một đạo nặng nghề âm thanh ở trên tòa phủ đệ không đồng bền. Sau một khắc, tiểu bất điểm toàn thân tràn ngập thần hà, kỳ dị hào quang xẹt qua trời cao, không có gì không phá. phía dưới phủ đệ kiến trúc trực tiếp bị xuyên thủng, liên miên tường vây nổ nát, mặt đất càng là xuất hiện từng khối từng khối khủng bố lỗ thủng lớn. Đây chính là trí tôn cốt bí lực sao. Nhập vào cơ thể mà ra, lấy thần quang hình thức xung kích ngoại vật. Tiểu thạch đầu vừa bước vào con đường tu hành đi, có thể mặc dù như vậy đều đang có thể hư hao bên trong tòa phủ để những kia cứng rắn đá cầm thạch. Đúng như dự đoán, trí tôn cốt chỉ có ở vốn là ký chủ trong cơ thể mới có thể phát huy ra chân chính vô thượng uy lực. Chỉ cần cho tiểu thạch đầu trăm năm, thậm chí năm thời gian mười năm, chỉ sợ hắn liền có thể tung hoành thiên hạ, bệ nghệ hoang vực. Quyên năm bế tử quan các tôn giả cùng xuất hiện cũng không hề dùng. Nhìn bị tiểu bất điểm trong cơ thể trí tôn cốt thả ra thần hà phá hoại võ vương phủ, cùng với cái kia tàn mát ra trí tôn khí tức, liền ngay cả võ vương cũng đổi sắc mặt, cảm giác giác thông thể lực lạnh lẽo. Cho tới thạch trung thiên đã cười đến không ngậm mồm vào được, lên tiếng giống to: Ta cháu chính là có tiên đế chi tư a. Một lúc lâu, tiểu bất điểm bên ngoài thân ở ngoài thần hà thu lại, trên mặt vẻ thống khổ cũng dần xu biến mất. Cảm giác làm sao? Nô Vương khoẹt miệng ngậm lấy ý cười, sức mạnh dồi dào, hơn nữa Đổ Nhi như là được một loại thiên phú thần thông tiểu bất điểm trường lớn quan sát nhìn Nô Phương nói, nói tiểu bất điểm xoay núc nhích một chút vòng eo, phì một tiếng, trong lồng ngực của hắn như là có biển rộng chập trùng, lại như có chớp giật nổ vang, phát sinh âm thanh lớn lao cực kỳ, chấn động bầu trời. Lần này ngực hắn bay ra thần hà không lại chỉ là từng sợi từng sợi, mà là liên miên dâng trào, sán lạn cực kỳ nhìn chăm chú nhìn lại. Này liên miên thần hà dĩ nhiên là do quỷ dị phù hiệu tổ hợp mà thành, trong lúc mơ hồ đã có một loại chấn áp cửu thiên thập địa thần uy, các mụ ải. Trời sinh trí tôn, đây chính là trời cao nhớ nhung đứa con của số phận sao. Mọi người chấn động, trong con người mang theo kinh ngạc. Nói riêng về lên trí tôn cốt tràn ngập khí thức, thạch hạo xác thực mạnh hơn nhiều thành nghị, hơn nữa thạch hạo vừa mới bắt đầu tu luyện. Nếu là cảnh giới tương đồng, e sợ hai người căn bản không thể so sánh, một ngày một chỗ. Võ vương phía sau một tên trưởng lao phát sinh một tiếng cảm khái. Dần dần, thần hà càng tăng lên, bao trùm toàn bộ võ vương phủ đệ tiểu bất điểm cả người cũng đều bị bao phủ ở thần hà bên trong, một vầng lại một vầng thiên hà ở tại trên đỉnh đầu xuất hiện, mọi người liếc mắt. Ta biết rồi, ta biết những này thần hà là cái gì, ta từ sách cổ ghi chép bên trong từng thấy. Đột nhiên, trong đám người một vị tuổi già tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kinh ngưỡng như thế vừa để tỉnh, lẽ nào này đây là thượng thương kết quang? Cái gì? Thượng thương kiếp quang, một ít từng trải phong phú tuổi già người, ngẩn người phục hồi tinh thần lại, nhận ra những này thần hà sau, mặt trong nháy mắt hiện lên kinh sợ. Cương đại như võ vương, thời khắc này cũng không thể bình tĩnh, trận to con mắt, nhìn chòng trọc vào tiểu bất điểm không thể không nói, tiểu bất điểm thả ra những kia thần hà, cùng với cái kia làm cho người ta khí tức, xác thực cùng trong sách cổ miêu tả gần như tương đồng. Thượng thương kiếp quang, được xưng thế gian đáng sợ nhất cấp phạt, khó có thể trình bày, vì là thiên hàng thần quang có thể phá diệt vạn vật, chém xuống chư thiên cường giả, thật là khủng bố. Loại sức mạnh này chỉ ở viễn cổ lưu truyền tới nay sách vở bên trong xuất hiện, mấy ngàn hơn vạn năm qua đi, đều không có ở hoang vực bên trong từng xuất hiện. Có thể hôm nay, truyền thuyết này bên trong sức mạnh nhưng ở một cái chỉ có 3, 4 tuổi hài đồng trên người xuất hiện, có điều vừa nghĩ tới đây là trí tôn cốt mang theo thiên phú thần thông, mọi người cũng là có chút thoải mái. Dù sao, thượng thương kiếp quang khó gặp, mà này trí tôn cốt nhưng là càng thêm hiếm thấy M. Chương 494, tranh cấp chí bảo. Hiện tại, dưới cái nhìn của ngươi, bản tọa đồ nhi cùng này trọng đồng người, ai sẽ ở không lâu giải trận chiến đó xuất lực càng to lớn hơn đây. Trên tòa phủ đệ không, nô Vương mắt nhìn phụ cận bị gợn sóng bàn tay lớn bóp lấy cái cổ nâng trên không trung trọng đồng nữ, một mặt cân nhắc vẻ. Trọng đồng nữ liếc mắt thạch hảo, trầm mặc không nói. Lô Vương hờ hững nở nụ cười, ánh mắt từ trọng đồng nữ trên người rời, rơi xuống thạch nghị trên người. Giờ khắc này, Thạch Nghị cũng chính trực nhìn Ngô Phương, một đôi trọng đồng mang theo ác liệt sát ý, tựa hồ hận không thể đem Ngô Phương ngàn đao bầm thây. Con nhỏ tuổi, liền có như thế tâm kế, ngươi mưu trí tôn quốc, cái kêu bản tọa bây giờ nhìn lên ngươi này đôi trọng đồng, lại nên làm gì? Ngô Phương bình tĩnh nhìn Thạch Nghị, treo tức tiếng nói tự trong không khí bồng bền ra sau, tay áo bảo vung lên. Thoáng chốc, lại là một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ Thạch Nghị trong miệng phát sinh. Chỉ thấy một trong số đó đối với trọng đồng bị một luồng lực vô hình miễn cưỡng cho chấn động đi ra, bay tới ngô phương trước người. Đồ nhi, sư phụ lại đưa ngươi một việc kỳ ngộ ngô phương hướng về tiểu bất điểm vây vây tay. Tiểu bất điểm ngẩn người, rõ ràng ngô phương ý tư sau, đầu nhỏ lại như là chống bỏi như thế bắt đầu run rẩy lên. Sư phụ, hắn này trọng đồng đồ nhi không muốn, Đỗ nhi nếu là muốn, cái kia cùng hắn có cái gì khác nhau chớ? Hơn nữa, đồ nhi có hay không này trọng đồng đều giống nhau đồ nhi sớm muộn sẽ như sư phụ như thế mạnh mẽ. Nghe tiếng, Ngô phương vẻ mặt ngần ra, hắn đúng là không ngờ tới tiểu bất điểm dĩ nhiên sẽ từ chối lớn như vậy mê hoặc. Giết ta, người giết ta đi. Thạch nghị hai con mắt máu tươi ròng ròng, máu tanh đến cực điểm, nổi cơn điên như thế hướng về Ngô phương gầm thét lên. Tương lai một trận chiến, hắn có thể ra một phần lực. Thượng cổ trọng đồng nữ trong miệng không ngừng ho ra máu, khí tức càng gầy yếu. Nếu là hắn có thể sống sót, cái kia liền coi như hắn mạng lớn lánh đạm âm tiết hạ xuống, nô phương chỉ điểm một chút hướng về thạch nghị. gần như cùng lúc đó, thạch nghị thân thể cứng đờ, bùm bùm muốn nổ tung lên, toàn thân bị hư không đè ép không thành hình người, trong nháy mắt không còn ý thức. liếc mắt không nhúc nhích thạch nghị, nô phương giương tay một cái, cái kia ngắt lấy trọng đồng nữ gợn sóng bàn tay lớn biến mất theo. trọng đồng nữ giành lấy tự do sau, ngay lập tức đi tới thạch nghị bên cạnh, điều tra một phen đối phương sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật sau, biểu hiện âm u cô đơn. về sau. Lắc lắc đầu, lấy ra bị ngô phương ném ở một bên trọng đồng sau, ôm thạch nghị thân thể biến mất không còn tăm hơi. Đây là kết thúc rồi à? Ác phụ chết rồi. Tiểu thạch đầu giành lấy chi tôn cốt, thạch nghị điếc không sợ súng bị thượng cổ trọng đồng nữ mang đi. Lại nói ngược lại, nay tiểu thạch đầu sư phụ đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Nhân vật như vậy, trong sách cổ không hẳn là không ghi chép A, thật là quái thai. Võ vương phủ đệ bốn phía, một đám ăn dưa chuột quần chúng ánh mắt phóng ở ngô phương trên người, nghị luận không ngừng. Bên trong chiến trường, Ngô Phương liếc mắt trọng Đồng Nữ biến mất phương hướng, tầm mắt chuyển mà rơi vào Võ Vương trên người. Sung sụp, Dù cho Võ Vương sống mấy trăm tuổi, đối đầu Ngô Phương ánh mắt thời điểm, cũng là không nhịn được dùng mình một cái, một mặt vẻ sợ hãi. Ân nhân, kính xin lưu Võ Vương một mạng, hắn tuy rằng tuổi già ngu muội, nhưng trước sau hay là chúng ta tiền bối lập tức kết cục, Thạch Trung Thiên vẫn là cực kỳ thỏa mãn, ở chú ý tới Ngô Phương ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Võ Vương trên người gào, lập tức tiến lên quỷ gối khẩn cầu cao nhân võ vương tội không đáng chết hắn cũng là vì võ vương phủ phát triển cùng thạch trung thiên giao hảo một đám ông lao phục hồi tinh thần lại sau cùng quy giảm xuống ngô phương trước mặt bản tọa hôm nay phế ngươi tu vi nếu ngươi có thể hiểu ra không chỉ có tu vi có thể khôi phục thậm chí còn có thể làm tiếp đột phá nếu ngươi ngộ không ra quang đời còn lại làm cái ông già bình thường an hưởng tuổi già đối với ngươi mà nói hẳn nếu không phải một loại khoan dung không chen lẫn chút nào cảm tình lãnh đạo chi âm vang lên ngô phương tay háo bảo vung lên một trận gợn sóng phất qua võ vương trong phút chốc võ vương toàn thân tỏa ra hào quang đợi đến những ánh sáng này biến mất ở trong hư không võ vương nguyên bản hơi thở mạnh mẽ một đi không trở lại thân thể từ từ hạ xuống ở võ vương bên trong phủ lệ đột nhiên xa xôi phía đông túc thảo truyền đến một trận sắc bén hí lên tiếng kêu to từ xa đến gần chấn động toàn bộ hoàng đô đều đang lay động càng có một ít kiến trúc trực tiếp quanh sủ, co quắp ngã xuống đất đây là thanh em gì Tại sao có thể có kinh khủng như thế tiếng gầm gừ? Võ Vương phủ bốn phía mọi người giật nảy cả mình, dồn dập nhất con mắt hướng về phía đông phía chân trời nhìn lại. Nay vừa nhìn, mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. xa xôi phía chân trời chỉ thấy một cái cực kỳ bóng người khổng lồ nhanh chóng hiện lên, toàn thân lượn lờ dày đặc sương mù, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Thế nhưng tỏa ra khiếp người khí tức nhưng chấn động trên trời dưới đất, mặc dù cách xa nhau rất xa, Hoàng đô bên trong mèo hoàng chó hoang đều là nằm sấp nằm trên mặt đất nơm nớp lo sợ, các ngươi đừng đuổi, này thánh vật là ta. Cái kia cực kỳ bóng người khổng lồ miệng nói tiếng người, nó tựa hồ đang trốn. Thoáng qua đã xuất hiện ở hoàng đô khu vực biên giới, chỗ đi qua cuồng phong gào thét, có chứa đáng sợ khí tức hung sát. Người đánh dám, lao tử phát hiện trước. Một đạo mang theo chửi bởi tiếng hét lớn dường như sấm sét, ở hoàng đô trên không vang vọng. Sau một khắc, chỉ thấy một cái thô to dường như cây cột chống trời to lớn thiết côn đột nhiên xuất hiện ở cái kia thân ảnh to lớn phía trên mạnh mẽ đập xuống. này một côn quả thực như gì thế, vòm trời đều chọc thủng. gào gừ. một tiếng nặng nề rít gào, cái kia thân ảnh to lớn dò ra một con lớn chảo, hàn quang lấp lóe, sắc bén cực kỳ, khí tức hung sát bao phủ cửu trùng thiên. đang. lanh lảnh tiếng rung âm thanh kinh thiên động địa, lớn chảo cùng thiết côn ở trong tầng mây đụng vào nhau, hư không nứt ra lỗ thủng, mây mù tán loạn, các loại hào quang bắn ra, không giống với Ngô Phương cùng Thượng Cổ trọng đồng nữ chiến đấu. Hắn hai chiến đấu ở vào xa xôi bầu trời chiến trường, chỉ thấy hình ảnh nhưng không nghe âm thanh thế, mà trước mắt, này không rõ sinh vật trong lúc đó chiến đấu, ngay ở hoàng đô biên giới trên không, khí thế ngập trời. Đang lúc này, một đạo hồng mang cũng gia nhập chiến trường, đây là một con chim đỏ, hình thể tuy rằng không lớn, nhưng chỗ đi qua hỏa diễm ngập trời, bị bỏng hư không xì xì vang vọng. Gào. Một tiếng giống to, thiên địa rung chuyển, đệ bốn bóng người cũng gia nhập chiến trường. Lúc này một con lươn cầm, âm thanh như thú gào chấn động hư không rung động ầm ầm, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế trong cơ thể bạo phát ngút trời hào quang, rầm rầm rầm, bốn bóng người từng người vì là chiến, các loại bảo thuật đánh ra, khí tức khủng bố đến cực điểm. Nay cố huy thế mạnh mẽ như vậy hung thú sao sẽ xuất hiện ở hoàng đô phía trên? Đây chính là nhân tộc lãnh địa a, chúng nó đến cùng là loại nào hung thú? Luận khí tức, chỉ sợ là thú bên trong bá chủ đi. Chúng nó tựa hồ đang tranh cướp cái gì? Ta trời! Đến tận cùng là cỡ nào bảo bối dĩ nhiên sẽ khiến cho bực này đáng sợ hung thú không muốn sống tranh cướp. Nhìn hoàng đô biên giới trên không không ngừng xung kích tuyệt thế bảo thuật, võ vương phủ bốn phía trong lòng mọi người sợ hãi, nhìn nhau ngơ ngác. Ngưng mắt nhìn lại, mơ hổ có thể thấy được bên trong chiến trường có một khối trời xương đánh bóng mà thành hộp vông. Bên trong chiến trường hỗn loạn, hộp vương không ngừng đổi chủ, có điều bất kể là ai được hộp vông, sau một khắc liền sẽ lập tức đụng phải còn lại ba bóng người công kích mãnh liệt. chương Đưa đến Ngô Phương trước mặt Chí Bảo. Hoàng Đô biên giới trên không, ngông lung khí tràn ngập, tiên quang thỉnh thoảng vọt lên, bốn con sinh linh mạnh mẽ ở đại quyết chiến, tranh cấp thần bí đồ vận. Nóng dực thần hỏa nóng sụp nửa bầu trời, lớn cầm quét ngang cựu tiêu, hung thú lợi chảo xé rách bầu trời, thiết côn chọc thủng mây xanh, đại chiến càng diễn càng liệt. Đáng sợ khủng bố dư âm không ngừng xâm tiết mà xuống, như không phải có một tầng vô hình gợn sóng cách trở, é sợ toàn bộ Hoàng Đô cũng đã chịu khổ diệt vong. Hỗn loạn chiến đấu bên trong, Cả đám cũng dần dần thấy rõ bốn con sinh linh mạnh mẽ hình dạng. Xuất hiện trước nhất là, đó là một con bên ngoài như con cọp mọc ra một hai cánh hung thú, tay cầm thiết côn, cũng là ba đầu sáu tay hầu tử, mở ra giữ tận miệng lớn thu nạp năng lượng đất trời chính là một con khổng lồ loài chim, mang theo nóng rực hỏa diễm chính là một con hình thể có điều to bằng lòng bàn tay chim đỏ. Cùng kỳ, chu hiếm, thôn thiên tước. Ta trời, những này thần thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Con kia chim đỏ lại là lai lịch ra sao? Nói vậy cũng không đơn giản đi. Bọn họ đến cùng ở tranh cướp cái gì? Một đám người đang xem cuộc chiến mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Sư phụ, đó là tiểu hồng. Nguyên lai like nó không phải bình thường tiểu chim sẻ, nó đã vậy còn quá cường. Tiểu bất điểm đầu tiên là sững sở, đón lấy tựa hồ nhận ra bên trong chiến trường kia toàn thân bị ngọn lửa bao trùm chim đỏ, không nhịn được lên tiếng kinh ngạc thốt lên. Nô phương hiểu ý nở nụ cười, ánh mắt của hắn không ở bốn con sinh linh mạnh mẽ lên mà là ở cái kia xương đánh bóng thành trên hộp vung. Nguyên lai kinh động ta chính là này bốn cái gia hỏa. Đống nhiên võ vương phủ trên không nhiều một bóng người mọi người khởi đầu không có chú ý, đợi đến thấy rõ dáng dấp của hắn thời điểm bao quát võ vương, thạch trung thiên nhóm cường giả ở bên trong, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng, mọi người kinh hãi, phục hồi tinh thần lại, lập tức cúc cung quỳ lạy. Võ vương, thu vi của ngươi xảy ra chuyện gì? Thạch quốc nhân hoàng liếc mắt xa xa chiến trường, ánh mắt rơi vào võ vương trên người. Nhân hoàng đứng chắp tay, phía sau bóng ánh khắp nơi ánh sáng, hừng hực cực kỳ, ánh sáng màu vàng óng như một vùng biển mênh mông chập trùng, mênh mông như biển, tuyển như một cái chân long, khinh thường thiên địa. Hắn cực kỳ bình tĩnh, giống như ở mặt trời trói trang trung tâm, liền như vậy đứng thẳng, liền làm cho tất cả mọi người đều run dậy, vô lực chống lại, không khỏi bay lên quỷ sắt cùng bái chi tâm. Làm một cái không biết đúng sai chấp nhất trả nợ thôi võ vương khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười khổ sở, liếc nhìn ngô phương bóng lưng, lắc lắc đầu vẫn chưa nhiều lời. Người là tiểu thập ngũ. Không nghĩ tới bằng chứng ấy tuổi liền đã bước vào liệt trận cảnh, hậu sinh khả hủy A. Nhân hoàng thoáng đánh giá một phen thạch trung thiên, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Có điều, làm ánh mắt tùy theo rơi vào tiểu bất điểm trên người thời điểm, thân thể đột nhiên vì đó run lên, trong con ngươi dĩ nhiên xuất hiện hiếm thấy kinh ngạc vẻ. Trời cốt. Nhân hoàng âm thanh có chút run dậy, trong đó có chứa một loại lớn lao huy nghiêm. Hán thời niên thiếu với quốc gia cổ tranh bá, hiếm có đối thủ bây giờ trở thành nhân hoàng, cảnh giới tu vi làm tiếp đột phá, ngày xưa chỉ có đối thủ cũng thành mây khói phù vân. Nhân hoàng còn có thể nhớ tới thập ngũ, thập ngũ cảm giác vinh hạnh cho tới hạo nhi, hán chính là thập ngũ cháu thạch trung thiên cung kính nhìn nhân hoàng. Tiểu hoa nhi này tương lai thành tiểu không thể đoán trước, ngày sau liền giao do Bổn hoàng đến bồi dưỡng đi, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ là cái kế tiếp nhân hoàng nhân hoàng cực kỳ nghiêm túc. Nhân hoàng, này e sợ không được Thạch Trung Thiên lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Nếu là không có ngô phương xuất hiện, nhân hoàng sư phụ, nhân hoàng vị trí, này đều là trời lớn mê hoặc, nhưng có ngô vương Thạch Trung Thiên tin chắc, chính hắn một cháu thành tiểu tuyệt không chỉ giới hạn ở Thạch Quốc nhân hoàng, hắn có thể đi càng xa hơn càng xa hơn. Vì sao không được? Lẽ nào là cảm thấy buồn hoàng dạy không tốt ngươi bảo bối này tôn từ sao? Thạch Quốc nhân hoàng hơi thay đổi sắc mặt nhân hoàng ra ra ta có sư phụ không giống nhau không chờ thạch trung thiên mở miệng tiểu bất điểm cướp trước trả lời nói trắng miệng tay nhỏ không quên chỉ chỉ ngô phương ngươi là nghe vậy thạch quốc nhân hoàng nhìn về phía ngô phương trong con ngươi mang theo hỏi dò ngô phương hướng về nhân hoàng cười cợt không nói gì chỉ là gật đầu ra hiệu nhân hoàng nhũ nhũ mày lại sắc mặt có chút khó coi cũng không có tiếp tục truy hỏi chẳng biết lúc nào võ vương phủ trên không lại nhiều mấy bóng người vô thanh vô tức không thể nghi ngờ Mấy người này khí tức đều cực kỳ cường đại. Cái kia tóc xanh lục ông lão lẽ nào là ưu vương. Hắn lại vẫn không chết. Bàn về bối phận đến, hắn còn muốn so với nhân hoàng cao hơn hai bối đây. Các ngươi cẩn thận phân biệt cái kia mập hòa thượng, như không giống ngàn hỷ tôn giả. Ta trời, nguyên lai hắn còn sống sót. Trên tòa phủ đệ không, vài tên ông lão lần lượt bị bốn phía mọi người nhận ra, chỉ chốc lát sau, trong không khí chính là tràn ngập các loại thanh âm kinh ngạc. Không nghĩ tới một trận chiến đấu Đem bọn người những này bế tử quan tiền bối cửa đều đã kinh động, Nhân hoàng quét mắt sau xuất hiện vài tên ông lão, hờ hững cười nói. Nhân hoàng bệ hạ nói giỡn, thực lực của ngươi bây giờ, lão hủ đều nhìn không thấu đây một ông già trong con ngươi mang theo khiếp sợ. Có điều nói đi nói lại, cái kia bốn con tôn cấp hung thú đến tụt cùng ở tranh đoạt vật gì? Dĩ nhiên không tiếc lấy mệnh lẫn nhau liều một cái ông lão mặc áo tím mở miệng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Hỏi hỏi chúng nó chẳng phải sẽ biết Nhân hoàng cười nói. Nhân loại các ngươi là ở mơ ước chúng ta chí bảo sao? ngươi nếu là không sợ nơi này máu chảy thành sông đều có thể thử xem. bên trong chiến trường đầu kia cùng kỳ hung thú hướng về võ vương phủ phương hướng quăng tới một bó lạnh leo âm trầm ánh sáng trong giọng nói đẩy dây sự uy hiếp mạnh mẽ. có thể là các ngươi qua giới không nên xuất hiện ở thạch quốc địa bàn nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng cũng không có vội vã nhúng tay. xèo xèo xèo tiếng xe do không ngừng vang lên càng ngày càng nhiều cầu vồng xuất hiện ở không trung trong đó không thiếu hoàng đô ở ngoài người tu hành từng cái từng cái toàn bộ ánh mắt phóng ở tứ đại hung thú vị trí bên trong chiến trường mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc ầm ầm ầm theo thời gian trôi đi hoàng đô biên giới trên không chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rực rỡ thần hà bên trong thỉnh thoảng có huyết hoa tỏa ra xẹt xẹt rốt cục một đạo xích điện cắt phá trời cao thành công thoát ly chiến trường sau người chỗ đi qua sán lạn cực điểm lửa cháy hừng hực nhuộn đỏ toàn bộ bầu trời phảng phất chào cảm ơn thời điểm ánh nắng chiều một con hỏa hồng tức nhi, toàn thân nóng ánh, đỏ tươi lướt tắt, chỉ có to bằng lòng bàn tay, trong miệng ngậm hộp vương một góc, thoáng qua lược đến ngô phương trước người. Có thể nhìn kỹ lại, này con toàn thân đỏ đậm tức nhi hết thể thần ánh bình minh nội liễm, xích vũ trở nên lờ mờ, một cái đáng sợ vết thương xuyên qua nó ngực bụng, hầu như đem cắt đứt. Ngoài ra trên đầu nó còn có mấy cái trào động, hầu như xuyên thấu tiến vào xương sọ bên trong. Hiển nhiên vì được cái hộp vương này, nó gặp mặt khác ba con đồng cấp hung thú vây công, thương thế rất nặng vết thương của nó nơi có khủng bố phù văn lấp lóe ở phá hoại sinh cơ ngăn cản nó thương thế tự lành sư phụ là tiểu hồng tiểu bất điểm lập tức vọt tới cẩn thận từng ly từng tí một nâng trọng thương hấp hối hỏa tước chương 496 nô phương chấn áp tam đại di loại tiểu hồng ngươi vẫn tốt chứ tiểu bất điểm xoa xoa cháy tức lông chim nhẹ giọng hỏi nghe được tiểu bất điểm trong miệng sưng hô hỏa tước trực tiếp lật một cái to lớn bạch nhãn một mặt rú hoản tiểu hồng thực sự là không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Tiểu bất điểm khó có thể tin nhìn hỏa tước. ở hỏa tước xuất hiện ngay lập tức, tiểu bất điểm liền đem đối phương cho nhận ra tự hắn có ký ức bắt đầu. cái này hỏa tước liền thường thường nấp ở thôn của bọn họ bên trong. sắc thực nói, hẳn là ở tại lưu thần trên người. vào lúc ấy, bọn họ một đám hải tử còn thường thường truy đuổi này con hỏa tước đây, bởi nó lông chim màu sắc là màu đỏ, vậy đặt tên cứ gọi tiểu hồng. hỏa tước chừng mắt tiểu bất điểm, về sau bay nhảy che kín máu tươi cánh. Ngầm hộp vùng rơi vào Ngô Phương trên bả vai. Ngươi là muốn cho sư phụ chữa trị ngươi thương. Tiểu Bất Điểm hỏi. Hòa Tước không để ý đến Tiểu Bất Điểm, hai con mắt nhìn thẳng Ngô Phương, trong ánh mắt mang theo cầu xin ở Thạch thôn thời điểm, nó tận mắt nhìn thấy Liêu Thần ở nói so đấu lên, bại bởi người trước mắt. Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh, xem như là tìm đúng người Ngô Phương liếc mắt hòa Tước, về sau giỏ ra tay, đầu ngón tay phát sinh màu xanh lục hào quang. Cảm nhận được hào quang bên trong cái kia đầy dây sinh cơ năng lượng, Hỏa tước kêu khẽ, cố nén đau đớn trên người, di chuyển thân thể đi vào hào quang bên trong. Ở hào quang tắm rửa dưới, hỏa tước trên người đáng sợ kia vết thương, nhất thời ánh lửa hừng hực, phú văn lấp lóe liên tục. Kêu khẽ trong tiếng, hỏa tước thân thể run rẩy, cái kia xuyên qua ngực bụng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chu tước, người dĩ nhiên nhở và nhân loại. Giao ra trí bảo, bằng không chết. Một tiếng lời lạnh như băng âm từ đằng xa truyền đến. Đón lấy chỉ thấy một cái thô to dường như cây cột trống trời to lớn thiết côn xuyên thủng hư không, hướng về ngô phương mạnh mẽ ném tới này một côn đến từ chu hiếm, quả thực như gì thế, chỗ đi qua, hư không hết mức đổ nát. Cùng lúc đó, cùng kỳ phát sinh nặng nề dít đảo một con lớn trảo từ hư không dò ra, hàng quang lấp lóe sắc bén cực kỳ, khí tức hung sát bao phủ cựu trùng tiên. Thôn tiên tức mở ra miệng lớn, một tiếng rống to, thiên địa rung chuyển, chấn động hư không vang lên nòng ngọng, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế trong cơ thể bạo phát ngút trời hào quang, hầu như trong ngay mắt, thượng cổ di loại cùng kỳ, chu hiếm, thôn thiên tức tam đại hung thú liền giết tới võ vương phủ trên không, mục tiêu nhắm thẳng vào ngô phương. ba người các ngươi là làm buồn hoàng không tồn tại sao? nhân hoàng một mặt tâm trầm, toàn thân khí thế đột nhiên rút lên, một luồng to lớn bao táp lấy làm trung tâm bao phủ ra cùng lúc đó, tu vương, ngàn hỷ tôn giả các loại một đám lâu năm cao thủ khí tức cũng là vì đó tăng vọt, nhưng mà liên ở tại bọn hắn bắt đầu xúc thế chuẩn bị đón đánh thượng cổ di loại thời điểm khó có thể tin một màn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ chỉ thấy nguyên bản thế tới hung hăng khí tức cuồng bạo ngập trời tam đại hung thú trước sau phát động công kích không tên biến mất đón lấy từng người thân thể như là bị một luồng lực vô hình chặn lại yết hầu từng cái từng cái thân hình đột nhiên liền bữa ở không trung vẻ mặt trở nên vặn mèo chúng nó miệng mở lớn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cứ thế là không phát ra thanh âm nào chỉ có thể thông qua cực kỳ giữ tận vẻ mặt biết được chúng nó no chính gặp không phải người giàn vặt, thống khổ rãy rủa bên trong, tam đại hung thú ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Ngô Phương trên người, đầy dây hoảng sợ đồng thời còn mang theo có chút cầu xin. này, nhận ra được người khởi sướng là Ngô Phương sau, U Vương, ngàn hỉ tôn giả các loại một đám lâu năm cường giả nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đầy mặt kinh ngạc vẻ, hắn là người phương nào? một tên sống hơn hai ngàn năm láo quái vật không nhịn được hỏi ra nghi hoặc, này tam đại hung thú. Bất kể là cùng kỳ vẫn là thôn thiên tức cũng hoặc là chu hiếm, đều có cùng bọn họ sánh vai thực lực, ở này hoang vực bên trong đã được cho đỉnh cao tồn tại, nhưng dù là như vậy bá chủ, nhưng đồng thời bị trước mắt người bí ẩn này ổn định hạng phục Nói như thế, cái kia người bí ẩn này lại đến có thực lực như thế nào? Lại là cảnh giới cỡ nào? Nhân hoàng trầm mặc không nói, chỉ là một lần nữa nghiêm túc quan sát ngộ phương đến, hiện tại hắn xem như là rõ ràng thạch trung thiên tại sao lại nói không được cảm tình tiểu bất điểm người sư phụ này đã cường đại đến mức độ như vậy, giơ tay chấn áp tam đại di loại. so với nhân hoàng, tú vương đám người khiếp sợ kinh ngạc, thạch trung thiên, võ vương cùng với một đám ăn dưa chuột quần chung có vẻ đúng là bình tĩnh hơn nhiều. dù sao bọn họ trước đây tận mắt chứng kiến ngô phương cùng trọng đồng nữ chiến đấu, ngay cả thượng cổ trọng đồng nữ đều có thể chấn áp, chớ nói chi là những hung thú này. có thể dưới cái nhìn của bọn họ, này tam đại di loại mạnh mẽ và phần, sừng sững vạn thú bên trên bá chủ tồn tại. Có thể ở trong mắt đối phương, có điều run rẩy thôi. Cùng lúc đó, chu tước trên người ánh lửa lấp loé, dáng ngây đỏ bay lượn, vô cùng thần ánh bình minh lưu chuyển. Dần dần, chu tước gầy yếu khí tức bắt đầu trở nên lớn mạnh, vết máu trên người biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu, nô vương đánh ra xanh mang biến mất, chu tước tùy theo vung lên cánh, thần thái sáng láng, quét qua vẻ bề ngoài, cả người lông chim óng ánh trong suốt, nó trở nên tinh khí thần tràn trề, khôi phục nguyên khí. Ta nợ ngươi một lần, đợi ta trưởng thành Nếu là có yêu cầu, theo gọi theo đến chu tức phát sinh nhân loại âm thanh, lớp lẽ thích phát sinh ngập trời thần uy, các mụ ải, quay chung quanh ngô phương vui vẻ kêu vài tiếng, nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu Hồng, nhìn thấy ngươi tốt lên, thực sự là hài lòng đây tiểu bất điểm nỗ lực nắm lấy tiểu Hồng, nhưng người sau thuấn gian di động lôi kéo cùng người trước khoảng cách. Sư phụ, tiểu Hồng cấp đến này trong hộp đến tột cùng có cái gì a? Nhìn thấy chu tức không phản ứng chính mình, tiểu bất điểm một mặt vũ hoán, chu mỏ một cái sau. Trừng lớn quan sát nhìn chằm chằm đã rơi vào lô phương trong tay trên hộp vông. Nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, con ngón tay búng một cái, hộp vông lóng ánh sương nắp xốc lên. Trong phút chốc, ba đạo quang mang rực rỡ phóng lên trời, mỗi cái ánh sáng bên trong đều sinh có cảnh tượng kỳ dị, làm người lướt mắt. Nương mắt nhìn lại, trong hộp vông tổng cộng có ba đám ánh sáng, có hai đám ánh sáng bên trong phân biệt bao hàm một khối bảo ngọc, ngọc lên có thể thấy được lít nha lít nhít bé nhỏ phù văn, như là trí cường bảo thuật còn đoàn thứ ba ánh sáng bên trong đó là một đoàn ân máu đỏ tươi mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó các, mỗi cái đại thần thú dáng dấp hiện ra từ này máu tươi trung lưu lộ khí tức đến xem tất nhiên là thú tộc bên trong cực kỳ cường đại nhân vật khủng bố chạy xuôi. xung sụ chu tước hai mắt hưng phấn chết nhìn chòng chọc đỏ sân máu tươi mơ hồ có thể nghe được nuốt nước miếng âm thanh một bên bị nô phương giằng buộc trên không trung cùng kỳ chu hiếm thôn thiên tước trong con ngươi cũng là toát ra cực kỳ cực nóng vẻ cầm đi Nộ phương liếc mắt một bộ khát khao vẻ mặt Chu Tước, tay áo bào dương lên, trong hộp vương đỏ sấm máu tươi bay ra. Cảm ơn. Chu Tước lần thứ hai miệng nói tiếng người, không thể chờ đợi được nữa mở miệng tiếp được máu tươi, nuốt vào. Nhất thời, Chu Tước toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ tím, lông chim trở nên nóng ánh long lanh, chậm nhìn lại như là đang tiến hành một loại nào đó lột xác. Thấy thế, cùng kỳ, Chu Hiếm, thôn thiên tức quang tới ước áo ánh mắt ghen tị, như không phải không thể động đậy, tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt một phen. M. Chương 497, Hoang vực, đại kiếp nạn sắp tới. Ba người các ngươi trước đây ý đồ mạo phạm bản tọa, nếu là liền như vậy tha các ngươi rời đi, bản tọa trong lòng bất bình vơi vặn, bản tọa hái đồ cần một ít hung thú máu tươi tu luyện, liền thuận lợi từ các ngươi trên người lấy đi thanh âm bình tĩnh vang lên, chỉ thấy Ngô Phương giọ ra tay phải, dịu dàng nắm chặt. Cách đó không xa cùng kỳ, Chu Diễm, thôn thiên tức tam đại hung thú, lại như là không tiên chịu đến một luồng khó có thể chống lại khủng bố sức hút, cắt, mỗi cái Từ trong cơ thể phân biệt bay ra một đoàn đỏ tươi quả cầu máu. Trong phút chốc, tam đại di loại sắc mặt trắng nhợt khí tức rõ ràng trở nên gầy yếu. Gào gừ. Cùng kỳ phát sinh một tiếng thu gào, làm phát hiện mình rảnh lấy tự do sau, kiên kỳ xem xét mắt ngô phương, không chậm trễ chút nào hóa thành cầu vòng hướng về xa xa lao đi. Thôn thiên tước, chú hiếm cũng giống như thế, ngay lập tức trốn xa, chỉ lo ngô phương lấy máu tươi không đủ. Sư phụ, ngài làm muốn Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ nhìn trôi nổi tại thân thể bốn phía ba đám máu tươi. "Sư phụ trợ ngươi tu luyện, rèn luyện thể phách, kiên nhẫn một chút đau ngô phương hướng về tiểu Bất Điểm ném đi ánh mắt khích lệ sau, con ngón tay búng một cái, ba đám máu tươi lại như là sống lại, gần như cùng lúc đó tràn vào tiểu Bất Điểm trong cơ thể, không lọt chỗ nào." Nhất thời, tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng, cả người phát sáng, tiếp theo lớn mồ hôi nhỏ giọt. Ngăn ngắn mấy hơi thở, hắn lại như là trong nước mới vớt ra như thế, trên người xương mù đục hơi. Hào quang phân tán, ra thị tỏ ánh long lanh, xương cốt ở đùng đùng vang vọng. Tam đại thượng cổ di loại tinh huyết, thuốc kính thật sự quá to lớn, mặc dù Ngô Phương hết sức đã khống chế tốc độ, tiểu bất điểm như cũ là đầy mặt tường hồng. Theo thời gian trôi đi, từng sợi từng sợi hào quang tự tiểu bất điểm trong cơ thể dâng trào phát sinh, cho đến tiêu tan ở trong hư không. Truyền huyết cực cảnh, không hổ là dung hợp tam đại di loại tinh huyết. Nhận ra được tiểu bất điểm khí tức, Nhân Hoàng phát sinh một đạo kinh ngạc tiếng. Đồ nhi Thông thạo thông thạo trong cơ thể tăng vọ sức mạnh chờ hoàn toàn khống chế liền có thể xung kích động thiên cảnh Ngô Phương vô vô tiểu bất điểm đầu nói Vâng sư phụ tiểu bất điểm tầng tầng đáp một tiếng về sau trắng mịn ngón tay rút trong hộp vùng trôi nổi cái kia hai khối Ngọc Hiếu kỳ nói sư phụ này hai khối Ngọc là lục đạo luân hồi thiên công cùng Thảo tự kiếm quyết có thể không học được liền xem nộ tính của người mang theo ý cười rất tiếng Ngô Phương tay háo bảo vung lên một luồng lực vô hình trực tiếp đem hai khối Ngọc đánh vào tiểu bất điểm trong cơ thể Lục đạo luân hồi thiên công, tốt tên quen thuộc, thiên hỉ tôn giả cao mày như là đang cực lực về đang suy nghĩ cái gì, không bao lâu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầy mặt kinh ngạc, này đây là trong sách cổ ghi chép chí tôn cung điện chuyển thừa cái kia cổ thiên công, mất đi hơn vạn năm đáng sợ cổ pháp. Nghe nói này Lục đạo luân hồi thiên công một khi lên tay liền có thiên đạo tâm ý, rất khó lĩnh hội nó có thể dung hợp điều động nhiều loại bảo thuật, tu thành thời điểm sau cái cổ giới chìm nổi dường như sáu cái hố đen nuốt chửng tất cả bao vây thiên địa thần bí mà lại bá đạo U Vương phát sinh một tiếng cảm khái hiện nhiên hắn cũng biết một ít Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công tin tức đây thực sự là cái kia trong truyền thuyết viễn cổ tiên pháp à nếu như có thể ở đương đại tu đến phương pháp này há không phải chắc chắn vấn đỉnh trí tôn vị cái kia Thảo Tự Kiếm Quyết có thể cùng Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công cùng để vào hộp vung nói vậy cũng không phải tầm thường công pháp đi các ngươi có thể có ai biết lai lịch của nó lẽ nào cùng cái kia viễn cổ thập hung cửu Diệp Kiếm Thảo có quan hệ? Dù sao đều mang tên là. Ngươi nói chính là chém hết Nhật Nguyệt Ngôi sao cái kia cây cỏ sao? Chí Tôn cung điện truyền thừa, Viễn Cổ Thập Hung truyền thừa, nếu này tiểu thạch đầu thật có thể tu luyện thành công, cái kia hắn tương lai thành tiểu thực sự là không thể đánh giá a. Nhất làm cho ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, tiểu thạch đầu người sư phụ kia dĩ nhiên không quan tâm chút nào như vậy viễn cổ tiên pháp. Lẽ nào công pháp hắn tu luyện đẳng cấp, còn ở này viễn cổ tiên pháp bên trên sao? Từ Ngô Phương trong miệng biết được trong hồ vương trang đồ vật sau, Hoàng đô trên không mấy ngàn hơn vạn cái tu sĩ, dồn dập đưa mắt phóng ở tiểu bất điểm trên người, nồng đậm ước cao. Mặc dù mạnh như nhân hoàng, tú vương, thiên hỷ tôn giả đám người, cũng khó có thể che giấu trong con người cực nóng. 4. Chiến đấu kết thúc, theo thời gian trôi đi, vô số cường giả trước sau rút đi, võ vương phủ bốn phía ăn dưa chuột quần chúng bắt đầu rời đi. Ngô phương, tiểu bất điểm, thạch trung thiên ba người nhưng là ở nhân hoàng dưới sự hướng dẫn, và ở trong hoàng cung sang trọng nhất một căn đại điện tiến hành rồi nghỉ ngơi. Trong lúc, Nhân Hoàng, Ú Vương, Thiên Hỷ Tôn giả những này lâu năm cường giả cũng trước sau đến đây hỏi qua một ít tu hành trên đường vấn đề, Ngô Phương tự nhiên cũng là dành cho trả lời. Cùng lúc đó, toàn bộ Hoàng Đô liên quan với Ngô Phương sự tích cũng bắt đầu điên cuồng truyền bá ra, thậm chí ở hệ thống cung cấp nước uống hiệu ưng dưới, Hoàng Đô xung quanh thành trì cũng bắt đầu lớn đàm luận rộng đàm luận liên quan với Ngô Phương sự tích, trong đó nghị đề nhiều nhất chính là, Ngô Phương đại bại thượng cổ trọng đồng nữ với bầu trời chiến trường. trong đại điện Ngô Phương ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, một bên chỉ đạo tiểu bất điểm tu hành, một bên phẩm nước trà thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái kia chậm rãi tăng cường độ danh vọng, thỏa mãn gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn ở hoàn mỹ thế giới vị diện độ danh vọng đã vượt qua không 3 Nhân hoàng, thiên thần Sơn có động tĩnh. Ngay gần đây, bọn họ chính đang điên cuồng tu bổ cái kia hoang cổ đại trận. Đang lúc này, một ông già xuất hiện ở bên trong cung điện, đầu tiên là hướng về Ngô Phương lệ bái, về sau cung kính nhìn về phía Nhân hoàng. Cái nhóm này thiên nhân tộc đến cùng cất giấu bí mật gì? Còn có bọn họ đến cùng muốn muốn làm gì? Thiên hỷ tôn giả, ưu vương đám người lông mày chăm chú nhăn lại. Bọn họ là muốn rời khỏi tòa này. Lao tù nhân hoàng đột nhiên ngồi xuống ghế, tham thảm thở dài một tiếng. Lao tù! Có ý gì? Nhân hoàng, ngài có phải là biết chút ít cái gì? Nghe được nhân hoàng, thiên hỷ tôn giả, ưu vương, thạch trung thiên đám người nhất thời lộ ra kinh ngạc kinh ngạc vẻ. Hiển nhiên bọn họ là lần đầu tiên nghe được chữ này. Chúng ta vị trí hoang vực, kỳ thực có điều chính là một tòa lao tù nhân hoàng hít sâu một hơi, trong miệng lần thứ hai phun ra làm người khiếp sợ câu nói. Nhân hoàng, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Hoang vực. Lao tù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có, này có phải là cùng thiên nhân tộc chờ đợi bí mật có quan hệ? Thiên hỷ tôn giả mắt nhìn nhân hoàng chất vấn. Không ngày sau, hoang vực đem loạn, bao phủ thiên địa, đây là một hồi đại kiếp nạn. Nhân hoàng tiếp tục nói. Hoang vực đem loạn. Tại sao lại loạn? U Vương vội vã không nhịn nổi, lập tức truy hỏi. Giữa hai lông mày mơ hồ hơi không kiên nhẫn như không phải thuật người là Thạch Quốc Nhân Hoàng, e sợ lấy hắn tính nôn nóng đã một cái tát vỗ tới. Truyền huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận sau khi chính là tôn giả, mặc dù là đương đại cũng không có thiếu tôn giả tồn tại. Tựa như ta, ngươi còn có hắn. Nhân Hoàng ngồi ở trên ghế không hiểu ra sao trình bày tu luyện cảnh giới, chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ U Vương, Thiên Hỷ tôn giả. Hỏi ngược lại, thiên phú rất tốt người, tu luyện trăm năm liền có thể đột phá liệt trận bình cảnh, thành tựu một phương tôn giả, mặc dù thiên phú bình thường người, tu luyện ngàn năm cũng có thể trở thành là tôn giả nhưng, vì sao hoang vực tôn giả vẫn là như vậy ít hỏi? Chương 498, hạ giới tám vực, có điều lao tủ. Thử nghĩ, chúng ta hiện tại nhìn thấy qua tôn giả, bao quát tự chúng ta ở bên trong, không không phải người trong cùng thời cái kia trước tôn giả lại đi tới phương nào. Các ngươi có từng hoài nghi. Mặc dù sách bên trong quan cho bọn họ ghi chép, cũng tồn tại đức gãy, tựa hồ trong một đêm liền biến mất rồi. Trong đại điện, nhân hoàng tung vấn đề, nghe vào một đám tôn giả trong thai không khác nào sấm xét giữa trời quang. Nghe vậy, Ú Vương, thiên hỷ tôn giả đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dùng mình. Đối với vấn đề này, bọn họ cũng từng nghi hoặc qua, ngàn năm trước tôn giả lại đi nơi nào. Có thể ở lật khắp cả sách cổ, như cũ không có kết quả sau, bọn họ cũng sẽ không lại chấp nhất cái này nghi hoặc. Chắc hẳn phải vậy cho rằng những tôn giả này tọa hóa. Nhưng hôm nay, nghe được nhân hoàng thuật, hiển nhiên trong đó có bọn họ không biết chân tướng. Hơn nữa, cái này chân tướng quá mức đáng sợ, liên quan đến bọn họ tôn giả sinh tử. Nhân hoàng, cái này đại kiếp nạn đến tột cùng là cái gì? Một ông giả kiềm chế lại bên trong tim đập nhanh. Nhân hoàng lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là đây là một hồi nhằm vào tôn giả đại kiếp nạn tôn giả bên dưới, không việc gì xem thiên thần sơn động tĩnh, đại kiếp nạn ngay ở không ngày sau cực kỳ đáng sợ. lẽ nào thiên thần sơn những tôn giả kia hao tổn tâm cơ muốn thức tỉnh thái cổ đại trận chính là vì chạy trốn tới vực ngoại. tách ra lần đại kiếp nạn này sao? thiên hỉ tôn giả ngờ vực nói. không chỉ là thiên thần sơn, những kia viên cổ đạo thống tôn giả đều ở nỗ lực thoát đi. nói tới chỗ này, nhân hoàng lắc lắc đầu, khí hư nói, có thể mặc dù chạy trốn tới vực ngoại thì lại làm sao? chỉ cần bọn họ vẫn là tôn giả, trốn đến chỗ nào đều vô dụng, vẫn là sẽ biến mất diệt vong. cái gì? Trận này đại kiếp nạn ngay cả chạy trốn đến vực ngoại đều trốn không rồi chứ. Một đám tôn giả kinh hãi, trong lòng sợ hãi, này đến tuột cùng là thế nào một nguồn sức mạnh, sẽ bùng nổ ra kinh khủng như vậy uy năng, để hết thể tôn giả đối mặt đại họa. Đại kiếp nạn bao phủ thiên địa các nơi, thời gian không phân trước sau, có thể vực ngoại người còn muốn chạy trốn tới chúng ta nơi này đây nhân hoàng đang cười, như là tự dễ ước. Nhân hoàng, lần này bí ẩn ngươi là từ đâu biết được, có thể hay không là chuyện giật gân Một ông giả hoài nghi Hoàng tộc nói phổ ghi chép, đây là một cái luân hồi viễn cổ, thái cổ, thượng cổ đều có đại kiếp nạn, cuối cùng cuối cùng như dâm rác, chết chết, biến mất biến mất nhân hoàng thở dài, hai nạn này chúng ta cũng chạy không thoát. Càng buồn cười chính là, làm đại kiếp nạn kết thúc, tất cả chân tướng đều sẽ bị xóa đi, cắt, mỗi cái, đại cường tộc đều không biết, ngơ ngơ ngang ngác, ngác, mở mị đột đột. Nhân hoàng khẽ nói, giống như nói mê, như là rơi vào ở một hồi khó có thể tự kiểm chế trong ác ngộng. Không có cái gì so với này chuyện càng đáng sợ, phát sinh đại kiếp nạn cũng là thôi, cuối cùng liền nguyên nhân cùng chân tướng đều bị tiêu diệt, khó có thể chuyển xuống, vậy thì thật là một hồi đại khủng bố. Nghe xong, một đám tôn giả lông xương lạnh cả người, thấp thỏm trong lòng. Đời trước nhân hoàng nói qua vườn thuốc lý luận, tôn giả chết đi, tu sĩ cấp thấp không vào cấp phạt, liền dường như vườn thuốc bên trong linh dược, thành thuộc bị hái, còn nhỏ bị bảo lưu nhân hoàng tiếp tục nói. Mọi người nghe vậy, hút vào hơi lạnh, đây là cái gì tỷ dụ? đây là cái gì lý luận? Sau khi nghe khiến người ta toàn thân phát lệnh, từ đầu đến chân sinh ra một luồng khí lạnh. Dần dần, một đám tôn giả trong lòng bắt đầu trầm trọng, khó có thể khoan khoái. Biết rõ đại kiếp nạn sắp tới, nhưng bọn họ nhưng liền đại kiếp nạn là cái gì cũng không biết. Ân nhân, ngài đối với nhân hoàng trong miệng đại kiếp nạn biết được bao nhiêu? Lúc này, Thạch Trung Thiên đi tới chính đang phẩm nước trà một bộ thành thời dáng dấp Ngô Phương trước mặt, bái một cái, trên mặt mang theo cùng kính hỏi. Gần như cùng lúc đó, bao quát nhân hoàng. Ú vương, thiên hỷ tôn giả ở bên trong một đám cường giả, dồn dập đưa mắt phóng ở Ngô Phương trên người. Bọn họ suýt chút nữa đã quên bên cạnh vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng người bí ẩn. Thực lực đối phương thông thiên, từ lâu siêu thoát tôn giả cảnh, nhưng hôm nay như cũ sống rất tốt, vì sao không có chịu đến đại kiếp nạn ảnh hưởng? Hơn nữa nhìn đối phương khí định thần nhàn dáng dấp, tựa hồ căn bản không thèm để ý sắp tới đại kiếp nạn. Đối đầu mọi người nghi hoặc ánh mắt mong chờ, Ngô Phương đặt chén trà trong tay xuống. Ánh mắt rơi vào nhân hoàng trên người, ngươi cũng biết hoang vực ở ngoài còn có mấy vực. Phương này đại thế giới tổng cộng có thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám vực, mỗi một vực diện tích đều là cực kỳ bao la, muốn đi về khác một vực, hoặc là lấy đại thần thông vô thượng đánh tan hàng rào, hoặc là mượn thái cổ đại trận tiến hành dịch chuyển nhân hoàng mở miệng nói. Không sai. Nô phương nhàn nhạt gật đầu, lại nói, này tám vực các ngươi có thể đem coi như hạ giới, ở này bên trên vì là thượng giới đối với thượng giới mà nói. Hạ giới chính là một tòa lao tù ở thượng giới người trong mắt, hạ giới bên trong người cùng tù phạm không khác. Hạ giới tám vực, pháp tác không hoàn toàn, đại đạo không trọn vẹn, các loại trật tự bất ổn các ngươi xem cái kia tinh không, chỉ có thưa thất số ít ngôi sao làm thật, mà càng nhiều thì lại vì là cổ đại trí tôn lấy pháp lực cô động mà thành, còn có phần lớn nhưng là thượng giới tinh hà hình chiếu. Còn có thượng giới nói chuyện, cái kia đến tột cùng là thế nào địa phương? Một đám tôn giả đầy mặt vẻ chấn động. Trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi. Thượng giới minh mông vô ngẩn, so với tám vực còn rộng lớn hơn mấy ngàn lần, thậm chí một ít cổ dạy truyền thừa có thể truy tố đến khai thiên thời đại, còn cường giả càng là đếm không xuể các ngươi những này cái gọi là tôn giả đi tới thượng giới, thậm chí đều không nổi lên được một tia bằng nước, cùng run dế không khác Ngô phương cực kỳ bình tĩnh. Tiên bối, vậy này đại kiếp nạn đến tột cùng vì sao? Một đám tôn giả đổi giọng, cung kính nhìn Ngô phương Có điều là thượng giới một số bá chủ dáng lâm, đến đến hạ giới một trường giết chóc thôi nếu là bị bọn họ coi trọng hay là còn có thể xuống mệnh mang tới thượng giới đi vào không được mắt tại chỗ ngay tại chỗ chu diệt ngô phương thành tôi nói đáng chết nguyên lai like này đại kiếp nạn là do người không thủ không đoán những này thượng giới bá chủ vì sao phải tàn sát chúng ta đáng trách bọn họ dựa vào cái gì định đoạt chúng ta sinh tử nghe được ngô phương thiên hỷ tôn giả nhân hoàng tu vương các loại một đám cường giả sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm Trong con ngươi bay lên phẫn hận vẻ. Ở trong mắt bọn họ, hạ giới tám vực đều là tội nhân cho tới này tội. Chờ các ngươi đến cái kia một ngày, thì sẽ biết được, bản tỏa nhiều lời vô ích. Nô phương sửa sang lại quần áo, đứng dậy nhìn về phía tiểu bất điểm. Đi đi, sư phụ dẫn ngươi đi thấy cha mẹ. Tiểu bất điểm hơi ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại sau, kích động gật đầu liên tục. Sinh ra 8 tháng phân biệt, ký ức thiếu hụt, tiểu bất điểm trong lòng hơi mỏi mệt, chua. hắn bị nuôi thả ở thạch thôn Từ không có cơ hội ở cha mẹ trước người lĩnh hội ấm áp, có lúc lẻ loi, có lúc rất nghịch ngợm, có lúc cười sáng lạ, không có tim không có phổi ở trong thôn trưởng thành. Nếu không phải mình sư phụ triển khai vô thượng thần thông, tái hiện năm đó hình ảnh, hắn thậm chí cũng không biết cha mẹ dung mạo ra sao. Tị nạn với thạch thôn, trưởng thành với thạch thôn, gần như 3 năm lại chưa từng gặp cha mẹ, đối phương trước sau cha không tin tức, không có gặp lại ngày. Cha cha, mẹ thân, các ngươi có khỏe không? Tiểu bất điểm khe nói. Hương phấn qua đi biểu hiện có chút hoàng hốt, tựa hồ nội tâm mềm mại nhất địa phương bị chạm được, hơi có chua sót. Chương 499, Giáng Lâm Bất Lao Sơn. Sư phụ, cha mẹ bọn họ ở đâu a? Tiểu bất điểm trừng lớn quan sát nhìn Ngô phương. Hắn hiện hữu ký ức đều là từ thạch thôn bắt đầu, tuy rằng thuần phát thạch thôn mọi người chờ hắn rất tốt, đặc biệt là trưởng thôn ra ra, nhưng trong đó chung quy là thiếu một phần huyết thống. Bất Lao Sơn ngô phương bở môi khẽ nhúc nhích, phun ra ba cái âm tiết. Cái gì? Hai hắn đi tới Huyền vực. Thạch Trung Thiên nhân hoàng lộ ra kinh ngạc vẻ. Bất Lao Sơn ở vào Huyền vực Hỗn Độn Bí Địa Ngũ Hành Sơn mạch, chính là thượng cổ đạo thống, phóng tầm mắt tám vực cũng là tiếng tâm lừng lây tồn tại tiểu bất điểm mâu thân chính là Bất Lao Sơn đời trước thánh nữ. Ân nhân, không biết ngài có thể hay không mang tới ta cùng đi vào. Thạch Trung Thiên tiến lên ôn quyền. Đương nhiên có thể Ngô Phương nhàn nhạt nở nụ cười. Ngài là chuẩn bị mượn dùng thái cổ đại trận vẫn là. Thạch Trung Thiên truy hỏi. Không phiền phức như vậy mang theo ý cười bình tĩnh rứt tiếng, nô Phương cất bước, bốn phía hư không tạo nên một tầng gợn sóng. Gợn sóng biến mất, nô Phương, Tiểu Bất Điểm, Thạch Trung Thiên ba người thân ảnh không gặp, biến mất theo ở bên trong cung điện. 6. Huyền vực. Này nơi này là một tòa thánh nai lên, ánh sáng màu mông lung, tiên khí phun trào, các loại phù văn như là đầy sao giống như dày đặc. Thạch Trung Thiên nhếch to miệng khẩu, trên mặt mang theo ngở vực, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong tầm mắt, ầm ầm sóng dậy, núi non chập trùng như một mảnh chân long nằm dài, thập phần mỹ lệ, tảng lớn khói tím dựng lên, đó là điểm lành dấu hiệu. Ngũ hành sơn mạch Ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực, mắt nhìn phía trước, thật thật sự đến. Từ Ngô phương trong miệng xác minh trong lòng suy đoán, Thạch Trung Thiên run cầm cập khỏe môi, nuốt nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ hai nhìn về phía Ngô phương trong ánh mắt kính ý càng sâu càng sùng bái. Không nói vượt tường là làm sao kiên cố, mặc dù thật sự có thể đem đánh vỡ, thừa lên pha không thuyền. Ngày đi 10 vạn km, từ hoang vực Thạch Quốc đến huyền vực, e sợ cũng phải mấy chục nhật. Nhưng mà, đối phương nhưng dùng không tới 3 giây. Cất bước qua lại đại vực, đây là cỡ nào thủ đoạn thông thiên. Thạch Trung Thiên hít sâu một hơi, hắn biết, có thể trước mắt cái này thần bí tồn tại, so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ đến đâu mấy lần. Ngưng mắt nhìn lại, phía dưới ngũ hành sơn mạch bên trong, vô số núi lớn đứng vững, lượn lờ tiên sương ngủ, như là một con lại một con thiên long đang ngủ say. Nơi trung tâm nhất. Tòa kia núi lớn hình dạng đặc biệt, như là một bàn tay ép xuống ở nơi đó, rất quái dị, tỏa ra không tên ý vị, làm cho người ta cảm thấy bất hủ cảm giác. Tòa này núi lớn chính là bất lao sơn chủ thể, còn cái khác ngọn núi chỉ là thủ hộ nó phụ phong. Nghe đồn, bất lao sơn nguyên danh ngũ hành núi, phía dưới đè lên một cái nhân vật cái thế, năm tháng dài đẳng đang qua đi, đều khó mà đem hắn chân chính luyện chết. Đương nhiên, đồn đại trung quy là đồn đại, bất lao sơn vẫn phủ nhận, chưa bao giờ thừa nhận qua. Ấm ấm ấm. Ngay ở ngô phương chuẩn bị mang theo tiểu bất điểm giáng lâm bất lao sơn thời điểm. Bất lao sơn phía trên vòng trời đột nhiên vặn béo lên, đón lấy từng trận đại đạo chi âm vang lên. Chỉ thấy một cái vòng tròn hình lỗ thủng chậm rãi hiện lên, trong đó các loại tường ánh sáng, chỉ, bay lượn, điểm lành rơi ra, mơ hồ có thể thấy nhiều pháp khí cực kỳ mạnh mở đường. Này dị tượng là xảy ra chuyện gì? Thượng giới bất lao sơn người đến. Thạch Trung Thiên nhìn hình tròn lỗ thủng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ngay ở tiếng Bất Lão Sơn bên trong chuyển ra thanh âm hưng phấn. Sau một khắc, chỉ thấy mấy chiếc chiến xa từ Bất Lão Sơn bên trong bay ra, mỗi chiếc chiến xa lên đều đứng mấy bóng người, từng cái từng cái tự nhiên toát ra khí tức cường đại cực kỳ. Trong đó không thiếu có một ít ông lão rỗng đạp điểm lành thú đứng ở hư không, chờ mong nhìn phía trên lỗ thủng. Trong tiếng nổ, hình tròn lỗ thủng bên trong một cái kim quang đại đạo trải rộng ra, kéo dài tới đến Bất lao Sơn bên trong, đầy trời cánh hoa bay lượn, từng mảnh từng mảnh ngóng ánh như là đại đạo chi hoa ở trên hư không tỏa ra. Sư phụ, có người đi ra." Tiểu bất điểm chờ ở Ngô Phương trong lòng, ngón tay hình tròn lỗ thủng, nơi đó thập phần sán lạ, pháp khí mạnh mẽ mở đường, vô tận mưa hoa rơi ra, hương thơm dập dờn. "Đây chính là thượng giới người sao? Thực sự là phô trương thật lớn." Thạch Trung Thiên nhẹ giọng nỉ non, "Kim Quang đại đạo bên trong tổng cộng có 7 người, hai trung niên nam tử còn có 5 cái nam nữ trẻ tuổi." "Ấn nhân, bọn họ dáng lâm bất lao sơn." có hay không cùng sắp tới đại kiếp nạn có quan hệ đây. Thạch Trung Thiên Tựa hầu nghĩ tới điều gì, chỉ vào cái kia bảy bóng người hỏi. Nô Phương khẽ gật đầu, bọn họ là tới đón đưa Sơn Trung Tôn Giả. Âm thanh hạ xuống, Nô Phương đã mang theo hai người xuất hiện ở bất lao Sơn trên không. Các ngươi là người nào? Lại dám tùy ý xuất hiện ở ta bất lao Sơn địa bàn. Lẽ nào người liền bất lao Sơn quy củ cũng không biết sao. Thiện vào bất tử Sơn, giống nhau nghiêm trị. Hầu như ngay lập tức, Một đám bất lao sơn tu sĩ liền vây nhốt Ngô phương, từng cái từng cái trận mắt nhìn trong những người này nữ có nam có, trẻ có già có, khí tức mạnh yếu bất nhất. Một bên kim quang đại đạo lên từ thượng giới mà đến bảy bóng người, cũng rồn dập hướng về Ngô phương ném đi tới ánh mắt. Hai vị chân thần đại nhân, đây chính là một đám bọn đạo trích người, không hiểu bất lao sơn quy củ, cái nhóm này đệ tử sẽ trừng phạt bọn họ ngày hai vị mới vừa hạ giới. Trước tiên theo vãn bối vào núi rất nghỉ ngơi một phen đi một tên ông lão tóc lam một mực cung kính hướng về Kim Quang Đại Đạo bên trong cầm đầu hai tên ông lão bái một cái, về sau xếp đặt cái dấu tay xin mời. Ông lão tóc lam tên là Tần Thủ Thành, Bất Lao Sơn người đứng thứ hai, cũng là một lâu năm tôn giả trong ngày thường, ở huyền vực bên trong hắn có thể nói quyền cao chức trọng, đi tới cái nào bên người đều là phụ hòa người, nhưng giờ khắc này đối mặt đại đạo bên trong hai tên ông lão nhưng cực kỳ cung kính. Nguyên nhân không gì khác, Chỉ vì này hai tên ông lão đến từ thượng giới, càng là thiêu đốt thần hỏa, siêu thoát phạm nhân đi vào thần cảnh. Để sơn trung tôn giả đều chuẩn bị một chút, sau một canh giờ theo ta đi tới thượng giới đi kim quang đại đạo bên trong hai tên ông lão nhàn nhạt liếc mắt ngộ phương phương hướng, về sau đạp lên kim quang rơi vào rồi trong núi một tòa đại điện bên trong. Các ngươi là người được sao? Không nghe chúng ta câu hỏi à Các người rốt cuộc là ai? Nói nhiều như vậy làm gì? Trước tiên bắt bọn họ. Một đám bất lao sơn tu sĩ sắc mặt âm chầm nhìn chầm chầm ngô phương ba người, tiếng quát hạ xuống, có người trong lòng bàn tay đã bắt đầu hiện lên năng lượng của bạo. Ngô phương nhàn nhạt quét mắt bốn phía tu sĩ, khỏe miệng hiện ra ý cười cũng không để ý tới, mà là thả ra thần thức, tìm kiếm lên thạch tử làng vợ chồng đến. Ngoài ngoài ngoài. Nhìn thấy ngô phương đám người như cũ không hề bị lay động, bất lao sơn mấy đạo tu sĩ cùng nhau động thủ, hóa thành cầu vồng, trong tay công kích đánh ra. ra tên thạch trung thiên. Đến đây tìm ta Nhi Thạch Tử Lăng. Ngay ở một đám Bất Lão Sơn tu sĩ tấn công tới thời khắc, Thạch Trung Thiên một tiếng quát mắng, sau lưng vọt lên một con kim xí đại bằng điểu màu vàng phù trói lọi mắt, toàn thân vàng kim vũ lông như là đang thiêu đốt, dọi sáng bầu trời. Nó giọ ra một đôi móng vuốt lớn, đón lấy tấn công tới người. Vành! Và rực rỡ phù văn lấp loé, theo một tiếng nổ vang, tấn công tới Bất Lão Sơn tu sĩ nhất thời bay ngược ra ngoài, khí huyết quay cuồng, trong miệng liên tục phun máu. Liệt trận cảnh cao thủ Một cái minh văn cảnh tu sĩ ổn định bóng người, lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi kiêng kỵ nhìn Thạch Trung Thiên. Chương 500, nô phương trấn áp bất lao sơn lão tổ. Liệt trận cảnh. Bực này cấp bậc cao thủ ở huyền vực đều tiếng tâm lừng lây, ta trong ấn tượng tại sao không có người này. Nói như vậy, chỉ có thể xin mời sơn trung tôn giả mới có thể chế phục hắn. Các ngươi vừa có nghe được sao? Hắn là đến tìm người Thạch Tử Lăng. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy, thật giống ở đâu nghe qua. Là hắn. Đời trước thánh nữ phu quân. Lẽ nào bọn họ đều là từ hoang vực mà đến. Một đám bất lao sơn tu sĩ tụ tập cùng nhau, cảnh giác nhìn Thạch Trung Thiên. Trước tiên dẫn bọn họ xuống một tên đều là liệt trận cảnh trường bảo nam tử mở miệng. Thạch Trung Thiên liếc nhìn ngộ phương, thấy đối phương không có tỏ thái độ sau, hơi làm do dự đi theo tên kia trường bảo nam tử phía sau. Tiến vào bất lao sơn, bất kể là ai, trước tiên muốn bái bất lao thiên tôn tượng đá rơi vào bất tử sơn bên trong, trường bảo nam tử ngừng lại thân hình Nhìn lại liếc nhìn Thạch Trung Thiên, về sau chỉ về phía trước một tòa đá tảng pho tượng. Bái bất lão thiên tôn. Bằng cái gì? Thạch Trung Thiên nhíu nhíu mày. Tiến vào ta bất lao sơn, đều muốn bái thiên tôn. Đây là hành hương, cũng là quy củ trường bảo nam tử hướng về tượng đá bái một cái. Về sau nhìn về phía Thạch Trung Thiên trầm giọng nói. Nếu là không bái đây. Thạch Trung Thiên liếc nhìn ngộ phương, ánh mắt nhìn thẳng trường bảo nam tử, sắc mặt khó xem ra. Quy xuống. Quy lệ thiên tôn một người phạm tục nhìn thấy thiên tôn tượng đá dám không bái không giống nhau không chờ trường bào nam tử mở miệng còn lại tu sĩ lần thứ hai tu lại đây chặn ở thạch trung thiên đám người trước người từng cái từng cái âm thanh đứt hay trên mặt mang theo không thích có thể làm cho bản tọa làm lễ tìm hiểu đến khai thiên trước lại có ai có tư cách lúc này nô phương mở miệng nhấc con mắt nhàn nhạt quét mắt tượng đá mặt lộ vẻ xem thường không bái thiên tôn các ngươi liền cút đi trường bào nam tử rơ rơ ống tay áo Vânh. Nhưng mà, lạnh leo âm trầm tiếng nói còn chưa tự trong không khí bồng bệnh ra, nơi ngược lại như là gặp mãnh liệt một chùy miễn cưỡng ao lo vào, đón lấy cả người như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Âm một tiếng, trực tiếp nện ở đá tảng pho tượng lên. Đá tảng pho tượng hét lên rồi ngã gục, tùy theo răng rắc răng rắc nước thành mấy khối. Thực sự là ổn ảo ngô phương nhàn nhạt liếc mắt pho tượng phương hướng, hai tay chắp sau lưng tiếp tục tiến lên. Tuyết Ngọc trưởng lão làm sao? Là hắn ra tay à Thiên tôn tượng đá nát, hắn đánh nát thiên tôn tượng đá. Nhanh nhanh đi bẩm báo lao tổ. Nhìn cái kia vỡ vụn một chỗ đá tảng pho tượng, bất lao sơn một đám tu sĩ đầu tiên là sương sở, phản ứng lại sau, từng cái từng cái mặt trong nháy mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ. Xeo xeo xeo. Nhưng mà, còn không chờ có người rời đi, đã có mấy bóng người xuất hiện ở đá tảng pho tượng trên không. Trong những người này còn bao gồm từ thượng giới dáng lâm cái kia bảy bóng người. Lớn mật. Đây là người nào làm ra? một đạo đầy dây nồng nặc sát ý tiếng hét phẫn nộ như quần cuộn lôi đình vang vọng ở bất lao sơn trên không lao tổ chính là bọn họ đám này đến phạm nhân một người tu sĩ vội vã quỳ rạp xuống tần pháp trước mặt âm thanh có chút run rẩy tổn hại thiên tôn tượng đá các ngươi thực sự là chết một vạn lần cũng không đủ tần pháp gầm lên tay nắm quyền ấn, giống như một vị đại nhật thiên thần trực tiếp đánh giết hướng về phía nhìn như tu là tối cao thạch trung thiên vu Hư không run rẩy tần pháp một quyền đánh ra Đơn giản mà trực tiếp, bày ra mà vào Cái kia nắm đấm do lở mở đến sán lạ Do ô quang đến hiện màu và nóng Nhanh đến cực hạn, không thể tránh né. thấy thế, thạch trung thiên ánh mắt khóa chặt tần pháp Lông mày nhữ lên Về sau một tay nắm cùng khác một tay lấy tay háo thay thế Lôi kéo dây cùng, tiền đổ sán lạ Dây cung tiếng rung rung động hư không Mang theo từng trận đáng sợ hoa văn mũi tên lộ ra thần quang Cuốn theo diệt thế thần uy Thiện ra, vắn về phía tần pháp Giang giác bởi tranh lệch về cảnh giới theo một tiếng tiếng rung thạch trung thiên bắn ra cái kia mang theo khí thế mũi tên nhọn liền ở tần pháp một quyền bên dưới gãy vỡ thành mấy đoạn chẳng trách tuyết ngọc không phải là đối thủ của ngươi lấy ngươi mũi tên này e sợ cũng chỉ có tôn giả mới có thể đỡ lấy đi tần pháp hư lạnh một tiếng đáng tiếc ngươi lần này gặp gỡ chính là ta hư hao thiên tôn tượng đá ở trước chết thanh âm lạnh như băng hạ xuống tần pháp nắm bắt quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện ở thạch trung thiên trước người vậy nhưng mà Ngay ở tần pháp năm đấm muốn đập trúng thạch trung thiên đầu thời điểm, thân thể không tên muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. Mắt thấy sương máu liền muốn hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan ở trong hư không thời điểm, một đạo quỷ dị phù văn sáng lên, những huyết vụ này lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, biến trở về tần pháp răng rớp. Ta trời, phát sinh cái gì? Lao tổ thân thể dĩ nhiên nổ tung, chuyện gì thế này? Lao tổ nhưng là tôn giả A, đại vực bên trong bá chủ. Nàng làm sao sẽ bị thương? Đến tuột cùng là ai ra tay rồi? Lao tổ làm sao bị thương? Một đám bất lao sơn tu sĩ nhất thời hai mắt trừng lớn, một bộ kinh ngạc vẻ mặt, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Này đại vực bên trong dĩ nhiên còn có người có thể thần không biết quỷ không hay trọng thương bọn họ lao tổ. Ai? Là ai? Tần Pháp ngay lập tức lùi tới đến từ thượng giới hai tên láo giả kia bên cạnh, một mặt hoảng sợ nhìn quét tứ phương cuối cùng ánh mắt ở thạch trung thiên cùng ngô phương trên người hai người không ngừng cắt. Vừa mới bảo, hắn vị trí một phương hư không không tên bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp lực lượng không gian, nguồn sức mạnh này mặc dù mạnh như hắn cũng không cách nào chống cự hầu như trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị đánh nát thành xương máu, linh hồn biến mất theo. Cũng may, triệt để tiêu vong trước mắt, hắn đúng lúc vận dụng chỉ có một viên vô thượng thái cổ phù văn chết thay phủ, mới miễn cưỡng tránh được chết cướp. Có điều dù vậy. Chết thay phụ vận dụng cũng là tiêu hao hắn lượng lớn tinh huyết, khí tức trong nháy mắt suy nhược, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Nô phương không để ý đến tần pháp, ánh mắt đúng là rơi vào một tên đến từ thượng giới trên người lao giả sát thực nói, hẳn là trong lồng ngực của hắn ôm cái kia không tới 2 tuổi em bé trên người. Sư phụ, đồ nhi cảm giác lao già kia già trong tay ôm đệ đệ thật là thân thiết ra tiểu bất điểm chỉ vào trắng mịn em bé mở miệng nói. Nghe được tiểu bất điểm, một bên thạch trung thiên cũng là lộ ra nghi hoặc ánh mắt trong lúc mơ hồ Hắn cũng từ cái kia trắng mịn em bé trên người nhận ra được một loại ràng buộc, như là tình thân. Đối đầu này hai ông cháu người ánh mắt, Nô Phương cười không nói, giả vờ thần bí vẻ. Âm dương nhị sứ, ngài cái nào cũng được biết lúc trước là ai đối với vạn bối ra tay. Tần Pháp liền ném mấy viên đan dược vào miệng, cung kính nhìn bên cạnh hai tên ông lão Đến từ thượng giới hai tên ông lão không để ý đến Tần Pháp, hai người bọn họ ánh mắt chính rơi vào Nô Phương trong lòng tiểu bất điểm trên người. Hai người cẩn thận quan sát. Trong con người đầu tiên là lộ ra nghi hoặc, đón lấy khiếp sợ kinh ngạc, lại sau đó hoàn toàn bị hưng phấn kích động tràn ngập, chỉ còn dư lại cực nóng. Trời sinh trí tôn cốt. Tự mang một loại không gì sánh kịp thiên phú thần thông. Tới cuối cùng, hai tên ông lão nhìn tiểu bất điểm lại như là đối xử con mồi như thế, hận không thể một cái liền đem nạp vào trong miệng. chương 501, chấn áp hai tôn thần. Cái gì? Trời sinh trí tôn cốt. Lần này giới lao tù bên trong lại vẫn có thể ra bực này yêu nghiệt. Sư tôn. Chúng ta có muốn hay không đem hắn cùng nhau mang tới thượng giới đi?" Nghe được âm dương nhị sứ trong miệng, đến từ thượng giới năm tên nam nữ trẻ tuổi nhìn nhau một chút, trên mặt đều là mang theo kinh ngạc vẻ. Sư phụ đối đầu âm dương nhị sứ ánh mắt, tiểu bất điểm nhẹ kêu một tiếng, theo bản năng hướng nô phương trong lồng ngực hơi co lại. Đứa nhỏ này trong cơ thể tựa hồ còn có một loại sức mạnh thần bí dương sứ lông mày nhíu lên. "Nguyên lai like ngươi cũng có cái cảm giác này, ta tựa hồ từ trong cơ thể hắn nhìn thấy một viên xoay tròn vần tay trái cây, rất thần kỳ." mơ mơ hồ hồ, ta dĩ nhiên nhìn không thấu âm sứ mở miệng nói, mang về nghiên cứu một chút. Âm Dương nhị sứ bình tĩnh trò chuyện, tựa hồ căn bản không có đem Ngô Vương, Thạch Trung Thiên để ở trong mắt, để tài trước sau quay trùng quanh tiểu bất điểm. Trò chuyện xong xuôi, Dương sứ trước bước một bước, không hề liếc mắt nhìn Ngô Vương một chút, tay phải hướng về Ngô Vương dò ra, lòng bàn tay phủ văn lập loé, một luồng đáng sợ hút kéo lực dâng trào ra, thẳng đến tiểu bất điểm. Xẹt xẹt. Nhưng mà Này đáng sợ hút kéo lực khoảng cách tiểu bất điểm còn có gần 10m khoảng cách thời điểm, liền bị một tầng trong suốt trạng gợn sóng nghiền thành hư vô. Vừa chính là nguồn sức mạnh này. Sắc mặt tái nhợt tần pháp tựa hồ nhận ra được cái gì, không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. "Là ngươi?" Âm Dương Nhị sứ nhíu nhữ mày, ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người vào lúc này, Thạch Trung Thiên đã lùi tới Ngô Phương phía sau. "Các ngươi là ở đánh bản tọa đổ nhi chủ ý sao?" Lá gan cũng không nhỏ. Ngô Phương trêu tức tiếng cười hạ xuống. Trực tiếp giơ tay lăng không chỉ tay, dương sứ thân thể đống nhiên run lên, đón lấy trong lòng cái kia hai tuổi em bé trong nháy mắt từ trong lòng bay ra, rơi vào Ngô phương trước người. Ôm đi, cái này cũng là người tôn tử Ngô phương cởi nhìn Thạch Trung Thiên, thanh âm không lớn, nhưng nghe ở Thạch Trung Thiên trong thai không khắc cuộn cuộn tiếng sớm. Ân nhân, ngài là nói, thằng nhóc này cũng là tử lăng cùng nghi linh sinh. Thạch Trung Thiên cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận trắng mịn em bé, âm thanh có chút run Sư phụ. Đây là đồ nhi thân đệ đệ sao. Thật đáng yêu a Chẳng trách ta cảm thấy hắn cùng đồ nhi đặc biệt thân thiết đây. Tiểu bất điểm hài lòng đưa tay ra nhào nặn lên trắng mịn em bé khuôn mặt. Trắng mịn em bé một bộ rất hưởng thụ ráng dấp thỉnh thoảng trong miệng phun ra bong bóng. Ngươi ngươi cũng đến từ thượng giới. Nhìn thạch trung tiên trong lòng trắng mịn em bé, âm dương nhị sứ đầu tiên là sức sở, đợi đến từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, trong con ngươi rõ ràng mang theo một vẻ dị dạng từ đối phương lúc trước triển khai mặt bọn họ đều không phát hiện được vô thanh vô tức thủ đoạn đến xem tu vi của đối phương tuyệt đối đột phá tôn giả cảnh có thể giống như bọn họ đã thành công thiêu đốt thần hỏa siêu thoát phàm tục quả nhiên chính là hắn tổn thương tới lao tổ nghe hai vị chân thần đại nhân hắn cũng là đến từ thượng giới sao chẳng trách hắn là mạnh mẽ như vậy có điều hắn một cái thượng giới người sao cùng thạch tử lăng dính liễu quan hệ đây một đám tu sĩ mắt nhìn ngô phương giữa hai lông mày kinh ngạc vẻ càng sâu Ai cho phép các ngươi đi rồi? Ngay ở Ngô Phương mang theo tiểu bất điểm, thạch trung thiên chuẩn bị đi tới thạch tử làng vị trí thời điểm, âm dương nhị sứ đồng thời hét lớn một tiếng, đón lấy song song ngăn cản Ngô Phương đường đi. Hư hao thiên tôn tượng đá, này tội không thể tha thứ. Âm sứ nhìn Ngô Phương hừ lạnh, con người lưu động từ mang, trong cơ thể dâng trào ra lượng lớn mang theo mùi chết chóc khói đen. Gần như cùng lúc đó, dương sứ thân thể cũng phát sinh ra biến hóa, bên ngoài thân ra ngoài hiện ngũ sắc chiến giác lượn lờ khí ngũ hành cùng âm sứ làm cho người ta âm ngũ khí tức không giống toàn thân hắn bị ngũ sắc quang diễm bao phủ bên ngoài thân nóng ánh sáng lạ tràn ngập thánh khiết khí tức liền hai cái chân nhất cảnh tiểu tử cũng dám ngăn cản bản tọa đường đi sao xem ra bản tọa là nên tìm cái thời gian đi tới một chuyến thượng giới bắt ngươi cái này trong miệng thiên tôn giết gà dọa khỉ nô vương cực kỳ bình tĩnh nhìn âm dương nhị sứ không giận mà huy bị nô vương một cái nói ra tu vi âm dương nhị sứ vẻ mặt mẩn ra phản ứng lại sau Trên mặt nhất thể hiện lên một luồng tức giận càng dữ. Nhục ta thiên tôn, đáng chết. Âm sứ song quyền nắm chặt, mi tâm hiện lên một đoàn thiêu đốt màu đen thần hỏa, đón lấy các vị trí cơ thể từ trong ra ngoài, màu đen minh ngọn lửa tuôn ra nhảy lên. Khói đen vòng quanh thân thể, hơn nữa nhàn nhạt minh hỏa, giờ khắc này âm sứ khiến người ta xem ra vô cùng kỳ dị, bóng người khô gầy mà mơ hồ, giống như tới từ địa ngục các ma. Dương sứ cũng thiêu đốt thần hỏa, hắn thần hỏa mang theo ngũ hành ánh sáng, chỉ An lành mà hùng vĩ, khí tức chập chấn kinh người. Trong ngay mắt, âm dương nhị sứ khí tức đột nhiên rút lên, khủng bố đến cực điểm, nhàn nhạt, nhạt dư âm chính là chấn động đến mức hư không xì xì văn vọng. Nhục thiên tôn giả, chết! Lạnh lẽo âm tiết hạ xuống, âm sứ há mồm, phun ra một đoàn minh hỏa, nhìn đủ ám, thế nhưng là nóng hư không vằn mèo uy lực kinh người, cực tốc hướng về Ngô Phương lao đi. Đối mặt khí thế khiếp người minh hỏa, Ngô Phương vẻ mặt không hề bị lay động, tùy ý mở ra tay phải. Do gợn sóng hình thành một cái màu bạc cối say, chậm rãi chuyển động, trong nháy mắt liền đem minh hỏa nghiền ép tán loạn, biến mất không còn tâm hơi. Nhìn thấy âm sứ minh hỏa tán loạn, dương sứ nhũ nhũ mày, lập tức quay về hư không với tay, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một cái màu vàng pháp trượng, mạnh mẽ vung lên, tia chớp màu đỏ ngòm đang rệt, ngang qua hư không cho đến nô phương. Nô phương trên mặt như cũ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phất tay, hư vô thiên khung liên tục nổ tung, cái tia tia chớp màu đỏ ngỏm tùy theo cùng vỡ vụn. Đây là cỡ nào thần thông? thấy thế, âm dương nhị sứ hai mặt nhìn nhau, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn mang theo có chút nghiêm nghị loan thoáng, bọn họ tựa hồ nhận ra được tình huống không đúng. Cái này thần bí người thực lực tựa hồ xa so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, âm dương nhị sứ nhìn nhau một chút, về sau đồng thời gật gật đầu, như là làm ra một loại nào đó nhất trí quyết định. Gào. Đột nhiên, âm sứ phát sinh một tiếng sắc bén giống to tiếng gào hạ xuống. Chỉ thấy sau người một mảnh trắng xóa xương biển xuất hiện, tất cả đều là khung xương, các loại vong linh đứng lên, rất nhiều hài cốt thức tỉnh, vô giết về phía ngô phương. Đây là một loại thượng giới cấm kỵ phương pháp, giờ khác này bị âm sứ triệu hắn mà ra rất nhiều xương linh ngang ở trên trời, lít nha lít nhít đồng thời về phía trước chém giết, giống như một mảnh địa ngục giáng lâm, minh xương ngủ quần cuộn Dương sứ khẽ quát, miệng tụng chân kinh, lấy ra một loại khác cấm kỵ phương pháp, ánh lửa cuộn cuộn dung nham sôi trào từ một hướng khác hướng về ngô phương mãnh liệt mà đi, uy thế ngập trời. Đây chính là thần chiến đấu sao. Thực sự là khủng bố. Nhìn bên trong chiến trường một màn, bất lao sơn một đám tu sĩ lặng lẽ. Bất kể là dương sứ vẫn là âm sứ, bọn họ sử dụng cấm kỵ phương pháp, đều xa xa không phải bọn họ có thể tham dự so với, một khi đi nhầm vào chiến trường, e sợ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, hóa thành bụi phấn. Xì xì xì. Nhưng mà... Nhưng dù là làm sao đáng sợ hai đại cấm kỵ phương pháp ở muốn nuốt hết Ngô Phương thời điểm, một con gợn sóng bàn tay lớn tự hư không quét ngang mà ra. Nhẹ nhàng vỗ một cái, hai cốt vong linh, dung nham ánh lửa biến mất không còn tăm hơi. Mọi người còn không phản ứng lại, hai đạo tiếng thét chói tai vang vọng đất trời, Âm Dương Nhị xứ bị cái kia gợn sóng cự trưởng nắm tại trong lòng bàn tay, vẻ mặt thống khổ và mèo. Chương 502: Tiểu bất điểm gặp nhau cha mẹ. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Âm Dương Nhị Sư trong miệng phát sinh. Tiếng kêu rên bên trong đầy dây thống khổ, như là chính gặp đến từ tầng 18 địa ngục giàn vặt. Thân thể của bọn họ trở nên vặn mèo có thể nghe được xương cốt vỡ vụn cùng với huyết nhục đè ép âm thanh, làm người sợ run. Không không thể. Vậy cũng là đến từ thượng giới hai vị chân thần A, bọn họ làm sao sẽ bại? Hắn đã khủng bố đến mức độ này sao? Liền chân thần đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ còn có ai có thể chế phục hắn? bốn phía bất lão sơn tu sĩ nhìn gọn sóng bàn tay lớn bên trong thống khổ dây rua âm dương nhị sứ lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây sợ hãi đầy mặt vẻ khó tin một bên đồng dạng đến từ thượng giới năm tên nam nữ trẻ tuổi nét to miệng cầu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau tựa hồ muốn nói gì nhưng bởi vì hoảng sợ một ít nỗ lực lên tiếng uy hiếp ngô phương miễn cưỡng giấu ở trong lòng tiếng xe gió bên trong bất lão sơn bên trong lại bay ra bốn cái tôn giả từng cái từng cái rơi vào tần pháp bên cạnh đầu tiên là sương sờ, chờ phản ứng lại, không không phải là cùng tần pháp như thế, kinh ngạc như gỗ giống như, nơ ngác không lúc đích, thả chúng ta ra. Âm Dương nhị sứ cực lực dãi dùa, nhiều lần thử nghiệm một lần nữa thiêu đốt thần hỏa tránh thoát ràng buộc, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Dần dần, hai người khí tức trở nên gầy yếu lên, sóng thần lực càng bất ổn, tựa như lúc nào cũng sẽ héo tàn. Bản tọa muốn đi, các ngươi nhưng một mực muốn ngăn, cần gì chứ Ngô Phương mặt không hề cảm xúc bình tĩnh nhìn Âm Dương nhị sứ. Ngươi đến từ thượng giới, không thể chưa từng nghe qua bất lao sơn đạo thống. Ngươi hiện tại làm, bất lao sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù ngươi trốn ở hạ giới, cũng sẽ phải gánh chịu bất lao sơn vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Âm Dương nhị sứ mắt lạnh nhìn chằm chằm nô phương, trong giọng nói đầy dây sự uy hiếp mạnh mẽ, thực sự là không hề có một chút giác ngộ, không chen lẫn chút nào cảm tình bình thản dứt tiếng, vang một tiếng, Âm Dương nhị sứ ở gợn sóng cự trường bên trong nổ bể ra đến, thần hồn câu diệt. Trầm thấp nổ vang tiếng nổ mạnh ở bất lao sơn trên không vang vọng, tần pháp, tần thủ thành các loại tôn giả cùng với bất lao sơn một đám tu sĩ, còn có một bên đồng dạng đến từ thượng giới năm tên nam nữ trẻ tuổi, vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được, đại diện cho thượng giới bất lao sơn đạo thống âm dương nhị xứ liền như thế bị người giết. Này giết bọn họ không ứng phó kịp, cho tới từng cái từng cái trong nháy mắt ngộng ở tại chỗ, nhìn cái kia còn chưa tan đi đi gọn sóng cự Chỉ còn dư lại hoàng hốt. E sợ mặc dù là chết đi âm dương nhị sứ cũng không ngờ được bọn họ huy hiếp người sẽ là như vậy quyết đoán mãnh liệt. Bằng không, có lẽ sẽ ủy khúc cầu toàn một hồi. Âm dương nhị sứ chết rồi, vậy chúng ta còn làm sao đi hướng về thượng giới? Lẽ nào chúng ta cũng phải trôn thây ở đại kiếp nạn bên trong sao? Không, mau mau liên lạc với giới bất lão sơn. Bất lao sơn vài tên tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, trở nên cực kỳ hoang mang. Ngươi đã giết âm dương nhị sứ, ngươi còn muốn làm gì Lẽ nào thật sự muốn giết mọi người chúng ta sao? Nhìn phía trước từ từ phi đến Ngô phương, tần pháp mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không hề có một chút nào bất lao sơn lão tổ nên có chấn định. Nhưng mà, nô phương chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt tần pháp, căn bản không có hơn nữa để ý tới, mang theo thạch trung thiên cùng tiểu bất điểm hướng về một phương thung lũng bay đi. Đại huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nô phương đám người đi rồi, một tên tôn giả lập tức đi tới tần pháp bên cạnh hỏi giò. Đương nhiên là ngay lập tức đem việc này thông báo thượng giới Nói, Tân Pháp hai tay kết ấn, vẽ khắc ra một đạo pháp chỉ, đánh vào xa xa vòm trời hình tròn lỗ thủng bên trong. 4. Lô Vương đi tới một tòa phía trên thung Lũng. Trong gốc, Hà Khí trương bao hàm, một mảnh ngăn lạnh, có thể thấy được cựu xác hiệu chạy, ngũ xác chim khổng tức bay lượn, đây là một mảnh chân chính thần đất, trên ngọn núi thác nước màu bạc rủ xuống, rơi ra không trung. Nơi sâu xa càng là có các loại phong cảnh, mỹ lệ dường như thần giới giống như, thần thánh khí tức tràn ngập. Từ trên xuống dưới nhìn lại, Trong cốc chia làm lục đại khối khu vực. Này này, nhìn trong đó một khối khu vực, Thạch Trung Thiên thân thể bỗng nhiên run lên, nơi đó cảnh vật hắn rất quen thuộc, hầu như võ vương bên trong phụ sinh hoạt qua một mảnh sân tương đồng. Ngương mắt nhìn lại, rất nhanh hắn liền tìm được một đôi bóng người quen thuộc, con mắt không khỏi trở nên hồng hào lên. Tử Lăng Ta Nhi a một tiếng khẽ gọi, Thạch Trung Thiên lão lệ tung hành. Đây chính là cha cùng mẫu thân sao? Tiểu bất điểm ngơ ngác nhìn bên trong thung lũng đôi kia bóng người, một dòng nước nóng sông lên đầu. Ngông lung hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Đối với người khác mà nói, cha mẹ là trí thân, thường bạn bên người, bồi hộ lớn lên mà đối với hắn mà nói nhưng là loại hy vọng xa vời, tự có ký ức đến nay, đều không thể nhận ra. Hắn khát vọng loại này huyết thống tình thân, hiện nay cuối cùng muốn gặp lại. Hạo nhi, bọn họ nhất định rất nhớ ngươi thạch trung thiên ôm tiểu bất điểm, trước tiên lướt về phía thạch tử lăng vợ chồng vị trí khu vực này. Vânh! Nhưng mà, ngay ở thạch trung thiên muốn rơi vào khu vực này thời điểm. Khu vực trên không đột nhiên dựng lên các loại ánh sáng, phù văn long lánh, một luồng dâng trào sức mạnh trực tiếp đem thạch trung thiên chấn động lùi ra. Cha! Mậu thân! Tiểu bất điểm hướng về phía dưới hô to. Trong cốc hồi âm lượn lờ, như thiên lôi nổ vàng, nhưng dù cho như thế, phía dưới khu vực bên trong đôi kia vợ chồng đều không có bất kỳ đáp lại. Có vô thượng đại trận phong tỏa phương này thung lũng. Trận pháp sức mạnh ngăn cách, chúng ta có thể xem đi vào, bọn họ nhưng không nhìn thấy được thạch trung thiên cao mày. Thanh âm trầm thấp hạ xuống, Thạch Trung Thiên Nam Quyền, xúc thế sau khi hoàn thành mạnh mẽ hướng về phía dưới đánh xuống. Nhất thời, một con mạnh mẽ mà hung dữ chân hống hiện hiện ra, hướng về phía dưới đại trận nhào tới, chỗ đi qua, hư không kêu kêu vang vọng. Ầm ầm. Thoáng qua, chân hống oanh kích ở trên trận pháp, mang ra một đạo nổ vàng dung trời, có điều vẹn vẹn là mang theo một tầng ngọn sóng, không có cho trận pháp tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn hại. Cùng lúc đó, phía dưới bên trong Tung Lũng, Cái kia giống như võ vương phủ một góc bên trong khu vực, một cái nam tử ngồi xếp bằng trong rừng trúc, trên người đạo vận lưu chuyển, hắn nhắm con mắt, như là siêu thoát vật ở ngoài, yên tĩnh bất động. Đột nhiên, hắn mở hai con mắt, đang địa đứng dậy, nói, Hạo Nhi ta đây là làm sao, vì sao cảm giác hắn đến đến rồi. Đối diện cô gái mặc áo trắng ngừng đầu, nói, Hạo Nhi thường xuyên bị tần pháp mang vào, hắn đến rồi không phải rất bình thường sao. Không, ta chỉ chính là thạch thôn Hạo Nhi. Hắn đến rồi. Hơn nữa cách chúng ta rất gần, cái cảm giác này sẽ không sai. Nam tử hai mắt bắn ra hai đạo thần điện, thân thể ở hơi run dậy. Sẽ là hạo nhi à chúng ta vẫn không có thể rời đi nơi này đi tìm hắn, hắn đã đi tới tìm chúng ta à. Cô gái mặc áo trắng phát sinh tiếng rung, đôi mắt đẹp mở thật to, huyển chuyển thân thể đồng dạng ở hơi run. Xẹt xẹt. Ngay ở chuyện này đối với vợ chồng hoàng hốt ngây người thời điểm, phía trên đỉnh đầu bọn họ chuyển đến một trận lanh lành vỡ vụt vang. Mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng đáng sợ lực lượng không gian thoáng qua liền qua. Tiếp đó, tầm mắt trở nên trống trải, lâu không gặp ngọn núi, bầu trời vào mắt có thể thấy được. Tử lăng, cái kia đó là. Nhìn phía trên từ từ hạ xuống bóng người, cô gái mặc áo trắng run cầm cập khỏe môi. Trong lúc vô tình, hai con mắt trở nên đỏ chót. chương 503, bất lao thiên tôn, thượng giới dáng lâm. Cha! Thạch tử lăng ánh mắt trước tiên hình ảnh ngắt quáng ở thạch trung thiên trên người, tiếng gào như quần, quần lôi âm. Tử Lăng, những năm này các ngươi có khỏe không?" Thạch Trung Thiên lão lệ tung hoành. Chỉ là bị giam cầm Thạch Tử Lăng ôm lấy Thạch Trung Thiên, tay run run chỉ về tiểu bất điểm, "Cha, hắn hắn là." "Hạo Nhi, ngươi Hạo Nhi à, hắn lớn rồi." trí Tôn cốt cũng cầm về Thạch Trung Thiên âm thanh có chút nước nở. "Hạo Nhi, ngươi thực sự là ta Hạo Nhi à, cô gái mặc áo trắng ôm lấy tiểu bất điểm, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được phát sinh tiếng dung. Tần Di Ninh vuốt nhẹ tiểu bất điểm khuôn mặt Si ngốc nhìn, nước mắt thành chuỗi lăn xuống. Mặc dù là thạch tử lăng cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt, hô hấp ruột rập, tóm chặt lấy tiểu bất điểm hai vai, muôn cười to thế nhưng là có nước mắt lướt xuống. Thời khắc này, bọn họ vui sướng cùng bi thương, các loại tình cảm cùng tồn tại. Cha cha, mẹ thân, ta là hạo Nhi, đến tìm các ngươi tiểu bất điểm lớn tiếng la lên, mặc cho nước mắt chảy xuôi. Tuy rằng không có cái gì cha mẹ ký ức, nhưng hắn biết trước mắt chuyện này đối với vợ chồng nhưng là vì hắn đại náo võ vương phủ. Đại sát tứ phương, cuối cùng càng là đi xa tha hương, đi tới này huyền vực bên trong. Hạo nhi, ngươi không nên trách mẫu thân cùng cha, chúng ta không phải là không muốn đi tìm ngươi, mà là bị bất lao sơn giam cầm ở nơi này. Những năm gần đây, thực sự là khổ, đáng, ngươi, vì là nương có lỗi với ngươi a. Tần di ninh chăm chú ôm tiểu bất điểm, cũng không nhịn được nữa ba năm nay nhiều đến nhớ nhung, lên tiếng khóc lớn, thỏa thích phát tiết, bao nhiêu năm rồi thường xuyên từ trong ngộng thức tỉnh, đáng tiếc bên gối đều là nước mắt. Thạch tử lăng mắt đỏ, cố nén tình cảm của chính mình, dò ra bàn tay lớn cùng nhau đem tần di ninh cùng tiểu bất điểm ôm lấy. Ba người chăm chú ôm nhau, thật lâu không nói. Tần di ninh một lần lại một lần vuốt nhẹ thạch hạ mặt, khi thì cao hứng, thời điểm mà rơi lệ, khi thì cười khúc khích, khi thì đẩy mặt tay nấy. Cha, trong cốc đại trận ngài là làm sao phá? Vậy cũng là một vị bất lao sơn chân thần bảy số A. Sau một hồi khá lâu, thạch tử lăng ngón tay phía trên, nghi hoặc không rõ nhìn thạch trung thiên. Cha người ta có thể không bản lãnh lớn như vậy, đều là ân nhân cũng chính là hạo nhi sư phụ phá tan thạch trung thiên mở miệng, từ đầu tới đuôi đem ngô phương vì là tiểu bất điểm thu hồi trí tôn cốt lại đến chỗ này đến đây đánh giết hai vị chân thần, làm tỉ mỉ rằng giải. Phù phù. Nghe xong thạch trung thiên, thạch tử lăng vợ chồng trên mặt mang theo kinh ngạc, hiện nhiên bọn họ không nghĩ tới chính hắn một con lớn nhất dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, ở thạch thôn lệ cái cường đại như thế người sư phụ. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau. Hai vợ chồng dắt tay phủ phù một tiếng, quỳ dạp xuống nô phương trước mặt, trong miệng tất cả đều là lời cảm kích. Thạch tử lăng vợ chồng Luân Phiên nói cảm ơn sau khi, đem nô phương tiến cử bọn họ cư trú gian nhà, rất chiêu đãi lên. Nói chuyện bên trong, nô phương cũng hiểu rõ thạch tử lăng vợ chồng bị giam cầm nguyên nhân, trong đó quá nửa là bởi vì tần di ninh duyên cớ làm đời trước bất lao sơn thánh nữ, một mình xuất ra chính là da mạ nạ cả tối kỵ, có điều bởi địa vị tính đặc thù. Bất lao sơn một các trưởng lão liền quyết định cả đời giam cầm tần di ninh. 4.